Chương sảng khoái tiểu thánh chúng ta bây giờ đi nơi nào a vui đầu hướng về dưới núi phóng đi tiểu hắc h u y ể n ngẩng đầu quét mắt bên cạnh tôn tiểu thánh trong mắt không ức chế được hoan hỉ nghe vừa mới tôn tiểu thánh y tứ rõ ràng không chỉ là dưới chân núi lắc lư cái này để nó hưng phấn chết rồi cái bụng có chút đói đi trước tìm một chút ăn đến đi tôn tiểu thánh sờ lên bụng nhỏ đi đấm vào miệng nói ra ăn một tháng hoa quả tuy nhiên mùi vị không tệ có thể vẫn có chút hoài niệm thịt vị đạo giản tịch cũng là gật gật đầu trong mắt một vện chờ mong vậy chúng ta đi ăn b ò bít tết đi tôn tiểu thánh xong d ỗ i tay ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn tiểu hắc khuyển giản tịch tự nhiên là không có gì dị nghị đi theo tôn tiểu thánh đằng sau veo một tiếng mấy người thì nhảy lên hạ phú quý sơn ồ những người này làm sao còn tụ ở chỗ này vọt ra giản tịch sắc mặt s ư ơ n g sở hai mắt kinh ngạc nhìn bốn phía không nghĩ tới một tháng trôi qua cái này chân núi thế mà còn tụ tập không ít người hôn thế tiểu ma vương đại nhân hôn thế tiểu ma vương đại nhân m ờ i nhận lấy ta đi thế eruien N trái tim đen lũ ám cua vn hôn thế tiểu ma vương đánh đại nhân nhìn ta như thế có thành ý phân thượng ngài thì nhận lấy ta đi quét gặp vọt ra tôn tiểu thánh bốn phía than thở mọi người lập tức xông tới hai mắt lửa nóng nhìn lấy hắn bái ngươi làm thấy nghe chung quanh hô hoán thanh âm giản tịch trong mắt kinh ngạc có thể thầm nghĩ trong lòng lại là một trận thoải mái đây chính là tu chân đợi thực lực cường đại tức có thể phi thiên đ ộ địa trường sinh bất tử người nào không khao khát muốn không phải cố kỵ tôn tiểu thánh thực lực chỉ sợ tất cả mọi người muốn nào tới có thể lúc này tôn tiểu thánh làm sao có thời giờ để ý đến bọn họ đi đi đi chớ cản đường của ta chính mình chơi đều chơi không lại đến hắn mới không có thời gian r ỗ i thu cái gì đồ đệ tay phải vung lên khi thế cường đại quân qua bốn phía r ắ c tỉnh giả tất cả đều bị quét ra một mặt mừng như điên tôn tiểu thánh nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên đi giàn tịch tiểu hát khuyển tự nhiên theo sát phía sau trước mắt thời gian thì biến mất trong mắt mọi người quét gặp không có để ý bọn họ trực tiếp rời đi tôn tiểu thánh giữa sân mọi người nhất thời sắc mặt xoắn suít trong lòng bọn họ nghĩ đến là tại lưu tại nơi này vẫn là đuổi kịp tôn tiểu thánh không ít người đã đợi thời gian một tháng ngoại trừ hôn thế tiểu ma vương bọn họ liền viêm đế mặt đều không thấy được cũng bất quá thời gian mấy hơi thở phần lớn người lưu dưới chân núi còn có một bộ phận người lại là hướng về tôn tiểu thánh rời đi phương hướng đuổi theo trong lòng bọn họ bái sư tự nhiên là tìm viêm đế đáng tin một chút dù sao hôn thế tiểu ma vương chỉ là một mấy tuổi hài đồng liền xem như thật bái sư nói không chừng đều học không đến thứ gì có thể thấy được không đến viêm đế bọn họ đành phải đem hy vọng đặt ở hôn thế tiểu ma vương trên thân tôn tiểu thánh tốc độ của mấy người nhanh chóng biết bao đuổi theo ra tới mấy người liền tiểu hắc huyền bóng lưng của bọn hắn đều không nhìn thấy tiếc n ố i mọi người không thể không lại trở lại phú quý sơn dưới chân g i ả n tịch tiểu di ăn hết bò bít tết chúng ta liền đi trung hải chơi sao tôn tiểu thánh tiểu tay nắm lấy dao nghĩa trong mắt hưng phấn nhìn lấy g i ả n tịch ừng đi một chuyến trung hải chúng ta thì lập tức trở về g i ả n tịch gật gật đầu nhẹ nói nói a nhanh như vậy không ở bên ngoài thật tốt chơi đùa sao tôn tiểu thánh vẫn không nói gì bên trên tiểu hắc huyền trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy thất vọng cái này bên ngoài linh khí so trên núi kém nhiều từ trung hải trở về ta liền muốn đi tu luyện mang theo phiền muộn quét mắt bốn phía giản tịch nhẹ nói nói so với cái này ngoại giới linh khí phú quý sơn phía trên thật sự là nồng đậm nhiều lắm tháng có như thế tiến bộ lớn muốn không phải tâm thắt phụ mẫu giản tịch khẳng định phải một mực đợi ở trên núi tu luyện gặp giản tịch nói đến kiên định như vậy tiểu hắc huyền không khỏi trong lòng phiền muộn đúng rồi ta thất sắc quả còn không có ăn nghe giản tịch nhấc lên tu luyện tôn tiểu thánh đột nhiên kinh hô nói ra lúc trước tại côn lôn tiên cảnh bên trong liền định trở về ăn vào thật tốt tu luyện về sau bởi vì hao thiên khuyển đến đều quên thất sắc quả bên trên giản tịch sắc mặt khẽ giật mình trong mắt mê hoặc danh tự nghe xong cũng cảm giác không phải bình thường linh quả đây là chúng ta tại côn lôn tiên cảnh bên trong cướp về linh quả ba ba tiểu hát khuyển bọn họ mỗi người đều có một quả ta cũng chỉ có một quả tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ đắc ý nói bên trên tiểu hắc khuyển nghe vậy nhưng trong lòng thì một trận phiên muộn vốn là đều là nó đồ vật sau cùng lại bị chia đ ề u có thể hay không cấp tiểu di nhìn xem giản tịch trong mắt hiếu kỳ không khỏi nhìn qua tôn tiểu thánh không thể tùy tiện lấy ra không phải vậy linh khí trong đó hội tiêu tán bất quá tiểu di ngươi muốn nhìn ta liền lấy cho ngươi xem liết một chút quét gặp giản tịch trong mắt hỏa nhiệt tôn tiểu thánh cố mà làm nói hắn đến không lo lắng giản tịch sẽ muốn hắn linh quả tay phải nhẹ nhàng một phen một khỏa hiện ra nồng đậm ánh sáng màu vàng quả thực xuất hiện tại tôn tiểu thánh trong tay quả thực không chỉ có toàn thân màu vàng mà lại phảng phất bóng đèn đồng dạng bốn phía còn bảo bọc từng đợt q u a n mang nhìn qua rất là bất p h ả m cái này trong nháy mắt nhàn nhạt ánh sáng bao phủ bốn phía dạng tịch hoàn toàn bị tôn tiểu thánh trong tay thất sắc quả hấp dẫn đây chính là gây nên toàn bộ côn lôn tiên cảnh tất cả tu sĩ điên cuồng đồ vật tôn tiểu thánh mới vừa xuất ra tay bó bít tết trong tiệm mọi người đều là chú mục mà đến nhanh nhận lấy đi phát giác được bốn phía ánh mắt giản tịch không khỏi gấp giọng nói ra nàng vừa mới trong lòng hiếu kỳ đúng là nhất thời quên đi trước mắt vị trí hoàn cảnh đối mặt bốn phía kinh nghi xem ra mọi người tôn tiểu thánh cũng không để bụng quay đầu nhìn bên cạnh tiểu h ắ c khuyển hỏi tiểu h ắ c khuyển ngươi ăn vào thất sắc quả có cái gì cảm thụ sao đã dự định ngăn vào tôn tiểu thánh vừa vặn hỏi một chút tiểu h ắ c khuyển dù sao lúc trước tiểu hát huyền viên kia thất sắc quả sơn đen mà h ắ c nhìn đến đều không được muốn là tiểu hát huyền cảm giác vẫn còn cái kia trên tay hắn khẳng định cũng không kém ta viên kia màu đen thất sắc quả thích hợp nhất ta nó cũng là dùng để tăng cường linh hồn tiểu hát huyền ngẩng lên cái đầu nhỏ thân xác vô cùng vui sướng lúc trước tiểu hát huyền còn phiền muộn đạt được một khoả bề ngoài kém nhất thất sắc quả nhưng chân chính sau khi ăn vào mới biết được đó là thích hợp nhất nó thất sắc quả nó trong lòng kiên định ăn vào thất sắc quả về sau thực lực so với tôn tiểu thánh cũng không thua bao nhiêu tăng cường linh hồn tôn tiểu thánh ha to mồm trong mắt tràn đầy thật không thể tin tuy nhiên hắn tu luyện chính là luyện thể chi thuật thế nhưng minh bạch linh hồn tầm quan trọng bên trên giản tịch tuy nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng cũng có chỉ ra trăng cái này thất sắc quả chân quý tiểu h á c khuyển gật gật đầu trên mặt vô cùng vui vẻ nguyên bản giản tịch còn tưởng rằng vừa mới xuất ra thất sắc quả sẽ có người phía trên tới quái g i y an vào sau cùng thế mà không có bất kỳ ai ăn xong chúng ta liền đi đi thôi nhìn lấy tôn tiểu thánh trước mặt nhất điệp điệp món ăn giản tịch nhẹ nói nói đi tay nhỏ lau miệng một cái ba tôn tiểu thánh lập tức đứng lên mấy người không có dừng lại thẳng đến xe lửa đứng nếu như là theo tôn phong đi ra tôn tiểu thánh khẳng định là bay thẳng đi qua nhưng bây giờ hắn ba không phải ở bên ngoài chơi nhiều biết tự nhiên là ngồi xe lửa đi qua không phải vậy lấy hắn thực lực hôm nay còn không phải thời gian mấy hơi thở thì đổi tới trung hải Tàn bộ một vòng lập tức liền trở lại đó mới không có ý nghĩa bên trên tiểu h ắ t khuyển đồng dạng không nói gì nhàn nhã đi theo tôn tiểu thánh đằng sau chương tám trăm linh tám biến mất không thấy rất lâu không có làm xe lửa còn thật có điểm hoài niệm ngồi tại màu đỏ sầm trên ghế s a lon tôn tiểu thánh nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh mắt to đảo lia l i ệ n g mấy người đều là nhân vật có tiền mua tự nhiên là cực phẩm tòa dưới thân cái này màu đỏ sầm vip ghế dựa có thể so với máy bay khoang hạng nhất thương vụ tòa dựa vào ở phía trên vô cùng mềm mại giản tịch không nói gì chỉnh thân thể hoàn toàn hãm tại cái này giống như xoa bóp ghế dựa trong ghế ngồi xổm ở tôn tiểu thánh chỗ ngồi trên lan can tiểu hắc huyền cũng là d ơ lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn m ộ n phía cấp tốc xẹt qua xe lửa không có phát ra một k i a tiếng vang thông qua trước mắt cửa sổ thủy tinh tôn tiểu thánh y nguyên đem phía ngoài cảnh vật nhìn đến nhất thanh nhị sở bất quá cá bây giờ xe lửa chậm rãi dừng lại tôn tiểu thánh mang theo tiểu hắc huyền hưng phấn chạy ra nhìn qua cái kia hướng trong dòng người bay nhảy lên tôn tiểu thánh giản tịch trong lòng quýnh lên lập tức đuổi theo nàng không lo lắng tôn tiểu thánh có việc thế nhưng là sợ gia hỏa này thừa dịp chạy loạn lấy thực lực của nàng muốn tìm được tôn tiểu thánh nhưng là không còn đơn giản như vậy t i ể u gia hỏa chờ chút hô vài câu có thể tôn tiểu thánh nào có nghe lanh lợi thì chạy về phía trước lắc đầu giản tịch lập tức trên thân một đạo khí thế quét ra cản tại bóng người phía trước tất cả đều bị gạt mở bước nhanh đuổi theo t r u ngươi hải xe lửa đứng có thể nghĩ có bao nhiêu xe lửa bao đứng n g có có ờ i đi lên giản chạy tịch, lên n nhanh à o còn có tôn tiểu t á n bóng người. h g i à y t ậ t trộm không phải là muốn trộm chuồn muốn vụn là điểm chơi tịch cố cảm giác phía hối hả nháy không người, giản i à. Quét Muốn trong mắt trong một tôn t gặp lòng bốn ổn. đám đem là u thánh a n ngoài, g ra làm sao chấm như vậy ngay tại giản tịch trong lòng cuống c ồ n g thời điểm nơi xa một đạo hét to một tiếng chuyển đến chú mục mà đi giản tịch chỉ thấy nơi xa trong đám người tôn tiểu thánh nhảy dựng lên không ngừng hướng nàng phất tay hô gặp tôn tiểu thánh không có thừa cơ đào tẩu giản tịch trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi tới đi thôi chúng ta đón xe tới một phát bắt được tôn tiểu thánh tay nhỏ giản tịch dậm chân hướng về bên ngoài chạy tới lấy phòng ngừa vắn nhất vẫn là nắm trong tay điểm an toàn không biết bên ngoài bà cố có muốn hay không tiểu thánh nhìn trước mắt biệt thự tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm lần trước đến trung hải còn giống như là hồng h ả i nhi đến thời điểm khoảng cách hiện tại đã qua một năm lâu khẳng định nhớ ngươi ai biết các ngươi vô thanh vô tức liền chạy tới kia là cái gì côn lôn tiên cảnh bên trong đi không hề có một chút tin tức nào quét gặp bên cạnh mắt bên trong chờ mong tôn tiểu thánh giản tịch tức giận nói ra rất hiển nhiên đối với tôn phong mạc danh kỳ diệu biến mất một năm giản tịch cũng là trong lòng tức giận không biết chạy địa phương nào đi liên hệ đều liên lạc không được bên ngoài bà cố tiểu thánh tới thăm đám các người tôn tiểu thánh cũng không có quản nhiều như vậy trong miệng một tiếng hô to hưng phấn chạy đi vào cũng đừng tự im ắng một mảnh căn bản cũng không có người đáp lại tiểu di tại sao không ai đi ở phía trước tôn tiểu thánh q u a y người hai mắt kỳ quái nhìn lấy giản tịch t h â n chí của hắn bao phủ xuống căn bản cũng không có tại biệt thự trong phát hiện một bóng người không có khả năng mãi mãi ta vẫn luôn ở lại nhà giản tịch vướng m ẩ y nhanh chóng đi vào trong biệt thự những người khác khả năng nói bởi vì sự tình ra ngoài mãi mãi không có đạo lý không ở trong nhà đi một vòng toàn bộ biệt thự trong im ắng một mảnh một bóng người đều không có trong lòng mê hoặc giản tịch lập tức móc điện thoại di động từng cái gọi điện thoại phát hiện tất cả mọi người tắt máy chuyện gì xảy ra không chỉ có cha mẹ của nàng thúc thúc t h ầ m t h ầ m tất cả mọi người đều điện thoại đánh không thông hoàn toàn mất đi liên hệ thiểu di đứng tại bên trên tôn tiểu thánh nhấc cái đầu sững sờ nhìn lấy giản tịch giản tịch không nói gì trong lòng đã l o e qua một k i a không ổn c h i sắc một hai cái đánh không thông coi như xong tất cả mọi người đánh không thông tuyệt đối xuất hiện vấn đề nhưng hôm nay giản ra tại trung hải sớm đã xưa đâu bằng nay tăng thêm tôn phong đám người quan hệ còn có ai dám động đến bọn hắn tuy nhiên cái này thời gian một năm chưa có tôn phong đám người tin tức truyền đến nhưng rất nhiều người đều suy đoán tôn phong mấy người ngay tại phú quý sơn phía trên tu luyện trong lòng nóng nảy giản tịch lập tức lấy điện thoại di động ra thông qua một cái mã số uy lâm thúc thúc cha mẹ ta bọn họ bây giờ đang ở công ty sao thiếp thông điện thoại giản tịch không kịp chờ đợi hỏi tiểu di thế nào nhìn lấy c ú t điện thoại giản tịch tôn tiểu thánh ngẩng đầu hỏi bọn họ hôm qua vẫn còn hôm nay tất cả cũng không có đi công ty rất hiển nhiên sự tình đã vô cùng không đơn giản a tôn tiểu thánh gãi đầu một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu các ngươi nhanh tới nơi này ngay tại giản tịch trong lòng hoảng lúc dối loạn nơi xa truyền đến tiểu hắc khuyển tiếng kinh hô giàn tịch hai người lập tức nhảy lên tới chỉ thấy bên ngoài biệt thự trên vách tường lưu lại ba cái song song hầm động từng cái từng cái vết n ư ớ c dọc theo cái kia cửa động hiện đầy toàn bộ vách tường phía trên này có một loại cổ quái năng lượng tiểu hắc khuyển đứng tại góc tường đối với đến gần tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tôn tiểu thánh đi tới khẽ cho mày lập tức một mặt nhận đồng nói ra không tệ tựa hồ là thủy linh lực rốt cuộc là ai làm đứng tại bên trên giàn tịch trong mắt nồng đậm không hiểu tuy nhiên giản r a đại bộ phận đều là người bình thường nhưng vẫn là có mấy cái thực lực không tệ giác tình giả không nghĩ tới cứ như vậy vô thanh vô tức toàn đều biến mất đuổi theo liền biết quét mắt bốn phía tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc lập tức nhìn lấy bên trên tiểu hắc huyền trong miệng gấp giọng nói ra tiểu hắc huyền phát hiện khí tức sao khắp nơi đều là khí tức đi theo ta tiểu hắc huyền dương lên cái đầu nhỏ không thèm để ý chút nào nói ra nó cảm giác biệt thự này bên trong tràn đầy một loại là lạ vị đạo có thể lại không nói ra được là cái gì bất quá dọc theo cái kia cổ quái khí tức hẳn là có thể biết là ai làm vốn định thông báo tôn phong giản tịch gặp tiểu hắc khuyển có phát hiện lập tức đi theo dù sao toàn bộ biệt thự trong không thấy một cỗ thi thể rất có thể tất cả đều bị bắt đi ra biệt thự hai người một chó thả người bay vọn mấy người căn bản cũng không có quan tâm ánh mắt chung quanh cứ như vậy đường hoàng trên đường bay vọn may ra bây giờ giác tỉnh giả đã bị đại chúng biết rõ chung quanh người đi đường cũng chỉ là ngạc nhiên cũng không có quá nhiều kịch liệt phản ứng giàn tịch phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh tốc độ cũng là theo kịp mấy người xuyên qua kiến trúc đại đạo sau cùng tại một nơi dừng lại đến trong biển đi nhìn trước mắt mênh mông nước biển giàn tịch trong mắt kinh ngạc bất quá thời gian một ngày nàng còn nghĩ đến người thân hẳn là còn ở trung hải không nghĩ tới đến đây giản ra người đúng là thẳng đến trong biển mà đi Ừm. bất quá không cần lo lắng, c ố khí tức kia vẫn còn, đi theo ta. khi tiến vào côn lôn tiên cảnh trước đó, tiểu hắc huyền khả năng không cách nào lại đội tiếp, bây giờ thực lực tăng nhiều, nhưng như cũ rõ ràng cảm giác được c ố khí tức kia. nói tiểu hắc huyền, trực tiếp dẫm lên hỏa diễm bay ra ngoài. tôn tiểu thánh cũng là không có không dừng lại, thân hình một bước, người đã là tại ngoài ngàn mét. chương tám trăm lẻ chín, vào biển. ai, ta không biết bay a. quét thấy phía trước trực tiếp lao ra ngoài hai bóng người. giản tịch không khỏi gấp giọng hô nàng mới tiên thiên cảnh thực lực tối đa cũng chỉ có thể dẫm tại trên nước thực sự chạy tôn tiểu thánh tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh muốn là chậm một chút nữa sợ là bóng người đều nhìn không thấy tiểu hắc huyền ngươi trở đi chúng ta đi thôi bay trở về tôn tiểu thánh nhìn đứng ở trên mặt biển giản tịch đối với bên cạnh tiểu hắc huyền nói ra a quét mắt buôn phía tiểu hắc huyền vẻ mặt cầu xin nhanh điểm a không phải vậy lần sau ta thì không mang theo ngươi đi ra gặp tiểu h ắ c khuyển có chút không tình nguyện tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tốt tốt tốt tiểu h ắ c khuyển đành phải gật gật đầu thân hình hơi biến hóa hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng tiểu di ngươi mau lên đây đi đ ặ t n g ô n g ngồi tại tiểu h ắ c khuyển trên người tôn tiểu thánh hướng về giản tịch liền liền gác bây giờ chuyện quá khẩn cấp giản tịch cũng không nói gì trực tiếp thoan đi lên trở đi giản tịch hai người tiểu h ắ c khuyển tứ chi một bước mang theo ngọn lửa đèn kịt biến mất tại mặt biển phía trên lần thứ nhất cơi tại tiểu hắc huyền trên người giản tịch tuy nhiên cảm giác phi thường tốt có thể giản ra mọi người biến mất cái nào có tâm tư cảm thụ những thứ này ngồi ở phía trên một đôi mắt bốn phía nhìn lấy mặt biển hy vọng phát hiện tung tích của bọn hắn tiểu hắc huyền còn chưa phát hiện sao nhìn lấy một mực hướng đại hải bay đi tiểu hắc huyền giản tịch trong mắt nghi hoặc còn ở phía trước bất quá khí tức đã càng ngày càng nồng đậm tiểu hắc huyền mắt nhỏ chăm chú nhìn phía trước trong mắt hiện ra dị dạng thần quang theo những khí tức này bên trong tiểu h ắ c khuyển rõ ràng phát hiện khác biệt là ai dám đem ta bên ngoài bà cố bắt đi ngồi tại tiểu h ắ c khuyển trên lưng tôn tiểu thánh cũng là một mặt thở phì phò nói không có người trả lời hắn giản tịch đồng dạng vô cùng n g h i hoặc chiếu trước mắt điệu bộ này chẳng lẽ lại là người nước ngoài dựa theo lúc này tiến lên phương hướng thế nhưng là thẳng đến châu mỹ đi có phải hay không là nước mỹ có thể tôn phong đã từng nước mỹ chuyến đi giản tịch có thể không tin tưởng bọn họ còn có can đảm này Tiểu Khuyển, Hắc còn bay trên không trung tiểu hắc huyền một đôi mắt chăm chú nhìn phía trước trong lòng cái kia câu nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt tiểu hắc huyền có phát hiện gì sao tựa hồ cảm giác được tiểu hắc huyền mê hoặc tôn tiểu thánh túi đầu nhìn lấy nó có chút cổ quái nhưng là nói không nên lời tiểu h ắ c khuyển đầu nhìn t r u n g quanh trong giọng nói mang theo một chút không hiểu đến chính là ở đây tôn tiểu thánh đang định hỏi nào biết tiểu h ắ c khuyển một tiếng kinh hô hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy phía dưới nơi này giản tịch túi đầu hướng về phía dưới nhìn lại trên mặt mang một tia không hiểu dưới thân là tươi thám đại hải thứ gì đều không có bên cạnh mê hoặc tôn tiểu thánh thần thức dò ra cũng không có phát hiện trong nước có tàu ngầm cái gì cố khí tức kia thì biến mất tại bên trong đại dương này bay trên không trung tiểu h ắ c khuyển nói năng hùng hồn đầy lý le nói lấy nó đối linh hồn cảm nộ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm những cái kia cổ quái khí tức tất cả đều tiến nhập đáy biển chẳng lẽ là tàu ngầm giản tịch n ư ớ n g mày càng ngày càng cảm thấy cổ quái lúc trước còn cảm thấy là nước mỹ cũng không có đạo lý cứ như vậy biến mất tại trong biển chúng ta đi xuống xem một chút đi tôn tiểu thánh quét mắt d ư ớ i đáy trong miệng nhẹ nói nói đã tiểu h ắ c khuyển nói ở phía dưới tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không hoài nghi nó dù sao đối với tiểu hát huyền thực lực tôn tiểu thánh vẫn là vô cùng rõ ràng、Tốt. tiểu ố t t hát huyền không có một chút do dự thân hình nhảy lên thì nhảy lên xuống dưới n g ồ i ở phía sau giản tịch vừa định lên tiếng nào biết không vào nước bên trong tiểu hát huyền tự động tại quanh thân ngưng tụ thành một q u a n g cháo căn bản cũng không có nước biển tràn vào tới cái này nhìn lấy bất phàm như thế tiểu hát huyền giản tịch khắp khuôn mặt là trấn kinh c h i sắc nhảy lên vào trong nước tiểu hát huyền tốc độ không có chút nào chậm chờ đi hai người nhanh chóng hướng về dưới biển sâu đâm vào hoa、wow. tốt nhiều con cá nhìn lấy bốn phía bơi qua bơi lại bầy cá tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ đối mặt đột nhiên rút vào tiểu h ắ c khuyển bọn họ căn bản cũng không có biểu hiện một chút sợ hãi ngược lại lượn quanh tại tôn tiểu thánh bốn phía ngồi ở bên cạnh g i ả n tịch cũng là hai mắt tỏa ánh sáng tuy nhiên tại hải dương động vật quán nhìn qua không ít lần đáy biển tình cảnh có thể nào có thực tế nhìn đặc sắc như vậy đủ loại bầy cá đủ mọi màu sắc thủy mô bốn phía du t h á n để cho nàng không kịp nhìn muốn không phải nóng vội giản ra mọi người giản tịch đều nghĩ kỹ tốt đợi ở chỗ này chơi đùa làm sao sâu như vậy nhìn lấy uy nguyên còn hướng xuống đâm tiểu hát h u y ể n giản tịch trong mắt kinh ngạc tuy nhiên giản tịch cũng không có đo đạc có thể theo như nàng đoan chừng như thế một hồi thời gian sớm đã có năm sáu ngàn mét còn chưa tới tiểu hát h u y ể n chỉ là ngẩng đầu nói một câu vẫn như cũ hướng về dưới nước đâm vào lấy nó thực lực hôm nay cái này nho nhỏ áp lực không làm khó được nó tôn tiểu thánh vẫn như cũ ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía giản tịch nhưng trong lòng thì lóe qua một vệt nồng đậm mê hoặc chẳng lẽ có người bắt giản ra mọi người sau cùng mở ra tàu ngầm giấu ở cái này bên trong biển sâu thầm nghĩ trong lòng cũng cảm thấy có chút khả năng dù sao trên địa cầu không dễ dàng bị tôn phong tìm tới địa phương sợ là chỉ có cái này biển rộng mênh mông bên trong vô biên vô hạn mà lại có nhiều chỗ còn không biết sâu cạn t i ể u di mau nhìn tốt lớn một cái cá mập lớn cưới tại tiểu hắc quyển trên l ư n g tôn tiểu thánh nhất chỉ phải phía trước trong miệng hưng phấn hô quay đầu chú mục mà đi giản tịch cũng là nhịn không được trong lòng kinh ngạc thô sơ giản lược nhìn lại cái kia cá mập gần có tám chín trăm mét dài dù ở trong nước phảng phất một chiếc tàu ngầm tựa hồ phát hiện trong biển tiểu hắc quyển xa xa đôi u cá mập ba cuốn một cái đúng là hướng lấy bọn hắn nhanh chóng bơi lại khá lắm lại dám đưa tới cửa nhìn ta không dáng một gậy chết tới nó cưới tại tiểu hắc quyển trên l ư n g tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lật tay thì tịch thu ra kình thiên trụ tiểu h á c khuyển nhanh du đi lên cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm vẻ h ư n g phấn tựa hồ tại tôn tiểu thánh trong ấn tượng bọn họ còn chưa từng ăn qua cá mập thịt t i ể u ra hỏa được rồi chính sự làm chủ đều lúc này gặp tôn tiểu thánh còn muốn đánh cá mập giản tịch không khỏi nhẹ nói nói tốt ta vậy chúng ta vẫn là nhanh một chút đi đi vốn là dự định ngừng thân hình tiểu h á c khuyển nghe vậy tứ chi đạt một cái trong nháy mắt bỏ lại xa xa sau lưng cá mập lớn đi lên thời điểm nhất định muốn bắt chỉ cá mập ha ha nhìn phía sau đã nhanh không thấy cá mập tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm dưới thân tiểu hắc huyền cũng là liên tục gật đầu an đồ vật nó một hạng đều là phi thường đồng ý phía dưới có đồ lặn xuống gần mười ngàn mét tiểu hắc huyền đột nhiên quét qua phía trước trong miệng hưng phân nói ngồi ở trên lưng g i ả n tịch tôn tiểu thánh lập tức ngẩng đầu nhìn lại đều là trong mắt cuồng hỉ chỉ thấy đen nhánh dưới biển sâu một chiếc to lớn tàu ngầm yên tính nổi chương tám trăm mười quái gì? nhanh ta phụ mẫu bọn họ khẳng định ở bên trong nhìn lấy dưới biển sâu cái kia đen nhánh tàu ngầm giản tịch mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói căn bản cũng không cần giản tịch nói chuyện tiểu hắc h u y ể n đã nổ bắn ra xuống ồ ngồi tại tiểu hắc h u y ể n trên lưng tôn tiểu thánh lại là n h ữ n g mày trong mắt lóe lên một vện g h i ngờ tiểu ra hỏa thế nào không có phát hiện ngươi bên ngoài bà cố bọn họ sao thân xác hoan hỉ giản tịch gặp tôn tiểu thánh mặt có nghi ngờ không khỏi trong lòng một cô không ổn không phải cái này tàu ngầm bên ngoài lại có một cô kỳ quái năng lượng bao phủ tôn tiểu thánh nhìn phía xa tàu ngầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một tia cổ quái hắn không phải là không có gặp qua tàu ngầm có thể lúc trước tàu ngầm cái nào không phải ở trước mặt hắn không chỗ c h e t h â n trước mắt tựa hồ có chút không đơn giản cái kia phát hiện ta phụ mẫu bọn họ sao tu chân đến nay giản tịch cũng biết cường đại tu sĩ cầm giữ có thần thức không dùng tới gần liền có thể dò xét đến xa xa tình cảnh bất quá đối với tàu ngầm những thứ này giản tịch cũng không hiểu nàng nhưng đối với quân sự những thứ này không phải cảm thấy rất hứng thú c h ờ một chút n g ồ i tại tiểu hắc h u y ể n trên lưng tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ một trống trong nháy mắt trong mắt vui vẻ chịu chịu chịu theo tôn tiểu thánh động tác an t ĩ n h đáy biển chỗ sâu đ ố n g nhiên từng đạo từng đạo dồn dập tiếng cảnh báo vang lên mà cách đó không xa tàu ngầm phía trên c à n g là lóe ra trói m ắ t hồng quang chuyện gì xảy ra giản tịch vừa mới phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì bên ngoài bà cố bọn họ đều tại tàu ngầm bên trong bất quá chúng ta giống như bị phát hiện tôn tiểu thánh nhìn phía xa tàu ngầm trong miệng hoan hỉ nói ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là mang theo một vệ nghi ngờ nhìn cái kia tàu ngầm dáng vẻ giản tịch cũng biết nhất định là bị phát hiện còn không đợi mấy người có hành động đ ỗ n g nhiên xa xa tàu ngầm phía trên mấy đạo nóng rực bạch quang dâng lên lập tức tại giản tịch trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy đen nhánh trong biển sâu những cái kia nóng rực chùm sáng thẳng đến mấy người mà đến trước mắt tàu ngầm thế mà dẫn đầu phát động công kích chú mục mà đi giản tịch quét thấy phía trước phóng tới chùm sáng lại là không tự chủ nhún mày không phải tên lửa cũng không phải ngư lôi vẹn vẹn cũng là một đạo nóng rực bạch quang cái gì thời điểm nước mỹ vũ khí có tân tiến như vậy như thế một chiếc xuất hiện tại thái bình dương bên trong tàu ngầm tại giản tịch xem ra tám chín phần mười cũng là nước mỹ mà lại trên địa cầu có thể có như thế quân sự lực lượng quốc gia cũng không có mấy cái t i ể u di cẩn thận cái này chùm sáng không đơn giản gặp giản tịch vậy mà muốn đi lên thử một chút tôn tiểu thánh không khỏi gấp giọng nói ra thần trí của hắn đảo qua cái kia tàu ngầm đã phát hiện rõ ràng bất phàm tàu ngầm bên trong căn bản cũng không phải là đơn giản nhân loại tôn tiểu thánh cũng không kịp nhiều lời trong tay kình thiên trụ r ố i ra nhanh chóng thành giải nên đón tiếp lấy Vừa a n h vừa muốn nói chuyện giản tịch chỉ nghe trong biển một đạo nổ thật to thanh âm tiếp lấy hai mắt bị nồng đậm bạch quan g bao phủ thì là tiểu hắc khuyển bốn phía lồng ánh sáng cũng là hơi rung nhẹ làm sao có thể mạnh như vậy cảm giác phía trước tuân ra năng lượng giản tịch trong mắt nồng đậm thật không thể tin giản tịch mặc dù không có thử qua h ạ i h uy lực của đạn nhưng mới rồi cái kia mấy đạo q u a n bó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của nàng lấy thực lực của nàng liền xem như chính diện đụng vào chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ phải biết n à n g thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả cái gì thời điểm trên địa cầu quân sự lực lượng có khủng bố như vậy khá lắm nhìn ta không một gậy đập nát ngươi tôn tiểu thánh nhìn lấy bạch quang về sau tàu ngầm khắp khuôn mặt đầy vẻ tức giận hắn đều không có xuất thủ bọn gia hỏa này lại dám xuất thủ trước tâm trung khí phẫn tôn tiểu thánh c h ụ p lấy kình thiên trụ liền muốn chạy lên đi lại bị bên trên giản tịch liền vội vàng kéo tiểu di ngươi ngồi đấy là được rồi ta chỉ cần một gậy liền có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh chết tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra không muốn xúc động như vậy n g ư ờ i bên ngoài bà cố đều còn tại bên trong muốn là đem tàu ngầm đập nát làm bị thương hắn nhóm làm sao bây giờ nhìn trước mắt nóng vội cháy hỏa tôn tiểu thánh giản tịch gấp giọng nói ra bọn họ là tới cứu người cũng không phải đến đánh nhau mà lại muốn là đem tàu ngầm đập nát bọn họ có thể không chịu nổi cái này biển sâu áp lực chỉ sợ trong nháy mắt liền bị nghiền nát ừ ngươi không nói ta đều quên tôn tiểu thánh gãi gãi cái đầu nhỏ trong miệng nghiêm túc nói ra mau đuổi theo bọn họ muốn bỏ chạy trong nước gấp lui tiểu hắc huyền quét qua phía trước không khỏi gấp giọng hô cái kia tàu ngầm tốc độ còn rất nhanh hơn nữa còn tại hướng lấy dưới biển sâu lặn xuống trước đêm bọn hắn ngăn lại lại nói giản tịch cũng không biết tàu ngầm bên trong tình huống lớn tiếng hướng về bên trên tôn tiểu thánh hô t ố t tôn tiểu thánh gật gật đầu phá ra lồng ánh sáng lao ra ngoài bây giờ dưới nước áp lực giản tịch căn bản là không chịu nổi đành phải đợi tại tiểu hắc khuyển trên thân có thể theo không ngừng tới gần giản tịch lại là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía trước chỉ thấy xa xa tàu ngầm phía trên đúng là nhảy lên ra nguyên một đám bóng người hướng lấy bọn hắn tụ tới thô sơ giản lược đếm đi đều có mười mấy nói có thể đầy đủ chịu được như thế áp lực rất hiển nhiên thực lực xa phía trên nàng nàng có thể là tiên thiên cường giả cái gì thời điểm trên địa cầu đúng là có như thế hơn cao thủ đến rất đúng lúc tôn tiểu thánh còn nghĩ đến làm sao thu thập bọn g i a hòa này không nghĩ tới bọn họ vậy mà thoan đi ra bên trong biển sâu đi vào bát cựu huyền công nhị chuyển tôn tiểu thánh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chịu chịu chịu nhảy lên ra bóng người cũng không có tới gần tôn tiểu thánh mà chính là trong tay cầm cổ quái s ú n g ống hướng về tôn tiểu thánh mấy người phong tới phi tốc đến gần g i ả n tịch chỉ thấy trước mắt trong nước biển từng đạo từng đạo trắng như tuyết chùm sáng chạy tới súng laser quét gặp xa xa mọi người giản tịch trong lòng càng không giản ràng, những hiểu. nhiên vẫn này vọt ra đến tịch Tuy thể tịch thấy thứ vọt t cách rõ ra là là xa, có ừ người cũng không có mặc đặc tới h kháng phù ù áp trang bị, cũng là phù ở trong n bị, là ở ư c Có chút không hướng họ nhánh ngừng bọn nổ súng. đen ư ớ d biển n sâu, vạch ra t từng từng ừ、tới、gần cái cái bạch Tới từng tuyến. Hừ! ràng g rõ tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường trong tay kình thiên trụ đột nhiên một cái chỉ thấy nơi xa sóng nước lật trời nên hướng chung quanh tất cả mọi người nhưng tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc bọn gia hỏa này ở trong nước đúng là thành thạo tốc độ còn không phải bình thường nhanh ngược lại mượn thủy thế cùng tôn tiểu thánh kéo dài khoảng cách đáng giận có bản lĩnh đường chạy nhìn qua bốn phía không ngừng phi nhanh bóng người tôn tiểu thánh giận dữ tuy nhiên hắn sớm đã đi vào nhị chuyển c h i cảnh mà dù sao trong nước không so được lục địa thân hình cũng không có bọn họ linh hoạt t r u n g quanh người cũng không nói chuyện chỉ là quay t r u n g quanh tại tôn tiểu thánh t r u n g quanh muốn chết tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn chỉ thấy hắn hai mắt chừng một cái trong mắt hai đạo kim quang đấu bắn mà ra phía trước một bóng người tựa hồ không nghĩ tới tôn tiểu thánh có loại thủ đoạn này trực tiếp bị đánh trúng vê a n g nổ thật to âm thanh bên trong người ở ngoài xa ảnh trực tiếp bị tạc vỡ nát đứng ở trong nước tôn tiểu thánh cũng không đuổi hai mắt quét ngang mà qua hai đạo kim quang tại trong biển liên vẽ trong nháy mắt thì có mấy người bị đánh g i ế t tại chỗ thật cổ quái người ngồi tại tiểu hắc quyển trên lưng giàn tịch giờ phút này rốt cục thấy do nước bên trong bóng người không khỏi sắc mặt kinh ngạc cùng nhân loại đại khái giống nhau đều dài hơn lấy hai tay hai chân nhưng là những người này trên mặt vậy mà mọc ra mang cá chẳng lẽ đều là thủy thuộc tính giác tình giả nhìn lấy một cái kia cái tự do ở trong nước du t h o á n bóng người giản tịch trong mắt kinh ngạc chương tám trăm mười một cổ quái tàu ngầm tiểu hắc huyển những người này giao cho ta ngươi mau đuổi theo cái kia tàu ngầm nhìn lấy bốn phía còn thừa lại vài bóng người tôn tiểu thánh đối với tiểu h ắ c khuyển hô theo bốn phía bóng người xuất hiện trong biển tàu ngầm cũng không co dừng lại ngược lại tốc độ càng nhanh tựa hồ đi ra mấy người chỉ là đến ngăn cản bọn họ、Tốt. tiểu ố t t h ắ c khuyển lên tiếng tứ chi một bước phá vỡ sóng nước hướng về xa xa tàu ngầm đuổi theo bốn phía còn sót lại mấy người quét gặp tiểu h ắ c khuyển động tác nhất thời có hai người phi tốc tiến lên đón thân hình còn chưa đến chẳng như tuyết lạ dở đã hướng lấy bọn hắn phong tới h ừ tiểu h ắ c khuyển trong mắt khinh thường há mồm phun một cái chỉ thấy quần quận hỏa d i ễ m quyền ra trong biển phóng tới hai đầu ánh sáng tất cả đều bị tiêu diệt muốn chết nơi xa thi triển hỏa nhãn kim tinh tôn tiểu thánh gặp hai người kia lại dám xá hắn mà đi theo một tiếng quát lớn kim quang quét ngang mà qua bên trong một người trực tiếp bị hoa vì làm hai nửa một cái k h á c cũng là bị hắn may mắn trốn được nhất mệnh tiểu hắc khuyển nhanh điểm nhìn lấy càng ngày càng gần tàu ngầm giản tịch gấp giọng hô lần này nếu không có tiểu hắc h u y ể n đuổi theo chỉ sợ căn bản liền không tìm được nơi này quét gặp nơi xa vẫn như cũ hướng trong biển lặn xuống tàu ngầm liền xem như không chút nào hiểu quân sự giản tịch cũng cảm thấy cái này tàu ngầm có chút không đơn giản bây giờ đã là mười ngàn mét chi sâu cái này tàu ngầm còn tại hướng về phía dưới m à đi mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh giống t r u n g quanh áp lực đã phi thường lớn tiểu h ắ c khuyển cũng lo lắng tàu ngầm đào tẩu giữa trời một tiếng bạo giống dưới chân đạp lên hỏa diễm trong nháy mắt nhảy lên, lên. trong nước vọt ra tiểu hắc h u y ể n trong nháy mắt tốc độ tăng tốc trước mắt thời gian l i ề n đã tới gần trong nước tàu ngầm n g ồ i tại tiểu hắc h u y ể n trên lưng giản tịch đã có thể thông qua cái kia mở ra cửa sổ kiếng trông thấy bên trong bóng người có thể để giản tịch nghi ngờ là đứng tại tàu ngầm bên trong bóng người cũng là như người bên ngoài đồng dạng từng cái trên mặt lớn mang cá bất quá lúc này giản tịch cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều nhìn lấy cái kia khổng lồ tàu ngầm đối với tiểu hắc h u y ể n gấp giọng hô tiểu hắc huyền ô dưới chân t hơi c lực của nàng, đừng n thở hỏa diễm dẫm tại tàu ngầm phía trên tiểu t h á c h khuyển trong mắt kinh ngạc nhìn phía dưới giờ phút này đến gần giàn tịch cũng phát hiện khác biệt trước mắt tàu ngầm phía trên đúng là có một tầng nhàn nhạt năng lượng bao phủ đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đ ạ t cảm thụ được cái kia lồng ánh sáng năng lượng giản tịch trong lòng càng là trấn kinh nàng cảm giác lấy thực lực của nàng tựa hồ oanh không phá lúc này lồng ánh sáng tiểu h ắ c h u y ề n cũng không có giản tịch nhiều như vậy cảm thụ tứ chi dùng lực một bước đã nhảy lên tại tàu ngầm phía trước giống chỉ thấy tiểu h ắ c h u y ề n bóng người cấp tốc biến lớn lập tức trở đi giản tịch hung hăng đánh tới bên cạnh tàu ngầm tiểu hát khuyển nó thế mà dự định lấy cậy mạnh đem trước mắt tàu ngầm bức ngừng tàu ngầm bên trong mọi người đồng dạng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài từng cái trong mắt đều là kinh ngạc vê a n g một đạo trầm muộn hồi âm tiểu hát khuyển thân hình bay ngược chung quanh một đạo mắt thường khó gặp khí lãng đảo qua dầm dầm dầm đáy biển truyền đến liên miên không ngừng tiếng oanh minh chỉ thấy trong biển lưng núi không ít nổ tung cuốn lên nồng đậm bùi đất tiểu thánh ngươi mau tới ra hỏa này có chút khó làm trong nước song càng không có cách nào mượn lực tại tiểu hắc huyền va chạm phía dưới tuy nhiên tàu ngầm chậm lại còn tại hướng lấy phía dưới lặn xuống tựa hồ hoàn toàn không sợ tiểu hắc huyền va chạm đến rồi đúng vào lúc này tôn tiểu thánh đem người cuối cùng đánh chết c h ụ p lấy kình thiên trụ thì bay tới tiểu hắc huyền bằng vào chỉ là to lớn thân hình tôn tiểu thánh có thể một dạng hắn là thuần túy luyện thể tu sĩ ccc、si, si, si. tựa hồ cũng hiểu biết tôn tiểu thánh không đơn giản tàu ngầm bữa nay lúc dậy đặc bạch quang bán ra có thể tất cả đều bị tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ ngăn trở tới gần tôn tiểu thánh nhìn lấy gần ngay trước mắt tàu ngầm trong miệng hừ hừ hai tiếng nhảy lên đến trước mặt của nó uống bất quá cao đến một thức tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn hai tay dùng l ự c đẩy vài trăm mét lớn lên tàu ngầm thân hình đột nhiên một trận không ngừng chìm xuống tàu ngầm trực tiếp bị tôn tiểu thánh ngăn trở ở trong nước ngồi tại tiểu hắc khuyển trên người giản tịch rõ ràng cảm giác chung quanh một đạo cường đại khí lãng quân qua Cương đại lúc trước còn có thể thông qua pha lê nhìn đến tình cảnh bên trong có thể theo tôn tiểu thành đến tàu ngầm phía trên tất cả cửa sổ tất cả đều bị đóng lại tôn tiểu thánh cũng coi chút sầu thần thức cũng không phải là hắn cường hạng muốn là tôn phong ở chỗ này hoàn toàn có thể tại không phá hư tàu ngầm tình hung dưới trực tiếp dùng thần thức đem tàu ngầm người ở bên trong đánh chết trước mắt tàu ngầm giờ phút này cũng không có động cứ như vậy lẳng lặng phù ở trong nước tiểu thánh muốn không gõ cái lỗ thủng chúng ta lại c h u i vào bên trên tiểu hắc h u y ể n lớn tiếng đề nghị không được một khi phá vỡ một cái hố chung quanh áp lực khẳng định trong nháy mắt đem tàu ngầm đẻ nát dĩ điểm phá diện đến lúc đó căn bản là không kịp cứu giản gia mọi người thiểu g i a hỏa ta phụ mẫu bọn họ không có sao chứ nghĩ đến bị giam tại tàu ngầm bên trong giản gia mọi người giả n tịch không khỏi hướng về bên trên tôn tiểu thánh nhìn lại bên ngoài bà cố bọn họ không có việc gì tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra thần chí của hắn tuy nhiên không mạnh có thể tàu ngầm bên trong tình cảnh đến là có thể dò xét cha rõ ràng mặc dù biết bọn họ bắt đi giản gia mọi người trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm có thể nghe được tôn tiểu thánh giản tịch vẫn là không nhịn được trong lòng nhẹ nhàng thở ra vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn đem nó khiêng đến trên mặt biển đi thực sự ở trong nước tiểu hắc huyền quét mắt hắc như vậy đỉnh đầu mười ngàn mét chi sâu ánh sáng căn bản là bắn không tiến vào bốn phía một mảnh đen kịt tự nhiên không nhìn thấy đỉnh đầu mặt biển biện pháp tốt tiểu hắc huyền vốn là thuận miệng nói bên trên tôn tiểu thánh lại là trong mắt sáng lên tiểu thánh ngươi thật muốn đem những người kia khiêng đến trên mặt biển đi nghe vậy tiểu hắc huyền trong mắt giật mình t r ự c lăng lăng nhìn lấy tôn tiểu thánh cái này tàu ngầm không sai biệt lắm năm trăm m m lớn lên lan lộn thân đen nhánh xem xét thì vô cùng trọng lúc trước va chạm phía dưới tiểu h á c khuyển rõ ràng phát hiện trước mắt tàu ngầm tựa hồ cũng không đơn giản lấy thực lực của nó muốn là tầm thường tàu ngầm va chạm phía dưới còn không bắn cho bạo nhưng trước mắt cái này vô cùng kiên cố mà lại bây giờ còn ở vào bên trong biển sâu tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn tôn tiểu thánh không có trả lời thu hồi kình thiên trụ hai tay chống tại tàu ngầm phía dưới huống tôn tiểu thánh một tiếng quát nhẹ vốn là đứng im bất động tàu ngầm đột nhiên một lít đứng tại bên trên giàn tịch trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ tiểu h á c khuyển cũng là đi đấm vào miệng sững sờ nhìn lấy tàu ngầm phía dưới cái kia thân ảnh kiểu tiểu chương tám trăm mười hai thấy hết tử ha ha tuy nhiên có chút c h ậ m có thể không sánh bằng bài của ta biển tôn tiểu thánh hai tay chống lấy tàu ngầm trong mắt nồng đậm hưng phấn theo thanh âm hắn rơi xuống tàu ngầm cũng đang thong thả hướng lên trên bay lên tiểu hắc huyền đi chúng ta cũng mo cùng phía trên giản tịch trong lòng nhất thời nồng đậm vẻ vui mừng muốn là đem cái này tàu ngầm đưa đến trên mặt biển căn bản cũng không cần quan tâm cái này bốn phía áp lực lấy tôn tiểu thánh thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ tốt tốt, tốt. tiểu ố t t hắc huyền gật gật đầu tứ chi đạp một cái nhanh chóng hướng về mặt biển nhảy lên đi ồ chống đỡ tàu ngầm hướng trên mặt biển nhảy lên đi tôn tiểu thánh đột nhiên thần sắc xứng sở trong mắt mê hoặc nhìn qua đỉnh đầu đại gia hỏa theo lý mà nói theo không ngừng tăng lên chung quanh áp lực thu nhỏ trong tay tàu ngầm trọng lượng tất nhiên không ngừng giảm bớt nhưng tại vừa mới như vậy trong n g a y mắt hắn vậy mà cảm giác trong tay tàu ngầm đột nhiên biến trọng bất quá tôn tiểu thánh cũng không để bụng nặng hơn nữa cũng không có khả năng có trong tay hắn cái kia bảng hiệu trọng theo không ngừng tăng lên tôn tiểu thánh tốc độ càng lúc càng nhanh đúng là tại đen n h a n h dưới biển sâu vạch ra to lớn sóng bạc bay ở tôn tiểu thánh bên trên giàn tịch trong mắt lại là lóe không hiểu thần quang cái gì thời điểm ta cũng có thể có thực lực như thế tại cái này to lớn tàu ngầm trước mặt tôn tiểu thánh thật sự là lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn nhưng như thế một cái thân ảnh tiểu tiểu lại là dung chuyển khổng lồ như vậy tàu ngầm tại trước kia giản tịch cho rằng cái này căn bản liền là chuyện không thể nào loại kia thị giác hiệu quả thật sâu đem nàng rung động s i ê u s i ê u s i ê u nhanh chóng hướng về mặt biển nhảy lên đi một hàng đột nhiên tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình sưng sờ nhìn lấy tàu ngầm bên phải chỉ thấy tàu ngầm cái bệ dưới nguyên một đám giống như khoang cứu thương dạng thuyền nhỏ vọt ra thông qua cái kia bao bọc ở phía trên lồng ánh sáng tôn tiểu thánh có thể thấy được một người trong đó cái kinh hoảng bóng người vọt ra máy móc không chút do dự tại ầm ầm cánh quạt âm thanh bên trong nhanh chóng hướng về phía dưới bỏ chạy tiểu h t k h u y ể n có người chạy trốn chống đỡ tàu ngầm tôn tiểu thánh nhìn lấy cái kia nối liền không dứt chạy ra bóng người trong miệng gấp giọng hô ta đến rồi Chờ đi giản tịch bơi ở bên trên tiểu hắc k h u y ể n cũng phát hiện phía dưới tình cảnh lập tức nhảy lên đi qua vừa chạy tới tiểu hắc k h u y ể n phát hiện tàu ngầm cái b ệ phía dưới đã không có máy móc xuất hiện mà cái kia mở rộng cửa khoang hiện tại đã quan đến cực kỳ chặt chẽ có thể cứ như vậy một hồi thời gian dưới đ ấ y một cái kia cái máy móc đã biến mất trong tầm mắt trước mắt điệu bộ này thật sự chính là chạy trốn thuyền tốc độ không phải bình thường nhanh t i ể u g i a hỏa cha mẹ ta bọn họ n g ồ i tại tiểu hắc huyền trên lưng g i ả n tịch lại là sắc mặt khẩn trương vừa mới nàng thế nhưng là nhìn đến có thật nhiều chiếc chạy trốn thuyền vỏ ra mà lại phân tán đào t à u muốn là giản ra mọi người bị mang đi chỉ sợ cũng không chỗ tìm yên tâm bọn họ còn ở lại chỗ này tàu ngầm phía trên tôn tiểu thánh nhẹ nói nói không phải vậy hắn đã s ơ m chính mình đ ổ i tiếp cái nào còn ở chỗ này chờ đã chạy mất dạng dưng ở tôn tiểu thánh phía dưới tiểu hắc huyền nhìn lấy phía dưới đen như mực biển sâu một mặt buồn bực nói dù sao mấy người vốn là hướng về phía trên nhảy lên đi tàu ngầm bên trong đi ra mọi người mà chính là phương hướng ngược đào t à u tăng thêm cái kia máy móc tốc độ thật nhanh tự nhiên trong nháy mắt thì biến mất trong mắt mọi người được rồi hôm nào lại đến tìm bọn họ để gây sự tôn tiểu thánh tự nhiên nhớ đến hôm nay nhiệm vụ thiết yếu đem giản ra mọi người cứu ra ngoài làm đầu mà lại tôn tiểu thánh phát hiện cái này tàu ngầm bên trong còn có một số người không có đào t à u đến lúc đó thật tốt hỏi bọn họ một chút liền biết tiểu h ắ c khuyển cũng không định đổi tiếp nước này áp lực nén thực sự quá lớn hành động vô cùng không t i ệ n bất quá tiểu h ắ c khuyển lần này cũng không có chủ quan theo thật s á t tôn tiểu thánh đằng sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tàu ngầm sợ lại có người từ bên trong nhảy lên đi ra một đường thông suốt không còn có phát sinh cái gì ngoài ý muốn theo một đạo kinh thiên bọt nước c ầ m thanh gánh lấy tàu ngầm tôn tiểu thánh đột nhiên nhảy lên ra khỏi biển mặt t i ể u g i a hỏa nhanh đem cái này tàu ngầm mở ra ngồi tại tiểu hắc huyền phía sau lưng g i ả n tịch nhìn lấy không trung tàu ngầm trong mắt nồng đậm nóng lòng chi sắc tuy nhiên nghe tôn tiểu thánh nói giản ra tất cả mọi người tại tàu ngầm bên trong có thể nàng căn bản cũng không biết bên trong tình huống mà lại dưới tình huống như vậy ai biết cái này tàu ngầm bên trong người hội sẽ không làm cái gì khác thường sự tình tốt chống đỡ tàu ngầm tôn tiểu thánh chống đi một cái tay nhất quyền đánh tới vê anh ai nha thế mà không có vỡ tôn tiểu thánh tiện tay nhất kích vậy mà không có oanh mở gắn vào tàu ngầm phía trên lồng năng lượng tuy nhiên không phải toàn lực nhất kích thế nhưng đủ để khai sơn liệt thạch rất rõ ràng trước mắt cái này tàu ngầm vô cùng không đơn giản trong mắt tức giận tôn tiểu thánh nắm tay phải nắm chặt lần nữa oanh ra nhất quyền theo một đạo thanh thúy răng rắc thanh âm chỉ thấy gắn vào tàu ngầm phía trên lồng ánh sáng phút chốc vỡ tan trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh năm ngón tay duỗi thẳng đột nhiên hướng lên trên cam xuống trực tiếp phá mở rộng tầm mắt trước nhìn qua cứng rắn tàu ngầm nương theo lấy một đạo xé rách thanh âm tàu ngầm cái bậy bị tôn tiểu thánh xé mở một cái cự đại trong miệng ngay sau đó r ồ n dập tiếng cảnh báo từ trong đó truyền đến một tay chống đỡ tàu ngầm tôn tiểu thánh há mồm phun một cái ảo tưởng ra một cái phân thân thoan đi vào bên trên tiểu hắc h u y ể n giàn tịch cũng là lập tức đi vào theo t i ể u gia hỏa bọn họ người ở nơi nào vốn tiến đến giàn tịch lập tức hướng về tôn tiểu thánh hỏi t i ể u di đi theo ta quét thấy chung quanh đông đảo thông đạo tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ thân hình đã là chạy vội ra ngoài mấy người một đường chạy gấp không có bất kỳ ai nhìn đến chẳng lẽ tất cả đều chạy giản t ị c h cũng không thần thức tự nhiên không rõ ràng bên trong tình cảnh nguyên bản còn tưởng rằng sẽ coi chống cự có thể đã chạy thật dài kịch liệt đều không nhìn thấy một người lớn như vậy một chiếc tàu ngầm nhân viên cũng không thiếu một chút đều không thấy được xác thực vô cùng cổ quái đều ở phía trước tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra thần trí của hắn thế nhưng là vẹn vẹn chú ý giản ra mọi người bọn họ bị giam tại một cái phòng nhỏ bên trong có thể tàu ngầm bên trong còn sót lại người đi đường cũng tất cả đều tụ tại cái kia bên ngoài phòng những người này chuyển qua một cái chỗ ngặt giản tịch nhìn phía xa rất nhiều người ảnh không khỏi trong mắt kinh ngạc người không nhiều chỉ có mười mấy cái giờ phút này bọn họ nguyên một đám đề phòng đứng ở đằng xa trong tay cầm k ỳ quái vũ khí càng làm cho giản tịch nghi ngờ là bọn họ trên đầu đều mang một cái trong suốt cái lồng hoàn toàn đem đầu bao lại thông qua mọi người giả tịch trông thấy cửa thủy tinh sau giản ra mọi người muốn ăn đòn đang muốn chạy lên đi có thể một bóng người còn nhanh hơn hắn đầu chứa ở trong hồ cá thật là một đám cổ quái người những tên kia còn đến không kịp nổ súng tôn tiểu thánh đã chạy vội đi lên trong tay kình thiên trụ k h ẽ múa một cái ra hỏa trên đầu cái lồng thì bị đánh nát tôn tiểu thánh thu thêm chút sức tên kia chỉ là bay ra ngoài cũng không có làm chàng bị đánh chết có thể ra hồ mấy người dự kiến nằm dưới đất ra hỏa đột nhiên kịch liệt thở dốc tại trên mặt đất vùng vẫy một hồi đúng là không có sinh sống chương tám trăm mười ba không phải nhân loại như thế không trải qua đánh nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất đã ở ra dám ra hỏa tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm nghi hoặc hắn rõ ràng thu rất nhiều khí lực không nghĩ tới tên trước mắt vẫn là yếu ớt như vậy mới đánh lên nhất côn liền chết t i ể u ra hỏa cẩn thận chạy tới g i n tịch nhưng không biết tôn tiểu thánh dùng sức khỏe lớn đến đâu quét qua phía trước gấp giọng hô chỉ thấy đứng ở đằng xa khăn c h ù m đầu lồng thủy tinh mọi người trên tay vũ khí bên trong từng đạo từng đạo bạch quang bắn đi qua h ừ tôn tiểu thánh trùng điệp h ừ một cái trong tay kình thiên trụ cuốn một cái tất cả bạch quang tất cả đều bị ngăn trở trước mặt mấy người cũng không nói chuyện vừa đánh vừa lui đến mức bị bọn họ quăn ở phía sau giản ra mọi người căn bản cũng không từng để ý tới nguyên bản giản tịch còn lo lắng những người này cầm lấy giản ra mọi người uy hiếp bọn họ nào biết chỉ là không ngừng hướng về tôn tiểu thánh mấy người nổ súng thân hình nhanh chóng chạy về phía sau ta đuổi theo bọn họ thủ vũ kình thiên trụ tôn tiểu thánh vội vàng chạy đi lên hắn vừa mới dò xét qua giản ra mọi người cũng không có chuyện gì hiện tại khẳng định phải đem những thứ này tên kỳ quái bắt lấy làm rõ chuyện nguyên do giản tịch lại là chạy lên đi nhất quyền đánh về phía cái kia trong suốt pha lê đông thật không nghĩ đến lấy nàng tiên thiên cảnh thực lực nhất quyền thế mà không có đem cửa k i ế n g trước mắt đánh nát giản tịch vướng mày không chút do dự quyền thượng ngưng một đạo nhàn nhạt khí kỉnh lập tức hung hăng đánh xuống một đạo thanh thúy răng rắc thanh âm nương theo lấy pha lê rơi xuống thanh âm cửa k i ế n g trước mắt bị giản tịch hung hăng đánh vỡ đánh miệng thủy tinh môn giản tịch lập tức chạy đi vào kiểm tra một phen phát hiện giản ra mọi người chỉ là đã hôn mê còn tốt một mực nỗi lòng lo lắng cái này rốt cục nới lỏng không có một chút do dự giản tịch từng đạo từng đạo khí kình đưa vào chúng trong thân thể thân là giác tỉnh giả g i ả n húc giản hạo dẫn đầu tỉnh lại đợi nhìn thấy chung quanh tình cảnh trong mắt một trận mê hoặc tiểu tịch chúng ta tại sao lại ở chỗ này g i ả n húc nhìn lấy chung quanh nguyên một đám hôn mê tộc nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc trước đêm bọn hắn đánh thức lại nói giản tịch nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra hiện tại khẳng định là xác định tất cả mọi người không có chuyện gì làm đầu g i ả n hút hai người ngạc nhiên mắt nhìn bốn phía lập tức hướng về chung quanh người đi đến một hồi thời gian giản ra mọi người một vừa tỉnh dậy quét thấy chung quanh cổ quái bố cục cùng trên đất mấy cái bộ thi thể từng cái trong mắt ngạc nhiên đáng đ ợ i giản tịch hướng bọn họ hỏi đến cùng phát sinh cái gì thời điểm lại chỉ biết là bị người tập kích cái gì khác đều không nhớ rõ tiểu di ta bắt tới một cái sống được chính trong lòng mọi người đều mê hoặc thời khắc tôn tiểu thánh thanh em hưng phấn chuyển đến hôn thế tiểu ma vương nhìn phía xa kéo lấy một người chạy tới tôn tiểu thánh giản ra mọi người đều là trong mắt kinh ngạc bên ngoài bà cố các ngươi đều tỉnh dậy quét kiến nghi nghi ngờ đứng ở trong sân mọi người tôn tiểu thánh đem người kia tiện tay ném một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao hứng nguyên lai tiểu thánh cũng ở nơi đây trên mặt mọi người đều là hoan hỉ giản hạo ở bên trong mấy tên người trẻ tuổi lại là trong mắt mang theo một vệ thần quang tôn phong tu chân sự tình bọn họ đã sớm biết trong lòng tự nhiên có một phần tưởng niệm giản ra bên trong thì giản tịch cùng tôn phong quan hệ tốt nhất lúc trước cũng không có thiếu ủy thác nàng tìm hiểu có thể tôn phong mấy người đi côn lôn tiên cảnh một năm bây giờ gặp phải tôn tiểu thánh khẳng định trong lòng kích động người xấu tất cả đều bị ta đánh chết thì lưu lại một người này quét thấy mọi người lửa nóng ánh mắt tôn tiểu thánh đắc ý nói theo tôn tiểu thánh lời nói rơi xuống mọi người đồng thời đem ánh mắt tập trung tới đất phía trên còn đang rẽ rủa bóng người trong suốt lồng thủy tinh dưới mọi người thấy rõ nam tử kia trên mặt mang cá trong mắt đều là ngạc nhiên hắn bị ta chân nguyên chế trụ đã không phản kháng được gặp trong mắt mọi người tựa hồ có chỗ ý sợ hãi tôn tiểu thánh vội vàng nói thật cổ quái bọn họ làm sao nguyên một đám trên mặt đều có cùng loại với mang cá đồ vật chẳng lẽ bọn họ đều là thủy thuộc tính giác tình giả giản tịch giờ phút này cũng tới phía dưới giò xét người trước mắt trong mắt mang theo nồng đậm nghi ngờ tiến vào cái này tàu ngầm về sau giản tịch trong lòng giật mình tràn đầy nghi hoặc một chiếc lớn như thế tàu ngầm người ở phía trên v i ê n thế mà chỉ có như thế một điểm mà lại kỳ quái hơn chính là bọn họ tướng mạo đều kỳ lạ tất cả đều là mặt có mang cá liền xem như cùng là thủy thuộc tính giác tình giả nhưng cũng không thể có như thế giống nhau biến hóa còn có một chút lớn nhất nghĩ hoặc bọn gia hỏa này nếu như đều là thủy thuộc tính giác tình giả có thể giản tịch căn bản cũng không có nhìn đến bọn họ dị năng tựa hồ hoàn toàn dựa vào tại trong tay kỳ quái xuống ống bọn họ là ai giản ra mọi người đồng dạng chú ý tới nam tử bề ngoài trong mắt ngạc nhiên nhìn lấy hắn nhìn lấy cũng không giống người phương đông gương mặt mà lại một thân ăn mặc cũng quá cổ quái không biết hỏi một chút là hắn biết giản tịch nhìn lấy nam tử trước mắt trong lòng cũng là nồng đậm nộ khí vô duyên vô cớ đem giản ra mọi người trộm tới lần này cần không phải vừa vận tôn tiểu thánh cùng đi theo chỉ bằng vào chính nàng một người đừng nói cứu r a giản ra mọi người tìm được hay không đều là một chuyện lương tựa viêm đế nàng rất muốn biết còn có người nào cũng dám t r e o chọc bọn hắn giản r a nam dưới đất nam tử cũng không nói chuyện chỉ là hai mắt tức giận nhìn lấy giản tịch mọi người còn dám chơi lưu manh gặp lúc này trước mắt nam tử thế mà còn như thế mạnh miệng tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt giận dữ đi lên trước hai tay dùng lực lay động không để ý nam tử trong mắt hoảng sợ liền đem trên đầu của hắn cái lồng n ổ xuống hào hào hào theo cái kia chụp lồng thủy tinh cầm lấy bên trong đúng là chạy ra hào hào dòng nước rót nam tử một thân tôn tiểu thánh đang muốn cho hắn mấy cái bàn tay có thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trên đất nam tử lại là kịch liệt thở dốc hai mắt hoảng sợ nhìn qua b ố n phía tại sao lại là cái dạng này nhìn trước mắt nam tử bộ dáng tôn tiểu thánh trong mắt kinh nghi thì cùng cái thứ nhất bị hắn đánh nát cái lồng nam nhân một dạng tựa hồ hô hấp vô cùng khó khăn đến mức những người khác bởi vì tôn tiểu thánh chỉ tính toán lưu một người sống lại là không có mềm tay tất cả đều bị đánh chết tại chỗ tiểu ra hỏa mau đưa cái kia cái lồng cho hắn quét mắt tôn tiểu thánh trong tay cái lồng giản tịch trong mắt sáng lên không khỏi gấp giọng nói ra ừ hiếu kỳ mắt nhìn trong tay cái lồng tôn tiểu thánh lập tức đưa nó lại lần nữa bọc tại nam tử trên đầu có thể cũng như lúc trước nam tử vẫn như cũ hô hấp khó khăn hai tay nắm lấy tôn tiểu thánh đặt tại trên đầu của hắn cái lồng kịch liệt dãy rủa chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt thẳng t r ừ n g chân còn kém mắt trợn trắng nam tử tôn tiểu thánh g a i g a i cái đầu nhỏ vô cùng không hiểu cái lồng đã mang trở về có thể nam tử vẫn biểu hiện kịch liệt như thế uy ngươi mau nói là ai phái các ngươi tới gặp trước mắt nam tử tựa hồ muốn quay điệu tôn tiểu thánh nắm lấy bờ vai của hắn kịch liệt lay động nam tử chỉ là tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh trong mắt hào quang lại là càng lúc càng mờ nhạt sau cùng cho đến dập tắt là không phải là bởi vì cái lồng bên trong không có nước nguyên nhân ngôi s ồ m ở bên cạnh tiểu t h á c huyền đột nhiên mở miệng nói ra lúc trước nó thì có chú ý tới một cái kia cái bị tôn tiểu thánh đánh chết ra hỏa bọn họ bao bọc trên đầu lồng thủy tinh bên trong đều lắp rất nhiều nước tôn tiểu thánh hai mắt nghiêng qua mắt nó đều đã chết bây giờ nói cái r á m bất quá giữa sân mọi người từng cái trong lòng lóe qua một k i a mê hoặc cân bằng nước mới có thể hô hấp chẳng lẽ trước mắt những thứ này đều không phải nhân loại chương tám trăm mười bốn bắt chỉ đại hải quy là được rồi được rồi đã không có người sống chúng ta liền đi về trước đi tôn tiểu thánh nói đây là người cuối cùng rất hiển nhiên cái này tàu ngầm bên trong đã không có những người khác bất kể nói thế nào giản ra mọi người đã cứu về rồi cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đến mức những thứ này cổ quái nhân loại đến đón lấy khẳng định phải thật tốt cha một chút đi thôi tôn tiểu thánh cũng là trong mắt thất vọng đi trong đám người hai mắt vẫn như cũ tò mò nhìn m ộ n phía lúc trước đi được vội vàng đều không có nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh giờ phút này quét thấy chung quanh tình cảnh giản tịch rõ ràng phát hiện có chỗ khác biệt tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt mỗi cái quốc gia tàu ngầm có thể trong phim ảnh vẫn là nhìn qua không ít nhưng trước mắt cái này tựa hồ vô cùng quái dị chung quanh rất nhiều thứ đều là bồi s á t ốc biển bộ dáng cũng là lúc trước đang đóng giản ra mọi người gian phòng xa xa coi trọng cũng giống một cái ốc biển tàu ngầm thân là các quốc gia trong biển không thể thiếu quân sự trang bị nhưng trước mắt này nhìn qua giống như là một cái hải dương chủ đề kiến trúc chúng ta tại đáy biển sao giản hạo nhìn lấy chung quanh tình cảnh tuy r tràn o n g mắt đầy h i ế kỷ. Cũng là m ấ nhiên g cũng ư ờ i lại, còn là a mắt t kinh Không ngạc nhìn bốn phía.、Không、có. r không chung Giản thuận miệng tịch câu, trả trên mặt treo đầy hoặc. Không chung. Tuy nhiên, chung quanh thi thiết lập điểm kỳ quái có thể tất cả mọi người nói đây là tàu ngầm tàu ngầm làm sao có thể bày trên không trung bực này khoác lác cơ hội tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vội vàng hướng về mọi người nói cái này tàu ngầm vốn là tại dưới biển sâu là ta đem nó cử ra tới hiện theo ạ i t ì ngừng trên mặt biển. Nâng. mặt t h dưới biển sâu đem tàu ngầm cử ra đến tuy nhiên tất cả mọi người biết tôn tiểu thánh lợi hại có thể chợt vừa nghe đến cũng là nhịn không được trong lòng kinh hãi theo giản tịch tốc độ mọi người sưng sờ nhìn về phía trước quả như tôn tiểu thánh nói phần sau là mênh mông đại hải mà lúc này tàu ngầm cũng là ngừng trên không trung chúng ta ở vào thái bình dương bên trong vậy chúng ta bây giờ làm sao trở về giản hạo nuốt một ngụm nước bọn hai mắt chăm chú nhìn lấy tôn tiểu thánh đối với giản gia mọi người mà nói bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có tôn tiểu thánh b i ể n rộng minh mông hiện tại lại không có tàu thuyền luôn không khả năng để hắn dơ tàu ngầm bay trở về a theo giản hạo lời nói giản tịch lại là hướng về bên trên tiểu hắc h u y ể n nhìn lại lúc trước bọn họ là ngồi tiểu hắc h u y ể n tới giản tịch cũng biết tiểu hắc h u y ể n có thể biến hóa thân hình hoàn toàn có thể đem bọn họ tất cả đều mang về hừ hừ tựa hồ phát giác được giản tịch ánh mắt tiểu hắc h u y ể n hừ hừ hai tiếng lại là đem cái đầu nhỏ liếc nhìn một bên Chờ đi giản tịch đến đây đã là cực hạn của nó muốn là lại lạc đà những người khác tiểu h á c khuyển khẳng định mặc kệ nó thế nhưng là đường đường địa ngục tam đầu khuyển theo lý mà nói ngoại trừ tôn tiểu thánh tôn phong nó mới không nguyện ý cấp những người khác l ư ỡ huống chi đều là chút người bình thường không có việc gì ta đi bắt một cái đại hải quy đến chúng ta ngồi du học về trở về đứng tại biên giới tôn tiểu thánh quét mắt biển rộng mênh ngông trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra bực này cơ hội vừa vặn triển lộ một chút thân thủ của hắn đại hải quy giản tịch sắc mặt xứng sở hai mắt nghi ngờ nhìn qua b ố n phía tôn tiểu thánh cũng không nói nhảm thân hình nảy lên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc một thanh nhảy vào trong biển giờ này k h ắ c này mọi người mới có tâm tư xem trước mắt tàu ngầm cái này tàu ngầm lại có lớn như vậy giản hạo cũng không so giản tịch đối với đơn giản kiến thức quân sự vẫn là biết một số trên thế giới lớn nhất bao cấp tàu ngầm cũng liền không đến hai trăm m nhưng trước mắt tàu ngầm xa không chỉ có những chuyện này không có chút nào khái niệm giản tịch tự nhiên không cách nào trả lời hắn nhưng đồng dạng đối quân sự có chút giải giản hút mấy người tự nhiên cũng là trong mắt kinh hãi những thứ này bắt đi bọn họ người đến cùng là thân phận gì cổ quái trang bị còn có cái này thế lực bá chủ giống như tàu ngầm có thể không có người trả lời bọn họ tiểu h á c khuyển thì là nhàn nhã đứng tại bên cạnh nó mới không tâm tình chú ý những thứ này có được đi ra chơi thì vui vẻ tiểu g i a hỏa ngươi còn chống đỡ không chịu đựng được giản tịch giờ phút này mới nhớ tới tôn tiểu thánh bản thể còn chống đỡ lúc này tàu ngầm trong lòng nhất thời có chút lo lắng chút lòng thành tàu ngầm phía dưới chuyển đến tôn tiểu thánh trung khí mười p h ầ n đáp lại nho nhỏ tàu ngầm mà thôi hắn căn bản cũng không quan tâm tiểu thánh chúng ta không phải nói bắt một cái cá mập lớn đến ăn sao tựa hồ nghĩ đến cái gì tiểu hát k u y ể n bay ra ngoài hướng về vẫn như cũ chống đỡ tàu ngầm tôn tiểu thánh hô trước đem bọn hắn đưa trở về rồi h ã y nói đi chúng ta đến lúc đó có nhiều thời gian tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên có thể nghĩ đến giản gia mọi người đành phải bất đắc dĩ nói ra vừa mới có thể còn có không ít cổ quái ra hỏa đào tẩu muốn là bọn họ bỏ mặc không quan tâm ai biết những tên kia vẫn sẽ hay không lại đến tốt ta tiểu hát khuyển cũng không bắt buộc bay trên không trùng một đôi mắt t ò m ò nhìn b ộ n phía khoảng cách gần như vậy nhìn lấy chân đạp hỏa diễm tiểu hát khuyển giản ra mọi người đều là nhìn không chuyển mắt đừng nhìn tiểu hát khuyển hiện tại hóa thành nhỏ bé bộ dáng nhưng lại là tiếng tăm lừng lấy địa ngục tam đầu khuyển đ ỗ n g nhiên dưới đáy sóng biển bên trong bọt nước cuồn cuộn tiếp lấy một cái mấy chục mét lớn du học về chạy vội ra giản ra mọi người thấy cái kia thân thể cao lớn đều là âm thầm tạt lưỡi sinh hoạt tại lục địa bọn họ chưa từng gặp qua lớn như vậy du học về giờ phút này i ê n tĩnh lơ lửng ở mặt nước con mắt thật to bên trong còn mang theo một chút hoảng sợ tiểu di các ngươi mau xuống đây đi đứng tại du học về phía trên tôn tiểu thánh phân thân hướng về tàu ngầm phía trên mọi người hô giản tịch trong lòng vui vẻ thân hình nhảy lên trực tiếp theo cao mấy chục mét nhảy xuống giản hạo sắc mặt kinh ngạc mang theo kinh ngạc nhìn qua giản tịch tuy nhiên hắn biết giản tịch có chút thực lực có thể cao như vậy hắn căn bản cũng không dám theo nhảy xuống các ngươi đừng núp đ í c h ta đem tàu ngầm để xuống đi tôn tiểu thánh cũng biết đại bộ phận đều là người bình thường vội vàng hướng lấy giản ra mọi người hô nói xong tôn tiểu thánh thân hình chậm chạp rơi xuống chống đỡ tàu ngầm đúng lúc cùng mặt biển ngang hàng nhìn qua dưới thân cái kia to lớn du học về giản ra chúng không ít người mắt bên trong chờ mong vội vàng đi tới vững như bàn thạch dưới thân du học về không có chút nào lắc lư quét gặp tình cảnh như thế mọi người nhìn nhau nhìn một cái trên mặt không che giấu được kích động đi đến du học về, về sau mọi người đều là hướng về sau nhìn lại nhìn lấy cái kia to lớn tàu ngầm từng cái ánh mắt kinh hãi lúc trước chỗ ở trong đó chỉ là cảm giác lớn bây giờ đứng tại du học về nhìn lên đi lại quả thực kinh người đi đi gặp giản ra mọi người toàn tất cả lên tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ dưới thân du học về c h ậ m dai hướng phía trước chạy tới cái này thật bất khả tư nghị quét gặp trước mắt như thế nghe lời du học về đứng ở phía sau lưng giản ra mọi người đều là trong mắt thật không thể tin biết được tôn tiểu thánh thực lực cương đại có thể giống như vậy chộp tới động vật điều động vẫn là khổng lồ như vậy suy nghĩ một chút thì rung động đi đợi mọi người đi xa về sau chống đỡ tàu ngầm tôn tiểu thánh một chân đá ra vê anh to lớn tàu ngầm trực tiếp bị nó đá bay trên không trung nổ tung lên hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn rơi vào trong biển chương tám trăm mười lăm cưới cá mập người ù n g ngủ! nhìn qua nơi xa ngút trời đại hỏa giản ra mọi người hung hăng nuốt một khấu n g ụ nước lớn như vậy cái tàu ngầm nói đá bể thì đá bể quét về phía bên cạnh thời điểm mới phát hiện lúc trước điều động đại hải quy cái kia tôn tiểu thánh đã không thấy t â m hơi bay trở về tôn tiểu thánh nhìn lấy mọi người kinh hại ánh mắt trong lòng phi thường vui sướng đắc y dương lên cái đầu nhỏ chỉ có tôn tiểu thánh bên ngoài bà cố một mặt ngạc nhiên đi tới càng xem tôn tiểu thánh càng là ưa thích còn lại mọi người trên mặt trấn kinh nhưng cũng không dám quá phận tới gần trước kia chẳng qua là cảm thấy tôn tiểu thánh cường đại nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy tăng thêm trong lòng bọn họ mỗi người có suy nghĩ riêng đều là lộ ra mất tự nhiên bên ngoài bà cố một chiếc tàu ngầm m à thôi tiểu thánh thực lực so cái này mạnh hơn nhiều tôn tiểu thánh đưa hai tay khoa trương khoa tay trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý bên cạnh đứng đ ấ y mấy người xấu hổ đứng ở tại chỗ căn bản cũng không biết nói cái gì tuy nhiên trong lòng rất muốn tu chân nhưng cũng không thể trực tiếp đối tôn tiểu thánh nói dẫn bọn hắn tu chân đến mức bình thường bọn họ cùng tôn tiểu thánh giao lưu lại không nhiều tự nhiên là không lời nào để nói giản hạo cha con quét mắt giản tịch chấm tư một chút vẫn là không có đi lên bọn họ đương nhiên muốn đi nhắc nhở một chút giản tịch có thể nghĩ cho tới bây giờ tình huống lại cảm giác có chút quá cấp thiết còn lại vô sự mọi người không khỏi tại đại hải quy trên thân đi tới đi lui ngạc nhiên nhìn lấy b ố n phía cái này chở mọi người du học về hành xử tại trong hải dương đúng là không có một chút lắc lư nguyên bản tại mọi người muốn đến trên biển mưa to gió lớn khẳng định là nhịn không được lay động s ố c này nhưng bọn hắn hoàn toàn không phát hiện được có thể nói là như dẫm trên đất bằng đến mức say sóng cái gì càng là không tồn tại hoàn toàn tựa như là ở trên biển hóng mát loại cảm giác này so đua xe thoải mái nhiều thật đúng là kỳ lạ cũng là giản tịch cũng là kinh ngạc nhìn dưới thân đại hải quy xinh đẹp mang trên mặt không h i ể u thần sắc tại nàng muốn đến chỉ cần sau khi thực lực cường đại nàng khẳng định cũng có thể làm được những thứ này suy nghĩ một chút liền để nàng hưng phấn trong lòng nhìn lấy vô biên vô tận sóng biển giữa sân mọi người cái tâm tình sảng khoái bọn họ hà từng nghĩ tới có một ngày hội lái đại hải quy tại trong biển chạy như bay tứ chi ghé vào đại hải quy phía trên tiểu hắc h u y ể n cảm thụ được dưới thân du học về trong nháy mắt trong mắt sáng lên tiểu thánh chúng ta muốn hay không đợi lát nữa đem cái này du học về nướng lên ăn choenu a thư y càng nghĩ tiểu hắc h u y ể n phát hiện nó còn chưa từng ăn qua du học về thịt nhìn cái này du học về lớn như vậy khẳng định ăn rất ngon nhàn nhã đi tại du học về phía trên mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy đồng thời cúi đầu nhìn lấy dưới chân đại hải quy lớn như vậy cái đồ chơi cái này cần ăn được bao lâu còn tại du thoáng du học về hiển nhiên nghe được tiểu hát khuyển lời nói vốn là chạy như bay thân hình càng là không tự cho mình là r u lên lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đúng là miệng nói tiếng người ngươi đã đáp ứng không giết ta chỉ thấy cái kia chạy như bay đại hải quy đầu dâng ư lên mang theo hoảng sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh yên tâm không ăn ngươi nhanh điểm lạc đà chúng ta trở về tôn tiểu thánh k h o á t k h o á t tay không thèm để ý chút nào nói ra bây giờ thân ở đại hải trong biển động vật còn nhiều tùy tiện gãi gãi đều có một cái sọn thật muốn ăn du học về cùng lắm thì đi xuống lại bắt một cái đến chính là nhìn vẻ mặt ghét bỏ tôn tiểu thánh đại hải quy tuy nhiên trong lòng lo lắng có thể căn bản cũng không dám hỏi nhiều rất rõ ràng t ô người Tiểu Thánh tóm nó đến thời điểm, h nó đến n k ẳ định đồng đầu đoán nó. Thánh, chúng ta gặp Tôn tiểu Thánh thế mà không đồng ý, tiểu Khuyển không khỏi sắc mặt phiền muộn. Nó vừa mới trong đầu còn phán n thật thế Hác khỏi tốt Tiểu ta Tiểu Tiểu mặt dạy dô lấy mới gặp vừa sắp mà ý, ớ n tình cảnh, có thể nhìn Tôn tiểu Thánh ráng căn bản cũng không giống như là đang nói n g g du Tiểu học thể có về vẻ, Tốt, ư là đùa. ta hảo tâm lạc đà ngươi ngươi còn muốn ăn thịt người nhà a tôn tiểu thánh thu nó liếc một chút không chút khách khí nói ra gặp tôn tiểu thánh nghiêm túc tiểu hát huyền cũng liền không nói chuyện nó nó biết nói chuyện giản trạch nhìn qua dưới thân đại hải quy kinh hãi nhìn lấy giản tịch cái này đại hải quy chẳng lẽ thành tinh cha khác ngạc nhiên thế giới này đã đầy đủ ngạc nhiên giản tịch trước kia cũng có chút kinh ngạc có thể nghĩ đến chính nàng đều tu chân thì không có gì thật là kỳ quái rất nhiều chuyện không có gặp phải không có nghĩa là thì không tồn tại thì như lúc trước một dạng nếu là có người nói với nàng thế gian co thần tiên giản tịch khẳng định khịt mũi coi thường nhưng bây giờ nàng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lại nói bên cạnh còn có một đầu trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển hoàn toàn thì không cách nào giải thích mấy người cũng chỉ là bởi vì đại hải quy đột nhiên nói chuyện mà có chỗ kinh hài đến bây giờ suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì kỳ quái vừa mới bọn họ gặp phải nhân loại còn càng cổ quái đây tiểu tịch ngươi nói vừa mới những cái kia là ai hồi tưởng lại một cái kia cái nhân loại kỳ quái giản trạch nghi hoặc hỏi cái kia chiếc tàu ngầm bao quát trên đó nhân loại thông tràn thể là nước mỹ quân đội đi. tịch do dự một chút, tôn Trắng tạo, tới tại trước, nhất thống nước mỹ. Tuy nhiên, nội chiến để nước mỹ tiêu ít, thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nước mỹ tại toàn nhiều nhẹ phong Nhà chuyến không chỉ họ chiến. Nhưng hơn phương nhiên chiến hao không hơn như đáng ngờ. nước quân Giản dọng Năm nước quân sáng càng bọn Nam nội nửa năm Nam nước nội nước còn lớn ngựa, nước vẫn cường gầy là là là đà là đầy điểm đội đi. đáp đó đi, để đội đại đưa để cầu quá quốc. lại. lại Mỹ Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ Có có Bắc có lạc cũ do dự nước mỹ tàu ngầm phía trên cũng không có bọn họ quốc gia tiêu chí đại bình dương cũng không thuộc về quốc gia nào không có đạo lý che giấu tung tích giản trạch do dự một hồi t a o mày nói ra nhưng tại thái bình dương bên trong ngoại trừ nước mỹ còn ai vào đây giản tịch chép miệng đi trong miệng nghi ngờ nói vấn đề này hiển nhiên giản trạch cũng vô pháp trả lời dù sao bọn họ lúc trước căn bản cũng không biết do nói chuyện gì xảy ra thì bị vồ tới trung gian hoàn toàn không biết phát sinh cái gì khi tỉnh lại giản tịch liền đã ở trước mắt thật sâu thở dài một hơi giản trạch phiền muộn nhìn qua nơi xa không biết thân phận cũng cũng không biết những người này là chạy tôn phong tới còn là hướng về phía giản gia tới ấn suy đoán của bọn hắn tự nhiên là chạy tôn phong tới xác suất lớn hơn một số giản gia những năm này tuy nhiên phát triển không tệ thế nhưng chỉ là tại trung hải ồ trong lòng đang phiền muộn nằm sấp tiểu hát k huyền mắt nhỏ liếc một cái nơi xa trong nháy mắt trong mắt vui vẻ chỉ thấy sau lưng mặt biển một căn cự đại vây lưng khoác kinh trảm lãng đuổi theo trong nước biển có thể thấy rõ ràng một cái đại gia hỏa tiểu thánh mau nhìn đằng sau có đầu cá mập lớn lúc trước còn nghĩ đến bắt điều cá mập lớn không nghĩ tới bây giờ thì đưa tới cửa nghe tiểu hắc h u y ể n thanh âm mọi người tất cả đều nhìn lại nhất thời đều là trông thấy cái kia to lớn vây lưng cái kia đều nằm chắc gạo độ cao vây lưng rất hiển nhiên đây là một cái lớn vô cùng cá mập cá mập lớn so với tiểu hắc h u y ể n hưng phấn giản ra không ít người nhưng là sắc mặt biến hóa theo trên t v bọn họ thế nhưng là thường xuyên nhìn đến cá mập ă n người tin tức bây giờ nhìn nó bộ dáng hoàn toàn cũng là thẳng đến mọi người mà đến có thể trên mặt mọi người kinh ngạc còn không có đánh tan chỉ thấy sau lưng trong nước biển từng cây vây lưng toát ra cùng ở sau lưng mọi người cũng không phải là một cái cá mập mà chính là đông đảo cá mập cá mập trên người có người đứng lên tôn tiểu thánh lại rõ ràng phát hiện khác biệt vây lưng phía trước cá mập đầu vị trí tất cả đều đứng đấy nguyên một đám bóng người chương 816, cá mập hạm đội có có người giản tích sắc mặt xứng sở ngơ ngác nhìn phía xa cá mập nhóm cách còn xa lấy thực lực của nàng vẹn vẹn nhìn đến trong nước đông đảo bóng mờ căn bản là không nhìn thấy cá mập trên lưng người bất quá nhìn tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc bộ dáng hiển nhiên không có khả năng là giả dù sao lúc này tôn tiểu thánh cũng sẽ không có thời gian dỗi nói đùa bọn họ giản ra mọi người thấy nhiều như vậy cá mập đã sớm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh tôn tiểu thánh là thực lực cương đại nhưng bọn hắn cũng không có gì thực lực nhiều như vậy cá mập nhóm phốc mà đến muốn là tôn tiểu thánh không có quan tâm bọn họ suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh nhất thời không ít người trong lòng phát sợ đối phương chỉ là một cái tam thuế tiểu hải tử đem an toàn giao cho trên tay hắn chỉ sợ tất cả mọi người sẽ có lo lắng bây giờ nghe được cái này cá mập trên lưng còn có người trong lòng càng là hoảng sợ l i ê n lớn như vậy cá mập đều có thể thuần phục đây còn không phải là cùng tôn tiểu thánh một dạng cường giả bất kể nói thế nào khẳng định mạnh hơn bọn họ nhiều hơn nữa nhìn sau lưng lít nha lít nhít sợ là có trên trăm con cá mập không ít người hai chân đã đang run dày muốn là trên đất bằng con tốt dù sao còn có thể chính mình đỏm bệnh nhưng là hiện tại chỗ sâu đại hải quả nhiên là lên trời không đường xuống đất không cửa chạy đều không địa phương chạy lại càng không tốt chính là muốn là dưới thân du học về bị cá mập ăn cái kia tình cảnh đã không dám tưởng tượng hào hào hào từng đạo từng đạo trắng bóng sóng nước nhìn lấy không ngừng tới gần cá mập nhóm giản ra mọi người sắc mặt càng ngày càng trắng sau lưng cá mập tốc độ rõ ràng nhanh hơn dưới thân đại hải quy theo sau lưng cá mập không ngừng tới gần mọi người rốt cục trông thấy cái kia cá mập phía sau lưng thế mà thật cưới nguyên một đám bóng người như là lúc t r ư ớ c tàu ngầm bên trong q u á i nhân đại bộ phận trên đầu đều phủ lấy cổ quái cái lồng nhưng còn có cực ít bộ phận người lại là không có đều không ngoại lệ nguyên một đám hai mắt tức giận nhìn lấy bọn hắn ùm ùm tiểu tiểu thánh cái này cũng là giản tịch cũng là hung hăng nuốt một cỗ ngụm nước một mặt kinh hãi nhìn phía xa giờ này k h ắ c này giản tịch cũng không tiếp tục cho rằng bọn họ là nước mỹ người vẹn vẹn bằng vào nước mỹ sợ là cũng không thể nắm giữ cường đại như thế bộ đội cũng không phải nước mỹ người vậy bọn hắn tại sao muốn bắt giản ra mọi người giờ phút này trong nội tâm nàng phủ đầy nồng đầm nghi hoặc giản tịch chỉ là trong đầu loại qua căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa bởi vì hiện tại đã không chỉ có sau lưng bốn phương tám hướng đều là từng cái từng cái cá mập vào tới đứng tại đại hải quy phía trên mọi người đã hoàn toàn bị cá mập cấp bao vây tôn tiểu thánh cũng không có loạt động giờ phút này giản ra tất cả mọi người bao quát giản tịch tất cả đều tụ tại tôn tiểu thánh bên người nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy bốn phía hắn tuy nhiên nữa thích đánh nhau thế nhưng minh bạch tình huống bây giờ khẩn cấp tiểu thánh tốt nhiều cá mập lớn a giữa sân duy nhất hưng phấn cũng chỉ có tiểu hắc h u y ể n một đôi mắt sáng lên nhìn qua bốn phía mở ra miệng bên trong đã là một chút trong suốt nhỏ xuống đối với tiểu hắc huyền tới nói nó quan tâm có thể cũng chỉ có tôn tiểu thánh tôn phòng những người khác sinh tử nó mới không có rảnh rỗi một đôi mắt bên trái nhìn xem bên phải nhìn một cái khoa tay lấy con nào cá mập ă n ngon điểm giết tộc nhân ta thủy ta chiến hạm các ngươi đ á n g chết vây chung quanh cá mập cũng không có động bên trong một đầu lớn nhất cá mập chậm rãi lơ lửng một tên tay cầm tam giác xiên nam tử đứng ở phía trên hai mắt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh các ngươi h a i vậy có thể tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt chung quanh lại là từng đạo từng đạo thét lên chi tiếng vang lên a a cứu ta chỉ thấy mọi người đứng đấy đại hải quy đúng là tứ chi đạp một cái bóng người nhanh chóng chìm vào trong biển bao quát tôn tiểu thánh ở bên trong mọi người tất cả đều rơi vào trong nước đáng giận tôn tiểu thánh cũng không nghĩ tới cái kia đại hải quy lúc này lại dám trốn nhưng nhìn lấy bốn phía nguyên một đám trong nước nhọn người gọi ảnh đành phải c h ơ mắt nhìn nó đào tàu giản tịch lập tức đạp ở trên nước đem cha mẹ của hắn cùng mãi mãi nhấc lên những người còn lại gặp này từng cái trong nước hoạt động trong mắt nồng đậm hoảng sợ đây chính là đại hải mà lại bốn phía còn vây quanh nhiều như vậy cá mập suy nghĩ một chút chung quanh cá mập nhào lên tình cảnh thanh âm bên trong càng là hoảng sợ trong lòng bất đắc dĩ tôn tiểu thánh kinh khí cường đại q u y ề n ra đem bọn hắn nguyên một đám vơ vét lên tất cả đều lơ lửng ở chung quanh hắn nổi bông bệng giữa không chung mọi người gặp thoát ly mặt nước cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra có thể trên mặt kinh hoàng không giảm chút nào t r u n g quanh còn có như thế nhiều cá mập còn có những cái kia nhân loại kỳ quái bọn họ giản ra cái gì thời điểm đúng là t r e o chọc cường địch như thế tiểu hắc huyền khắc buông tha bọn họ l a n lộn thân ướt đấm tôn tiểu thánh nhìn lấy t r u n g quanh tình cảnh mặt mũi tràn đầy tức giận hô phanh phanh phanh không đợi tiểu hắc huyền đáp lời chỉ thấy cái kia đứng tại cá mập trên lưng mọi người tất cả đều xuất ra nguyên một đám tam giác xiên hướng phía trước nhất chỉ đúng là các loại màu sắc quang trụ đánh tới giáp tình giả gặp bọn họ thế mà trực tiếp bằng vào tam giác xin viễn trình công kích giản tịch không khỏi s á t mặt giật mình không hề giống lúc trước tàu ngầm bên trong người một dạng chỉ là dựa vào súng ống giết bọn hắn nói chuyện lúc trước tên nam thử kia giống to một tiếng lai cá mập chạy thẳng tới các ngươi ở chỗ này đừng núp đ í c h n h u n m mày tôn tiểu thánh tay phải vung lên chỉ thấy một đạo nhàn nhạt, nhạt lồng năng lượng đem giản ra mọi người bao lại trong tay kình thiên trụ khe múa không trung đánh tới cột sáng tất cả đều là bị hắn ngăn trở c u ộ n c u ộ n trên mặt biển một cái trong suốt như ngâm một chút bóng một dạng lồng ánh sáng lơ lửng ở trên nước dạn ra mọi người chật vật chen ở bên trong hét lớn một tiếng tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ thì chạy vội đi lên t i ể u ra hỏa ngươi cẩn thận một chút giản tịch cũng không có đi lên mà chính là đứng tại cái kia lồng ánh sáng bên cạnh ta cá mập lớn bay trên không trung tiểu hát khuyển lại là một tiếng hô to một mặt hưng phân hướng về gần nhất cá mập chạy đi Giết! t r u n g quanh cá mập phía trên cũng là có đạo đạo tiếng giống giận dữ vang lên cách tôn tiểu thánh gần nhất cá mập phía trên một tên nam tử thân hình nhảy lên đúng là thật cao nhảy dựng lên trong tay tam giác xin hung manh hướng về tôn tiểu thánh đập tới ồ coi như có chút ý tứ tôn tiểu thánh cũng không nghĩ tới trước mắt cái này cổ q u á i người tựa hồ có chút không đơn giản bất quá bay trên không trung tôn tiểu thánh hơi nghiêng người đi nổ bắn ra mạ qua nam tử kia còn chưa kịp phản ứng liền bị tôn tiểu thánh một chân sách tại ở ngực phúc xích một ngụm máu tươi phun ra nam tử lấy tốc độ nhanh hơn doanh ra nện ở phía xa trên mặt biển t ó é lên một cỗ b ậ c nước không còn có lên tôn tiểu thánh một chân chi lực nam tử khẳng định là giữ nhiều lành ít bất quá thân hình không có bị tôn tiểu thánh tại chỗ đá bể cũng để cho hắn có chút kinh ngạc giống trong lòng đang kinh ngạc tôn tiểu thánh đột nhiên dưới đ ấ y lại là một tiếng bạo giống Đúng lúc nam là ăn trước ăn ẩm ầm tiếng vang cá mập to lớn đầu trực tiếp bị tôn tiểu thánh đá bể huyết nhục bay là tả xuống không đầu cá mập bất lực rơi xuống nện lên mảng lớn bọc nước đem chung quanh nước biển nhiễm thông hồng t r ư ơ n g tám trăm mười bảy một ấn đập chết nơi xa lồng ánh sáng bên trong giản r a người tất cả đều bị tôn tiểu thánh cử động chấn kinh hai mắt kinh hãi nhìn về phía trước đến mức cơi tại cá mập phía sau lưng mọi người quét gặp bị oanh bay đồng bạn trên mặt có chỉ có phẫn nộ bọn họ có thể nói đại hải chủ nhân chưa từng có nhân loại đánh giết bọn hắn đối mặt như thế hung tàn tôn tiểu thánh trong nước mọi người cũng không có co sợ hãi nguyên một đám lái cá mập chạy tới s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt thì không còn có mười đạo nhân ảnh nhảy lên một cái nâng tay lên bên trong tam giác xiên hướng về tôn tiểu thánh o anh tới tới tốt lắm tôn tiểu thánh không những không giận mà còn lấy làm mừng bọn gia hỏa này không có đi tìm giản r a mọi người phiền phức chính hợp ý hắn dù sao cái kia nam nhân tuy nhiên bị hắn một chân đá bay có thể tôn tiểu thánh cũng có thể cảm nhận được thực lực của hắn không kém muốn là bọn gia hỏa này điên cuồng v ọ c tới tôn tiểu thánh sợ còn thật không để ý tới giản r a mọi người Và anh... trong tay kình thiên trụ hoành múa mà qua không trung nện xuống tam giác xiên bị hắn nhất côn quét bay liền xem như hơn mười người chi lực đồng dạng không phải tôn tiểu thánh đối thủ bất quá bị h oanh bay mọi người rõ ràng có mấy đạo nhảy lên lên tại tôn tiểu thánh nhất kích phía dưới thế mà không có bỏ mình nhưng ở tôn tiểu thánh trong cảm giác mặt sau này chạy tới mọi người cũng không có lúc trước người kia cường đáng tiếc một người độc chiến tôn tiểu thánh tự nhiên bị nhất côn đánh chết tại chỗ ào ào, ào. đứng trên không trung tôn tiểu thánh không cần nhìn cũng biết trong biển đông đảo cá mập bay nào lên h ừ để cho các ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta trong mắt khinh thường tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ c u ố n một cái từng cái từng cái cá mập bị đập xuống c u ộ n c u ộ n trên mặt biển trong nháy mắt nổi lơ lửng đông đảo thi thể túi đầu quét qua tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác đỉnh đầu một đạo bóng mờ trụt xuống không chút suy nghĩ một gậy nênh đón tiếp lấy đông một đạo phảng phất lôi âm tiếng vang một cái dị thường lớn tam giác xin gác ở kình thiên trụ phía trên ngầm đầu nhìn lại tôn tiểu thánh phát hiện chính là nói chuyện lúc trước tên kia tóc dài nam tử tựa hồ cũng là đám người này thủ lĩnh đáng giận toàn lực nhất kích bị tôn tiểu thánh ngăn trở nam tử sắc mặt vô cùng khó coi cái này rõ ràng bất quá đứa bé ra hỏa lại lợi hại như thế hắn nhưng là trong tộc có tên chiến sĩ tựa hồ còn không phải trước mắt tiểu hài này đối thủ muốn không phải lúc trước tộc nhân truyền về hình ảnh hắn đều không thể tin được một cái nhân loại hài đồng lợi hại như vậy xoạt xoạt trên mặt vẻ mặt kinh ngạc còn không thu lên nam tử ánh mắt ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn trong tay tam giác xiên chỉ thấy cái kia đập ầm ầm hạ cán dài chỗ đúng là một vết nước xuất hiện tiếp trong tay hiện ra hàn quang tam giác xiên đầu thế mà gây mất lễ thành nhân sau thì nương theo binh khí của hắn chăm chú là nhất kích liền bị trước mắt hài đồng hư hao nhìn qua tôn tiểu thánh trong tay trường côn nam tử mang trên mặt nồng đậm không thể tin cái này tam giác xin ê thế nhưng là từ thâm h ả i hàn thiết đúc thành một đập phía dưới đúng là đức thành hai đoạn h ừ so với nam tử trong mắt chân kinh tôn tiểu thánh lại là không để bụng lợi hại hơn nữa còn có cái gì binh khí so ra mà vượt trong tay hắn kình thiên trụ đối với cái kia vũ khí tôn tiểu thánh ngược lại kinh ngạc trước mắt nam tử chặn hắn nhất côn tuy nhiên chỉ là tiện tay nên ra nhất kích đương nhiên muốn là tôn tiểu thánh toàn lực nhất côn trước mắt nam tử tuyệt đối khó có thể ngăn trở tại nam tử kia trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh một chân đá ra nam tử trong mắt kinh hãi lập tức thân hình lui nhanh có thể tôn tiểu thánh tốc độ cái nào là hắn theo kịp ẩm t r u n g điệp một chân đ ạ p ở nam tử trước ngực đối mặt tôn tiểu thánh một cước này nam tử như là lúc trước mấy người một dạng thân hình bạo bay mà ra nện ở phía xa trong nước biển chấn động tới một cuốn bọc nước đại nhân nhìn lấy trực tiếp bị tôn tiểu thánh đạp bay nam tử trong biển trong miệng mọi người hô to tất cả đều hướng về tôn tiểu thánh vào tới để cho các ngươi nhìn một cái ta pháp bảo lợi hại quét thấy phía trước cùng nhau chạy tới mọi người tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ d ư ơ n g lên trở tay liền lấy ra một phương tiểu ấn nhìn ta chấn thiên ấn tôn tiểu thánh một tiếng hô to trong tay tiểu ấn ném ra ngoài nên phong tăng trưởng trong nháy mắt hóa thành một trăm m lớn nhỏ đem chạy tới mấy người tất cả đều bao phủ thứ gì nhìn lấy trong nháy mắt hóa thành tiểu sơn một dạng đồ vật nhảy ra trong mắt mọi người kinh hãi có thể bây giờ muốn lui ra đã không kịp mọi người cùng kêu lên giống to chỉ thấy mỗi cái tam giác xin n ử a đường đạo năng lượng cường đại vọt ra chân trời cự chấn động mạnh hư không bên trong rơi xuống c h ấ n thiên ấn liền dừng lại đều không có dừng lại như thế thái sơn áp đỉnh xuống vê anh tất cả năng lượng tất cả đều đánh tan đánh nát mọi người binh khí chấn thiên ấn doanh tại những cái kia trên thân người tiếp lấy cuồng thế nện ở trong biển cường lực lực đạo trong nháy mắt cuốn lên cao mấy trăm thước bọc nước phương viên ngàn mét bên trong mặt biển càng là trong nháy mắt chầm xuống mấy mét vừa tốt truyền tại cái kia một vùng biển mấy cái cám ập tức thì bị q u a y đến vỡ nát tôn tiểu thánh tiểu tay khẽ vẫy thu hồi chấn thiên ấn chỉ lưu một mảnh nhân hồng quần c u ộ n mặt biển mới vừa từ trong nước vọt ra tóc dài nam tử nhìn lấy tình cảnh trước mắt nhất thời n h e răng một n ư ớ c cái này nhưng đều là trong tay hắn tinh nhuệ chiến sĩ không nghĩ tới bị tôn tiểu thánh dễ dàng như thế đánh g i ế t đây chính là pháp bảo đi g i ả n tịch nhìn lấy tôn tiểu thánh trong tay phương này tiểu ấn trong mắt không ức chế được kích động lúc trước tôn phong cấp không gian của nàng giới tử bên trong cũng có một thanh trường kiếm đáng tiếc nàng thực lực không đủ chỉ có thể làm làm vũ khí sử dụng ngự kiếm phi hành giản tịch trong lòng đã sớm mong đợi giản tịch đều khiếp sợ như vậy kia liền càng đừng đề cập giản ra mọi người giờ phút này ghé vào lồng ánh sáng bên trong chừng lấy một đôi mắt sững sờ nhìn lấy không trung tôn tiểu thánh với mối bộ kia tình cảnh v ẫ n t ạ i bọn họ trong đầu thật lâu bồi hồi đứng thẳng không trung bất động trong lòng bàn tay bất quá lớn chừng bàn tay tiểu ấn ném ra bên ngoài sau đó hóa thành quái vật khổng lồ nện xuống trong đầu tưởng tượng thấy loại kia hình ảnh cũng nhìn không được trong lòng phấn khởi phảng phất xuất thủ là chính hắn đồng dạng nhìn qua tôn tiểu thánh bóng lưng từng cái trong mắt h ỏ a nhiệt liền xem như đã đã có tuổi giản tịch mãi mãi cũng là không ức chế được kích động vừa mới cái kia các loại thủ đoạn rất rõ ràng chỉ có tại trong tivi nhìn qua một cái đều khác b u n g tha đem bọn hắn toàn giết nhảy lên hồi cá mập phía trên nam tử nhìn qua không trung ngạo nghễ mà đứng tôn tiểu thánh lớn tiếng gào thét rất hiển nhiên muốn đánh bại tôn tiểu thánh cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua mọi người chung quanh giống nam tử lời nói vừa dứt chỉ thấy bốn phía trong biển cá mập không ít hướng về giản ra mọi người đánh tới hừ lập trên không trung tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái bước ra một bước thân hình cấp tốc biến lớn hóa thành mấy chục trượng độ cao trên thân càng là mặc lấy một bộ áo giáp màu đỏ rực nạo nghễ mà đứng tôn tiểu thánh đại thủ một nhiếp một đầu cá mập trực tiếp bị hắn bắt trong lòng bàn tay đến mức cá mập phía sau lưng bóng người tự nhiên cũng là nhiếp trong tay lão hổ không phát huy ngươi còn coi ta là mèo bệnh nhìn lấy bốn phía mãnh liệt mà đến cá mập tôn tiểu thánh tay phải t r ù n g để bóp phóc xích mấy chục mét lớn cá mập trực tiếp bị hắn một tay bóp nát làm xong những thứ này tôn tiểu thánh cũng không có dừng lại tay phải lên i vũ đến gần cá mập tất cả đều bị hắn đập chết tại trong biển đ ế càng càng càng càng một một nghe vậy tôn tiểu thánh đáp lại một câu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hoan h ỷ đại hải quy chạy nhưng bây giờ bốn phía còn có nhiều như vậy cá mập cũng xem là tốt mà lại tôn tiểu thánh còn dự định tóm được một hai con giản ra mọi người giờ phút này hoàn toàn sợ ngây người không chung cái kêu mấy chục trượng độ cao cự nhân lan lộn thân phản g phất chạy xuôi theo dung nham khải giáp nhìn qua tôn tiểu thánh giống như viễn cổ chiến thần ngạo nghễ mà đứng không thể chiến thắng bọn họ lúc trước tuy nhiên một mực nghe nói tôn phong bọn người tại tu chân có thể chỉ biết là thực lực bọn hắn cường đại cái nào như trước mắt như vậy rung động nhìn chúng liếc một chút cái kia khổng lồ đập vào mặt khí thế để bọn hắn động đều động đậy không được bọn họ đều tình cảnh như thế có thể tưởng tượng bốn phía địch nhân là cái gì cảm thụ ngươi đến cùng là người phương nào đứng ở cá mập phía trên tóc dài nam tử nhìn lấy không trung tôn tiểu thánh thanh âm đã có chút run rẩy cảm giác sự tình sớm đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mặc kệ là vừa mới cái kia to lớn một chiếc đại ấn vẫn là trước mắt g á i này kinh khủng thân thể đều không phải là hắn chỗ có thể ứng phó nhiều năm chưa đặt chân đại lục nhân loại khi nào khủng bố như vậy h ừ ai bảo các ngươi bắt ta bên ngoài bà cố hôm nay nhìn ta một gậy đem bọn ngươi tất cả đều đánh chết tôn tiểu thánh hai tay một nắm kinh thiên trụ biến ảo mà ra nhìn lấy không chung cái kia đồng dạng biến đến to lớn cây gậy mọi người c h u n g quanh từng cái tê cả ra đầu lúc trước bởi vì đồng bạn bỏ mình bọn họ vô cùng phẫn nộ có thể cái này một loạt sau khi chiến đấu giờ phút này bọn họ có chỉ là hoảng sợ sợ hãi vô ngần nhân loại trước mắt tiểu hải tử thật sự là quá biến thái lúc trước bọn họ có một vị đồng bạn may mắn đánh chúng vào tôn tiểu thánh nhưng trong tay bọn họ cường đại tam giác xin vũ khí cho nên ngay cả tôn tiểu thánh r a thịt đều không có đâm rách kinh ngạc đồng bạn trực tiếp bị tôn tiểu thánh một bàn tay đập tử trên không trung một người phòng ngự làm sao có thể khủng bố như vậy hiện tại toàn thân đều bọc lấy khải giáp chỉ sợ p h o n g ngự sẽ chỉ càng biến thái nói tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ hướng về nam tử kia đánh tới đối mặt tôn tiểu thánh cái này khủng bố mà ra nhất kích nam tử thân hình nhảy lên trực tiếp chui xuống nước đào mệnh đi ẩm tôn tiểu thánh lần này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ nam tử ngồi xuống kinh hoàng chạy trốn cá mập trực tiếp bị xoắn nát tại chỗ hóa thành đầy trời mưa máu vùng hướng về phía b ố n phía phốc xích làm sao có thể mạnh như vậy đã nhảy lên vào trong biển ngàn mét chi sâu nam tử một ngụm máu tươi phun ra cả người biến đến sắc mặt trắng bệnh đi qua nước biển ngăn cản lại còn có khủng bố như thế lực đạo muốn không phải hắn né tránh được nhanh chỉ sợ muốn bị tại chỗ đánh chết trong lòng kinh hãi nam tử ánh mắt quét qua biển sâu nhất thời sắc mặt đại hỷ tiểu thánh hạ thủ nhẹ một chút ta nhìn lấy tay cầm kình thiên trụ cùng quyển tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển trong lòng cái t i a gấp thì vừa mới như vậy một hồi thời gian đã ừ ừ ừ ừ ngứa tay lên tôn tiểu thánh chỗ nào nhịn được nhìn trước mắt một mảnh đỏ bừng mặt biển không khỏi hơi bịu môi vừa mới một gậy dưới nam tử kia không do sống chết còn lại người bối rối làm bệnh tôn tiểu thánh đành phải cầm lấy kình thiên trụ đập loạn một trận mấy trăm con cá mập trốn thì trốn chết thì chết trước mắt trước mắt chỉ còn một cái biển máu đương nhiên ngoại trừ sau cùng một cái ở trong nước run lầy bầy cái này còn là tiểu h ắ c khuyển nhắc nhở vừa lúc thời điểm không phải vậy cái này cá mập cũng đều bị đánh chết ghé vào lồng ánh sáng bên trong giản r a mọi người tất cả đều kinh hãi nhìn lấy bốn phía lồng năng lượng tuy nhiên có thể ngăn cản công kích có thể căn bản không cản được bốn phía nồng đậm mùi màu tươi bốn phía mặt biển đã kinh biến đến mức đỏ bừng hơn nữa còn thỉnh thoảng có cá mập rách dưới thi thể phù ở trong nước nhìn qua dị thường buồn nôn bao quát giản tịch mẫu thân ở bên trong mấy cái tên nữ tử trực tiếp ở bên trong gói lên ó i xuống lên lông ánh sáng vốn cũng không phải là rất lớn nhất thời đậm đặc hôi thối đánh tới t i ể u ra hỏa mau mau nhanh để cho chúng ta ra ngoài tôn tiểu thánh bên ngoài bà cố nhìn lấy chung quanh tình cảnh vội vàng hướng về tôn tiểu thánh hô nàng dù sao là người t ừ n g trải kiến thức trang diện cũng không ít nhưng cũng ngăn cản không nổi cái này lồng ánh sáng bên trong vị đạo cũng là v i ệ n các nàng giản trạch mấy người tuy nhiên không nói có thể trên mặt cũng là mang theo một bộ thần sắc thống khổ hiển nhiên là đang cực lực chịu đựng tốt thấy chung quanh địch nhân toàn đều biến mất tôn tiểu thánh phải tay khẽ vẫy liền đem cái kia lồng ánh sáng thu hồi bất qua rơi k h ô n g chế của hắn giản ra tất cả mọi người vẫn là nguyên một đám nổi giữa không trung tiểu g i a hỏa chúng ta rời khỏi nơi này trước đi quét gặp bốn phía tình cảnh giản tịch trong lòng cũng có chút buồn nôn tuy nhiên thật đáng tiếc không có cha ra là ai muốn đối phó giản gia có thể trong nội tâm nàng đã có phỏng đoán những người này cần phải không thể nào là nước mỹ người mà lại tám chín phần mười là chạy tôn phong tới bắt lấy giản gia mọi người khả năng chính là vì áp chế tôn phong đã vừa mới có nhiều như vậy địch nhân đến đây ai biết đợi lát nữa vẫn sẽ hay không có người đến đây việc cấp bách tự nhiên là nhanh mau rời đi nơi đây thì tốt hơn quét mắt bốn phía tôn tiểu thánh trong mắt một vệ thất vọng vừa đánh hăng say không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đến nhanh đi cũng nhanh trước mắt liền chạy sạch sẽ đáng tiếc là tại trong biển tăng thêm giản tịch mấy người ở đây không phải vậy tôn tiểu thánh khẳng định phải đổi u tiếp không tốt hóa thành trạng thái bình thường tôn tiểu thánh đang định mang theo mọi người rời đi trước nơi đây lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong tay kình thiên trụ khe múa trực tiếp đánh tới hướng trong biển mà quay chung quanh tại quanh người hắn trôi nổi giản ra mọi người trước tiên bị hắn quét về b ố n phía bên trên giản tịch không rõ ràng cho lắm quay người nhìn lại đã thấy sau lưng huyết hồng trong nước biển một vệt nóng dược bạch quang vật ra chính bên trong tôn tiểu thánh t i ể u ra hỏa bạch quang đánh chúng vào tôn tiểu thánh còn tốt tôn tiểu thánh xem thời cơ nhanh đem giản ra mọi người rời mới tránh thoát một kiếp dầm dầm dầm có thể giản tịch cùng tôn tiểu thánh rõ ràng đoán sai dưới nước công kích chỉ thấy trong biển từng đạo từng đạo nóng dược bạch quang bắn ra đem chọn cái mặt biển hoàn toàn bao phủ thực sự ở trong nước g i ả n tịch trong nháy mắt sắc mặt kinh hãi vừa định chạy lên đi vừa vặn phía dưới mấy đạo công kích đánh tới thân s ắ c kinh hoàng giản ra mọi người căn bản cũng không biết rõ đạo chuyện gì xảy ra liền bị từng đoàn từng đoàn n ồ n g đậm bạch quang bao phủ g i ả n tịch đồng dạng không biết phát sinh cái gì đột nhiên thì có vô số công kích đánh tới đem chung quanh mấy ngàn thước hoàn toàn bao phủ lít nha lít nhít công kích đến vốn là đỏ như máu mặt biển trong nháy mắt biến đến bạch quang rượu mắt Cha, Mẹ, nhìn lấy biến mất tại trong lấy mất b tại ạ c h quang n g mọi ư ờ i i g ả n tịch thần t sắc bi phẫn. n bi r g m ắ tám bạch quang dưới, nàng căn bản bên căn cảnh. thấy không rõ bên trong tình quang nàng trong dưới, là rõ đ n giận. g Theo ộ trăm đạo tôn tiểu thánh gầm thét thanh một truyền đến, g i c h trong mươi tốt. chín nổi giận tôn tiểu thánh a trong lòng kinh hoàng giản tịch nhất thời không quan sát trực tiếp bị nước hạ một đạo công kích đánh trúng p h ố c xích quang trụ so giản tịch trong tưởng tượng phải cường đại hơn lấy nàng tiên thiên cảnh thực lực cũng tại một kích kia dưới trong miệng máu tươi phun ra cả người hướng về trong biển ném đi mà đi còn tốt tại ngàn cân treo sợi tóc nàng tại quanh thân bố hạ một đạo khí kình không phải vậy chắc là phải bị trực tiếp xuyên thủng tiểu di giản tịch chỉ nghe trong bạch quang một đạo kinh hô chi tiếng vang lên tiếp lấy tôn tiểu thánh bóng người chạy vội ra sắc mặt tái nhợt giản tịch ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện tôn tiểu thánh trong tay chỉ nhắc tới mấy người phụ thân của nàng ở trong đó có thể nhưng không thấy mẫu thân của nàng bóng người cha mẹ nàng bị tôn tiểu thánh bắt lấy giản tịch sắc mặt tái nhợt trong mắt mang theo vô cùng hoảng sợ mẫu thân của nàng thế nhưng là người bình thường căn bản là không cách nào ngừng trên không t r u n g bây giờ tôn tiểu thánh ở đây kết quả kia rõ ràng t e rũi n t u i n e t giản c h ạ c h không nói gì trong mắt cho tàn một mảnh trên mặt còn lưu lại một vệ sợ h ã i thật sâu vừa mới cái kia kinh khủng công kích muốn không phải tôn tiểu thánh nhanh tay hắn khẳng định cũng muốn bao phủ tại cái kia nồng đậm trong bạch quang quét gặp giản trạch biểu lộ giản tịch trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh rất rõ ràng ngoại trừ tôn tiểu thánh bên trên mấy người giản ra những người còn lại đã tử tại vừa mới trong công kích bị tôn tiểu thánh nhiếp ở bên cạnh mấy người ngoại trừ giản trạch cũng chỉ có giản hạo cùng bà nội nàng toàn bộ giản ra bây giờ tăng thêm nàng cũng chỉ thừa bốn cái giờ phút này trong biển vẫn như cũ có liên tục không ngừng bạch quang bắn ra thực sự trên không t r u n g tôn tiểu thánh chân phải một trận chân hạ một đạo lồng năng lượng hình thành hắn cũng không e ngại trong biển bắn ra công kích có thể còn sót lại giản ra mấy người căn bản là không cách nào ngăn cản liên giản tịch bị đánh trúng đều miệng phun máu tươi có thể tưởng tượng cái này trong biển công kích duy lực giản tịch mãi mãi giờ phút này lơ lửng ở tôn tiểu thánh bên cạnh trên mặt nồng đậm hối hận tri sắc muốn không phải nàng để tôn tiểu thánh đem lồng năng lượng trừ bỏ cũng sẽ không phát sinh chuyện thế này nhưng là chung quanh rõ ràng đã bị tôn tiểu thánh khống chế ai biết cái này trong biển còn sẽ có khủng bố như vậy công kích chuyển đến giữa sân phải mái nhất tự nhiên là không trung tiểu hắc khuyển nó tu luyện vốn là linh hồn phương diện trong biển bắn ra tốc độ ánh sáng tất cả đều bị nó tùy tiện né tránh đương nhiên cũng có nó thân hình nhỏ nhắn s i n h s ắ n nguyên nhân né tránh lên có thiên nhiên ưu thế tôn tiểu thánh một bên dẫn theo hai cái nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi hắn cũng không có lập tức định rời đi chỉ là lo lắng giản tịch mấy người an toàn tức giận tôn tiểu thánh toàn lực thi triển thả người đã là tại bên ngoài mấy dặm có thể dưới đáy dưới biển sâu y nguyên còn có một đạo nói công kích đánh tới nhưng không có lúc trước như vậy dày đặc t i ể u di tôn tiểu thánh vẻ mặt đau khổ sâu kín nhìn lấy giản tịch hắn căn bản cũng không có nghĩ đến nước này phía dưới còn có công kích giản tịch không nói gì trong mắt có chút lỗ trống tựa hồ phát giác được tôn tiểu thánh lo lắng giản tịch hơi hơi ra hiệu ánh mắt lại là nhìn phía sau lưng vừa mới công kích đúng là đem sau lưng mặt biển đều xinh xinh buốc hơi mấy chục mét sâu đến cùng là ai nhìn lấy cái kia như cũ đang lăn lộn mặt biển giản tịch trong lòng mang theo vô tận l ử a giận tiểu hắc huyển ngươi nhìn kỹ bọn họ ta đi làm thịt bọn họ thật cao bay trên không trung tôn tiểu thánh gọi ra một đạo phân thân quay người thì hướng về sau lưng rơi đi phân thân thực lực dù sao cũng có hạn chẳng qua hiện nay đã rời xa mặt biển chí ít an toàn rất nhiều đi theo tôn tiểu thánh sau lưng tiểu hát khuyển nhẹ gật đầu một mặt bình tĩnh đứng ở một bên tiểu ra hỏa ngươi cẩn thận một chút nghĩ đến vừa mới cái kia kinh khủng công kích giản tịch vội vàng hô chú mục mà đi lại là trong nháy mắt biến sắc chỉ thấy lúc trước bị bạch quang bao phủ trên mặt biển từng chiếc từng chiếc to lớn tàu ngầm chạy vội ra hiện đầy phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm mấy người vị trí trong biển đúng là ẩn giấu đi lớn như vậy hạm đội có thể lúc trước mấy người xuống biển thời điểm căn bản cũng không có mảy may phát hiện bọn họ đến cùng là làm sao xuất hiện giản tịch rốt cuộc minh bạch lúc trước trong biển công kích đến cùng từ nơi nào đến cái kia đông đảo toát ra tàu ngầm phía trên vẫn như cũ có từng đạo bạch quang bắn ra cùng lúc trước tàu ngầm bên trong những cái kia cổ quái nhân loại dùng súng ống một dạng nhưng uy lực rõ ràng lớn hơn rất nhiều rất rõ ràng đều là trang bị tại cái này tàu ngầm vũ khí có thể quốc gia nào hội có nhiều như vậy tàu ngầm mà lại loại này quân sự lực lượng liền xem như tiểu bạch giản tịch cũng nhìn ra được viễn siêu địa cầu các quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật lúc này cái này hạm đội khổng lồ nhìn qua cực kỳ âu mỹ mảng lớn cảm giác dẫu ở địa cầu văn minh vẫn là ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít hạm đội giản tịch trong lòng treo đầy nghi hoặc còn sót lại giản ra mấy người cũng là ngơ ngác nhìn lấy dưới thân nhìn đến một chiếc tàu ngầm cũng không tệ rồi nhiều như vậy hạm đội cái nào là bọn họ có thể tưởng tượng Bất quá nghĩ đến một ấ y này tên thân nhân bị chết tại cái này tàu ngầm phía dưới, trong nhân ngầm lòng phấn n phía chỉ bị cái có dưới, là phẫn nộ. So với r o n g l ú chân k i giản ra mấy người,、tôn、Tiểu thánh càng là sắc mặt nổi giận. nhiên ngoài đi người. Tại hắn bảo vệ dưới, thế mà còn có người ế chết thế giết, p phấn sợ sắc sự càng cũng không Tôn Thánh hắn bên tình, còn hắn còn hắn nộ. ra đưa mấy mặt mấy mà Một Tuy thể thể thực để h cố có có có có c là bà là bảo bị vệ bước ra tôn tiểu thánh trực tiếp hóa thành k ì n h thiên trụ cự nhân trong lòng bàn tay trấn thiên ấn đã ném ra ngoài một trăm em mờ lớn nhỏ trấn thiên ấn rơi xuống trong biển tàu ngầm bữa nay lúc từng đạo từng đạo ánh sáng mãnh liệt bó phong tới rầm rầm rầm liên miên không dứt tiếng oanh minh chuyển đến hư không bên trong rơi xuống c h ấ n thiên ấn không có chút nào yếu bớt trong nháy mắt đánh trúng trong biển mấy chiếc tàu ngầm nhất thời ngút trời hỏa quang dâng lên chung quanh tàu ngầm tất cả đều chìm vào trong nước làm sao có thể đã tiến vào tàu thuyền bên trong tóc dài nam tử nhìn lấy không chúng tình cảnh trong mắt tràn đầy thật không thể tin đây chính là một hạm đội mà lại chủ hạm phía trên mang chủ pháo thế nhưng là so với nhân loại đạn hạt nhân còn mạnh hơn thế mà không có đánh g i ế t lúc trước cái kia kinh khủng tiểu hải tử đến mức đứng tại này bên trên mấy người càng là trong mắt kinh hãi bây giờ nhìn đến tôn tiểu thánh hóa thành cự nhân chạy tới từng cái sắc mặt nghiêm túc khởi động thí thần chi quang đứng tại tóc dài bên người nam tử một lão giả quét gặp không t r u n g to lớn tôn tiểu thánh khuôn mặt lên đầy là ngưng trọng bởi vì cái này tóc dài nam tử duyên cớ lúc trước bọn họ thế nhưng là tập hợp trong biển tất cả tàu ngầm đồng thời công kích đem cái kia phiến hải v ư ợ t hoàn toàn bao trùm không nghĩ tới thế mà còn không có giết chết bọn hắn bây giờ nhìn lấy tôn tiểu thánh cái kia thân ảnh khổng lồ nào còn dám lại có giữ lại chỉ thấy dưới thân lớn nhất một chiếc tàu ngầm phía trên một đạo quang mang mánh liệt sáng lên phanh phanh phanh bốn phía còn lại tàu ngầm tự nhiên không có dừng lại từng đạo từng đạo lạ dơ hạ ẩn v ũ khi hướng về không trung tôn tiểu thánh đánh tới đáng giận tuy nhiên đánh vào người không đau không ngứa nhưng lại vô cùng quấy nhớ tôn tiểu thánh động tác nổi giận tôn tiểu thánh giống to một tiếng chỉ thấy trong tay kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài vê anh thằng đâm đi qua kình thiên trụ trực tiếp đem phía t r ư ớ c tàu ngầm đâm bạo trong nháy mắt ánh lửa chói mắt nhảy lên hạm đội bên trong từng cái bận rộn bóng người đều là trong mắt kinh ngạc nhất thời tất cả tàu ngầm đều hướng về dưới biển sâu lặn xuống chạy đi đâu giờ này k h ắ c này tôn tiểu thánh như thế nào thả bọn họ đi khí dồn đan điển tôn tiểu thánh thân hình cấp tốc rơi xuống đạp thật mạnh tại một chiếc tàu ngầm phía trên Cương đại lực đạo, bao bọc càng chân. chân lực lực cầu lượng lượng bên ngoài năng lượng trong nháy tan, ngầm phía trên ấn ra một đôi to lớn dấu chân. Vũng. Dẫn dữ tôn tiểu thánh, chân phải dùng lực một đồn, lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống, tàu ngầm biến thành một quả cầu lửa nổ tung. giữ đại đạo, đôi tại tiểu phải là lửa bao to bao phía ra ở tàu mà tàu mắt một một một T. phủ vỡ dấu quả trong hạm đội mọi người toàn đều thấy được tình cảnh trước mắt từng cái trong lòng kinh hãi một chân đá bể tàu ngầm loại này lực lượng làm sao có thể bị một cái nhân loại nắm giữ tại bọn họ khảo sát bên trong căn bản liền không khả năng có cường đại như vậy nhân loại chương tám trăm hai mươi thí thần chi quang hừ quét thấy đ â y phía dưới tình cảnh tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái n ắ m trong tay kình thiên trụ hung hăng cắm xuống vê anh nương theo lấy trong biển ánh lửa chói mắt tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ một cái trong lúc nhất thời trong biển gợn sóng l a n lộn từng chiếc từng chiếc tàu ngầm bên trong vang lên r ồ n dập tiếng cảnh báo kình thiên trụ tự mang chống trời chi thế tại trong biển tuy nhiên so ra kém định hại thần trâm uy lực có c thể ũ người là lan lộn tàu thành không hề hồi thời nhất chiếc hóa hòa gian, sóng biển bên trong, gần nhất mấy chiếc tàu ngầm trực tiếp nổ tung, hóa thành quần quận g yếu. mấy tiếp cầu. Dầm dầm dầm. Mới một trực kiểu này loại nhất định phải đánh giết tàu ngầm bên trong láo giả nhìn lấy trên mặt biển tình cảnh sắc mặt nghiêm túc liền xem như bọn họ chỗ cả một tộc trong đám cường giả như vậy cũng là phượng m a u lân giác đứng bên cạnh mọi người cũng không nói lời nào chỉ là từng đôi mắt nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh trên mặt biển cái kia người mặc địa ngục hỏa khải giáp nhân loại căn bản cũng không có giống như bọn hắn nhảy lên vào trong biển chỉ là trong tay kình thiên trụ lọt q u á i thì có từng chiếc từng chiếc tàu ngầm bị phá hủy đến mức tàu ngầm lên không đoạn oanh ra tia sáng căn bản là không làm gì được tôn tiểu thánh ngoại trừ để trong miệng hắn phát ra gầm thét cũng không có một chút thực chất tính tác dụng tàu ngầm còn đang không ngừng chìm xuống dưới có thể chỗ nào so ra mà vượt tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ dỗi dài tốc độ trước mắt thời gian lại có mấy mười chiếc tàu ngầm bị tôn tiểu thánh oanh bạo có thể nổi giận bên trong tôn tiểu thánh hiển nhiên không có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ chuyện gì xảy ra thì thần chi quang còn không có chuẩn bị tốt sao nhìn lấy cái kia từng chiếc từng chiếc bị oanh nổ tàu ngầm đứng tại chủ hạm đài láo giả sắc mặt vô cùng khó coi lúc trước trong tộc mấy trăm tên cá mập chiến sĩ bỏ mình coi như xong bây giờ nhiều như vậy tàu ngầm bị hủy cái này đều là trong tộc tốt nhất quân sự lực lượng tướng quân còn đang xúc thế bên trong công kích mạnh nhất tự nhiên không có dễ dàng như vậy phát ra lao giả sầm mặt lại trong lòng tuy nhiên rõ ràng có thể vẫn là không nhịn được vội vàng bọn họ hiện tại đã không thèm quan tâm vì sao lại trêu chọc đến cường đại như vậy nhân loại duy nhất muốn làm cũng là đem tôn tiểu thánh đánh g i ế t trước mắt phảng phất nguyên một đám bom nổ dưới nước tại bốn phía oanh mở trong phòng điều khiển mọi người chỉ thấy t r u n g quanh tàu ngầm không ngừng bị tôn tiểu thánh oanh bạo sáng lên nguyên một đám hỏa cầu chịu chịu chịu tại mọi người lo lắng trong ánh mắt rốt cục một đạo r ồ n dập tiếng vang truyền đến nhìn lấy đài điều khiển phía trên cái kêu biểu hiện ánh sáng trên mặt tất cả mọi người đều là vui vẻ thí thần chi quang có thể nói là hạm đội phía trên công kích mạnh nhất bọn họ hoàn toàn chắc chắn đem tôn tiểu thánh đánh g i ế t vê anh còn đang không ngừng chìm xuống tàu ngầm chấn động mạnh không ít người đều thân hình loạn t r o ạ n g suýt chút nữa thì ngã xuống có thể tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn hình ảnh chỉ thấy trước mắt trong nước biển một đạo hơn mười mét to c ộ sáng bắn ra Phút chốc x u y ê nhìn qua ngàn mét sâu ngàn nước biển, mét t ẳ n đến trên mặt biển g mặt tay cầm kỉnh h n năng cái kia lấy ư ợ n kinh khủng. Ánh mắt hơi hơi một mễ, Tôn tiểu Thánh cũng không nẻ tránh, trực tiếp trong kỉnh thiên n g hơi hơi Tiểu tiếp h mắt một mễ, trực tay trụ có t côn Côn lên. vọng, nhìn đập đi l ấ trong tấm hình tôn tiểu thánh động tác tàu ngầm bên trong trên mặt mọi người đều là hoan hỉ bọn họ trước kia còn có chút lo lắng đánh không chúng tôn tiểu thánh không có nghĩ tới tên này thế mà đ ó nữa thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ vê anh mặt biển nổ ra mấy ngàn thước hố to đ ộ n g bắn ra cột sáng chỉ là không trung một trận tiếp lấy đúng là mang theo tôn tiểu thánh hướng về không trung bắn tới thiểu gia hỏa trông thấy trong biển trực tiếp bao t ố thượng thiên tôn tiểu thánh d ạ n tịch trong mắt giật mình đi qua lúc trước tranh đấu đối với tôn tiểu thánh thực lực nàng có thể là phi thường rõ ràng có thể vậy mà cũng ngăn không được trước mắt công kích trong cột ánh sáng cường đại lực đạo dưới trước mắt thời gian bọn họ thì không nhìn thấy tôn tiểu thánh bóng người giản tịch chỉ nhìn thấy trước mắt dưới biển sâu một đạo cường đại quang trụ bắn về phía thương cung đến mức có bao xa nàng đã không thấy được may mắn kiếm đến nhất mệnh giản hạo mấy người càng là sắc mặt kinh hãi bực này chùm sáng bắn ở trên người sợ là trong nháy mắt liền bị quay đến vỡ nát cả người ngay cả cặn cũng không còn bây giờ liền tôn tiểu thánh cũng không biết bị đánh ngã đi nơi nào xúc tại lồng năng lượng bên trong giản chạch mấy người hai chân đều đang không ngừng r u lên lập tức mấy người đồng thời đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh tôn tiểu thánh phân thân phân thân còn ở nơi này chí ít tôn tiểu thánh không nguy hiểm tính mạng không cần lo lắng tuy nhiên không rõ ràng bản thể tình huống vừa vặn vì phân thân hắn cũng có thể cảm nhận được cô năng lượng kia cường đại gặp tôn tiểu thánh thần sắc cũng có chút ngưng trọng giản tịch cũng không hỏi nữa hắn một đôi mắt hướng về không trung nhìn lại tôn tiểu thánh vung ra kình tiên h trụ đã bị trong biển bắn ra năng lượng trụ chăm chú đến ở trước ngực làm sao mạnh như vậy cảm giác trong tay liên tục không ngừng truyền đến lực lượng tôn tiểu thánh sắc mặt kinh hãi hai tay của hắn dùng lực nhưng không cách nào ngừng bắn về phía năng lượng của hắn trụ côn lôn tiên cảnh bên trong đều vô địch tay tồn tại không nghĩ tới trên địa cầu đúng là gặp phải cường đại như vậy công kích hướng xuống nhìn lại đã chỉ thấy một mảnh xanh thẳm nước biển giản tịch mấy người bóng người đã sớm không thấy được theo cái kia đạo thí thần chi quang bắn ra trên địa cầu các đại quân sự cường quốc đều là phát hiện trong nháy mắt nguyên một đám vệ tinh nhắm ngay còn đang nhanh chóng hướng về vũ trụ bay đi của sáng bắn về phía chân trời cái kia năng lượng cường đại để không quốc gia trong lòng kinh hãi tuy nhiên các nước đều che giấu thực lực có thể căn bản cũng không có quốc gia nào có thể có cường đại như thế quân sự lực lượng đó là ngay sau đó mọi người phát hiện quang trụ phía trước đúng là có một người hình cái này nhưng là để bọn hắn kinh hãi công kích kinh khủng như thế chỉ là vì đánh chết một người hơn nữa nhìn tình cảnh trước mắt tựa hồ bị hắn t r ọ i cứng ở công kích chỉ là bị cái kia năng lượng cường đại trùng kích lực vọt tới trên không trung đi nóng rực bạch con dưới mọi người tuy nhiên nhìn ra bên trong có cái cự nhân nhưng cũng không có thấy rõ trong đó người hình dạng dọc theo quang trụ phương hướng chúng đa quốc gia đều mò về thái bình dương mà trong biển một cái kia cái giấy lên hòa cầu cùng đông đảo tàu ngầm thi thể cũng là để các quốc gia sắc mặt kinh ngạc đến mức đứng trên không trung giản tịch mấy người tự nhiên không có tránh thoát bọn họ dò xét giản r a mấy người các quốc gia cũng không rõ ràng nhưng đối với tôn tiểu thánh tiểu t hắc h u y ể n lại là biết rõ không thể tại quen thời gian qua đi một năm lâu cái này hôn thế tiểu m à vương lại xuất hiện đã tôn tiểu thánh còn không trung cái kêu bị quang trụ bắn đi là ai rất nhiều người đều suy đoán là viêm đế dù sao viêm đế sở xạ nổ năng hồ cũng là hóa thân thành một cái cự nhân viêm đế hiện thân thái bình dương biến mất nhanh chóng chuyến gia đã có không ít người tụ hướng về phía thái bình dương Có trong h theo ể t đối cái kia quang ụ xét, h a hạ mấy cái đại quốc, một cách đại mấy một cái quốc, tự h phát hiện Thái Bình i ê n n d ư ơ b ê nháy trong siêu cấp tàu ngầm siêu cấp ạ n Trong g đội. mắt các nước đều suy đoán quốc gia nào đúng là có bực này thủ đoạn quân sự còn có gan lượng khiêu khích viêm đế tuy nhiên chấn kinh tại vệ tinh đập tới hình ảnh có thể các quốc gia vẫn là trước tiên phái ra từng đội từng đội dò xét nhân viên trên địa cầu có bực này quân sự lực lượng bọn họ trước kia thế mà không biết theo quang trụ không ngừng tăng lên dẫn đầu thái bình dương ven biển mấy cái thành trì rất nhiều người đều trông thấy cái kia s ẹ t qua chân trời của sáng chương 821, nhiều nhất kiên trì ba mươi giây thế mà còn chưa có chết đứng tại tàu ngầm bên trong mọi người nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh từng cái trong mắt c h ấ n kinh đối với thí thần chi quang bọn họ có thể là phi thường rõ ràng chỉ có tại tiêu diệt địch nhân tình huống dưới mới có thể biến mất bây giờ một mực hướng về chân trời kéo dài rất rõ ràng cái kia hóa thân cự nhân hải đồng cũng chưa chết đi lão giả sắc mặt c h ấ n kinh đứng tại bên trên mọi người cũng là thần sắc kinh hãi nhân loại tại sao có thể có cường đại như vậy phòng ngự lực có thể lấy t h í thần mệnh danh uy lực có thể nghĩ mọi người trong đầu không tự chủ lóe qua tôn tiểu thánh mặc khải giáp trong lòng đều là chắc chắn cái kia khải giáp khủng bố đương nhiên bọn họ cũng không rõ ràng tôn tiểu thánh địa ngục hỏa khải giáp kỳ thật hoàn toàn cũng là vật phẩm trang sức chống đỡ cái này khủng bố năng lượng cũng là tôn tiểu thánh n ụ c thân nếu như biết rõ những thứ này chỉ sợ những người này càng thêm kinh hãi Ồ, thứ gì phú quý sơn đỉnh đang tu luyện tôn phong ngẩng đầu nhìn một cái không khỏi trong mắt kinh ngạc hắn không chỉ có là luyện thể tu sĩ đồng dạng có tu nguyên thần bây giờ chỉ cần trên địa cầu có mãnh liệt ba động hắn cũng có thể cảm ứng được tại tôn phong trong ánh mắt chỉ thấy xa xa chân trời một đạo lạ dở bắn về phía ngoài vũ trụ gần cắt ngang nửa cái bầu trời n h u n g mày tôn phong đang muốn tiến đến xem xét thần thức quét qua phú quý sơn vậy mà không có phát hiện tôn tiểu thánh tiểu t hắc huyện còn có giản tịch thân ảnh của bọn h ắ n t r ậ m rãi đứng dậy tôn phong thân hình nảy lên đã xuất hiện trong rừng rậm một chỗ chỉ thấy một mảnh trên đồng cỏ bay đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ nướng tiểu bố đinh ngồi ở trong đó trước người để đó ba cái thích đ ậ p hai tay lột lấy xuyên ăn đến say x ư ơ ngon n g lành toàn bộ phú quý sơn đ ỉ n h ngoại trừ tiểu bố đinh tất cả đều tại tu luyện tăng thêm hắn là trên núi trận linh tự nhiên vạn sự đều là rõ ràng chủ nhân ngươi có muốn hay không ăn tuy nhiên ngồi đấy tiểu bố đinh vẫn là trước tiên phát hiện trước mắt tôn phong không khỏi tiếng hoan hô nói ra nói cầm lấy một bên cái túi chỉ thấy bên trong chứa không ít nướng cánh gà không cần tiểu bố đinh tiểu thánh bọn họ chạy đi đâu tôn phong khoát khoát tay trong mắt cổ quái nhìn lấy tiểu bố đinh nhìn tình cảnh trước mắt g i a hỏa này sợ cũng là học xong mua qua internet không hề nghi ngờ khẳng định là tôn tiểu thánh dạy tôn tiểu thánh bọn họ sớm thì chạy ra ngoài chơi còn để cho ta đừng nói cho ngươi tiểu bố đinh trực tiếp đem tôn tiểu thánh bán đi trong giọng nói còn hơi có vẻ bất mãn cái gì thời điểm đi ra tôn phong bây giờ đã là nguyên anh kỳ cường giả trong vòng phương viên c h ă m dặm đều là cảm giác của hắn tại toàn bộ kim lăng khu vực thành thị tôn phong cũng không có cảm giác được tôn tiểu thánh khí tức của bọn hắn đây mới là để tôn phong nghi ngờ địa phương không biết t h ư ợ n như là đi cái gì trung hải tiểu bố đinh lệch ra cái đầu nghĩ một lát tự mình nói ra trung hải tôn phong n h ứ n g mày ánh mắt lại là quét về cái kia s ẹ t qua chân trời của sáng ngươi ở nhà thật tốt ở lại đối với tiểu bố đinh giao phó một câu tôn phong thân hình nảy lên thì lao ra ngoài tiểu bố đinh tự nhiên là liên tục gật đầu hắn hiện tại muốn ăn co i ăn còn có thích đập mạng lưới hắn nhưng là cái nào đều không muốn đi tướng h quân không xong nguồn năng lượng nhanh không đủ tàu ngầm bên trong mọi người đều là yên tĩnh nhìn lấy không chung hình ảnh đ ố n g nhiên một đạo kinh hô t h a n h âm chuyển đến cái gì đứng tại bàn điều khiển láo giả sắc mặt s ư ơ n g sở trong mắt tràn đầy kinh ngạc thí thần chi quang mở ra thời gian quá lâu nguồn năng lượng đã tại kịch liệt tiêu hao chỉ sợ nhiều nhất kiên trì ba mươi giây kinh hoàng chạy tới nam tử nhìn lấy lao giả trước mắt mang theo lo lắng nói ra nguyên lai、like、bất chi bất giác bên trong thí thần chi quang thế mà đã mở ra đã lâu như vậy lao giả thần sắc khẽ giật mình trong nháy mắt không nói gì nữa bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại như vậy địch nhân lúc trước không phải là không có khởi động qua thí thần chi quang cũng mặc kệ là địch quốc cường đại h à m đội vẫn là trong biển c u ồ n g bạo h u n g thú cơ bản đều là trong nháy mắt diệt s á t nhưng không chung cái kia cổ quái tiểu hải tử đã sinh sinh khiêng thí thần chi quang hơn một phút đồng hồ thời gian dựa theo lúc trước chiến sự cái này hơn một phút đồng hồ thời gian đều đầy đủ bọn họ sử dụng thí thần chi quang hơn mấy chục lần nhưng bây giờ lại ngay cả không có bất kỳ ai giết chết có chỗ người đều hiểu nam tử kêu lời nói bên trong ý tứ chủ hạm phía trên công kích mạnh nhất đều không thể đánh giết người trước mắt bọn họ liền muốn hết biện pháp theo sát mà đến khẳng định là không c h u n g nhân loại trả thù dù sao vừa mới trong công kích bọn họ thế nhưng là không có chút nào lưu thủ mà lại kia nhân loại mấy tên đồng bạn đều táng thân lúc trước trong công kích tàu ngầm bên trong trong nháy mắt lộ ra đến yên tĩnh vô cùng mỗi người đều cảm giác trong lòng c h ị u nặng bọn họ chỉ chờ mong tại sao cùng thời điểm có thể đem không c h u n g cái kia cổ quái nhân loại đánh g i ế t nhìn lấy trước mắt màn hình mỗi người đều ở trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian nhưng trong tấm hình tình cảnh lại là cái kia không thấy được bóng người còn đang không ngừng hướng về không trung bay lên vốn là vạn hỏa đều mở hình ảnh trước mắt toàn bộ mặt biển lộ ra đến vô cùng yên tĩnh toàn bộ mặt biển chỉ có cái kia một chùm bắn về phía thương khung của sáng trong nước tàu ngầm hạm đội không tiếp tục công kích không trung giản tịch mấy người đồng dạng không hề động tuy nhiên nhìn không thấy quang trụ cuối tình cảnh nhưng vẫn là nguyên một đám hướng về cái kia quang trụ nhìn lại thời gian mọi người ở đây trong khi chờ đợi vượt qua mỗi người đều cảm giác thời gian trôi qua là như thế chậm chạp tích tích tích theo một đạo gấp rút c ò i báo động trói thai tàu ngầm bên trong mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh ba mươi giây đã đến giờ hải lý bắn về phía không t r u n g cổ sáng đã đang chậm rãi trở thành nhạn chỉ sợ không tiêu một lát liền muốn hoàn toàn biến mất đến mức cái kia bị bọn họ bắn trúng nhân loại rất rõ ràng cũng không có bị đánh g i ế t đáng giận rốt cục giảm đi đã không biết bay cao bao nhiêu tôn tiểu thánh cảm giác trong tay chuyển đến lực lượng trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng giống to một tiếng tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ dâng lên một đập trước mắt quang trụ trong nháy mắt phá nát tiêu diệt không trung quang trụ tôn tiểu thánh nhìn qua dưới thân cái kia xanh thẳm hình cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn quanh q u ầ n lấy vô tận l ử a giận đã lớn như vậy hắn còn không có bị người đánh xa như vậy trước mắt điệu bộ này sợ là đều muốn đánh tới ngoài vũ trụ đi đúng vào lúc này một trận mang theo nước m ị đánh dấu vệ tinh quay lại tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ v ư n g trực tiếp đánh cái vỡ nát tiếp lấy hai mắt lạnh lùng tôn tiểu thánh thân hình mãnh liệt bắn mà ra hướng về nơi đến phương hướng bay đi chính tụ tập cùng một chỗ nước mỹ cao tầng nhìn lấy trong nháy mắt ngầm hạ hình ảnh từng cái trong mắt hoảng sợ tuy nhiên vệ tinh theo dõi bị đánh nát nhưng bọn hắn trong khoảnh khắc đó vẫn là p h ư c cầm đến tôn tiểu thánh khuôn mặt chính là để bọn hắn kinh hai hôn thế tiểu ma vương giờ phút này toàn bộ trong mặt thất tất cả mọi người lộ ra đến vô cùng ngưng trọng tựa hồ lo lắng không chỉ là một cái vệ tinh theo dõi biến mất cột sáng dưới không chỉ có nước mỹ tất cả quốc gia đều phát hiện tôn tiểu thánh khuôn mặt rõ ràng đều suy đoán không c h u n g là viêm đế không nghĩ tới vẫn như cũ là hôn thế tiểu ma vương bây giờ nhìn đến cái kia vĩ ngạn thân thể không ít người đều âm thầm tắt lưới rất hiển nhiên một đoạn thời gian không thấy hôn thế tiểu ma vương thực lực lại tăng cường tùy theo mà đến lại là mọi người đối viêm đế suy đoán hôn thế tiểu ma vương đều xuất hiện hơn nữa còn bị người đánh lên trời không có đạo lý viêm đế không xuất hiện t r ư ơ n g tám trăm hai mươi hai tất cả đều nổ tung l ù i l ù i toàn thể rút lui nhìn qua không trung toàn thân đốt lên hỏa diễm chạy xuống bóng người tàu ngầm bên trong láo giả nghẹn ngào gào thét thí thần chi quăng đều g i ế t không chết người lấy bọn họ chủ hạm năng lượng vòng phòng hộ chỉ sợ cũng không ngăn cản được một lát tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc cũng là lúc trước cái kia lái cá mập tóc dài nam tử cũng là trong mắt hoảng sợ lúc trước vẹn vẹn coi là đứa bé kia c ư ờ n g đại nhưng hôm nay xem xét hoàn toàn cũng là biến thái một người độc kháng toàn bộ h ạ g đội thế mà đều không chết từng đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới đến mức trên mặt biển giản tịch mấy người bọn họ hiện tại cái nào còn có tâm tình quản đạo mệnh cũng không kịp giản tịch nhìn lấy trong biển chậm chạp biến mất cầu sáng trong mắt tràn đầy lo lắng bên trên giản hạ mấy người cũng là ngơ ngác nhìn lên bầu trời nhưng bất quá chớp mắt thời gian ngẩng đầu nhìn lại mấy người chỉ thấy hư không bên trong một cái h ỏ a cầu thật lớn trong tầm mắt càng lúc càng lớn theo không ngừng tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh giống như thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng gào thét xuống thiểu ra hỏa đó là nhìn lấy cái kia hướng lấy bọn hắn rơi xuống hỏa đoàn giản tịch nhìn về phía bên cạnh tôn tiểu thánh phân thân tuy nhiên trong lòng có điểm suy đoán cái kia chính là tôn tiểu thánh có thể mấy người căn bản là thấy không rõ bên trong tình cảnh đành phải hỏi bên cạnh tôn tiểu thánh không có việc gì bản thể đã xuống tôn tiểu thánh gật gật đầu một đôi mắt lại là hướng về trong nước nhìn lại đừng ã đã được định, điệp đi đinh đóng đều đến đón định đ người như như xác tịch chết chuyện chắc cột, chỉ có có chuyện thực lực Tôn Tiểu Thánh trong trùng thở tại Tôn Tiểu Thánh thể nhất Tôn Tiểu Thánh ít. không giản lòng nhẹ nhàng Giản hiện vọng nếu mạnh ngoài ý muốn nổi lên, vậy bọn hắn đến đón lấy khẳng định cũng là giữ nhiều lành giữ hy gì. ra. ra sao là lấy là Dù mấy vậy ý nhìn toàn bộ mặt biển một mảnh yên tĩnh đó là bọn họ nghĩ đến lực diệt s á t tôn tiểu thánh đối với toàn bộ trong biển hạm đội tới nói thiếu đi tôn tiểu thánh bọn họ ngay cả chạy trốn đều không chỗ trốn c h ứ bỏ tôn tiểu thánh cường giả này giản tịch mấy người còn không phải mấy đạo quang trụ sự tình đến mức bên trên tiểu hắc huyền để nó cứu rút hoàn toàn phải xem tâm tình của nó đương nhiên muốn là bọn họ có thể thấy rõ trong biển tình cảnh liền sẽ không khẩn trương như vậy trong biển hạm đội đều bận rộn đặc mệnh đâu còn có thời gian quản bọn họ vê anh thư không bên trong rơi xuống hỏa cầu chớp mắt đã tới lập tức đập ầm ầm tại giản tịch phía trước vài trăm mét trên mặt biển cương đại trùng kích lực dưới kích tuy nhiên tại trong biển tốc độ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng có thể tôn tiểu thánh dù sao cũng là nguyên anh kỳ cường giả tốc độ vẫn là không chậm ánh mắt quét qua thì khóa chặt nơi xa cái kia chiếc lớn nhất tàu ngầm vừa mới cái kia đạo kinh khủng quang trụ khẳng định là chiếc này lớn nhất tàu ngầm bắn ra không chỉ có đem hắn bắn cao như vậy còn đánh cho hắn vô cùng đau ngăn lại hắn gặp tôn tiểu thánh thẳng đến c h ủ hạ mà đến bàn điều khiển lão giả sắc mặt đại biến đều có thể ngăn cản thí thần chi quang nhân loại cái này nếu như bị hắn tới gần tàu ngầm khẳng định là phải bị đánh nổ tuy nhiên biết được không cách nào ngăn cản tôn tiểu thánh có thể mặt m lao giả ệ những lệnh, lấy, lệ, lại là lớn không ít tàu ngầm nên đón tiếp lấy, mà lại ngay đầu tiên phát động công kích. Trước mắt thời gian, toàn bộ trong biển đều là từng đạo, từng đạo đỏ trắng trùng sáng. Ngẫu nhiên có mấy đạo bắn ra mặt biển, nổ ra một cái, cái hố cực lớn động. Hôn đàn. n phát kích. thời hố h ít tàu tiếp Trước mắt mặt một mà đầu đều mấy đạo đạo đỏ đạo có cái cái ra ra bộ cực quang thúc này tuy nhiên đối tôn tiểu thánh không có tổn thương gì nhưng lại vô cùng ảnh hưởng tốc độ của hắn dù sao như thế nhiều quang trụ phóng tới trùng kích lực tôn tiểu thánh cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ quét gặp nơi xa càng ngày càng xa trùi hạm tôn tiểu thánh gấp mặt mũi tràn đầy nộ khí tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ hai mắt vừa mở chỉ thấy một vện kim quang trong mắt lấp lóe lập tức tại trong biển mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hai đạo hơn một mét to kim quang bắn thẳng đến xuống cản tại phía trước một chiếc tàu ngầm trong nháy mắt nổ tung kim quang không chút nào dừng lại nhanh chóng hướng về dưới biển sâu chủ hạm đánh tới tít tít, tít. kim quang còn chưa đến lão giả trôi chủ hạm phía trên đã vang lên r ồ n dập tiếng cảnh báo nhanh, nhanh nhanh khởi động ngăn cản hệ thống lão giả câu nói này hoàn toàn cũng là gào thét mà ra cách nhau như thế xa lại còn có bực này kinh khủng công kích trong nháy mắt chủ hạm phía trên một đạo nồng đậm bạch quang loại qua nhìn kỹ lại rõ ràng có thể thấy được thân tàu bên trên có một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng lưu động mà bốn phía tất cả tàu ngầm vô số công kích hướng về phía trên bắn xuống kim quang đánh tới nhưng tại tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh phía dưới tất cả chùm sáng tất cả đều bị tiêu diệt vê anh kinh khủng kim quang chớp mắt đã tới tuy r n đánh vào phía dưới cùng chủ hạm phía trên. Toàn bộ tàu ngầm chấn động mạnh, tất cả mọi người té ngã trên đất, đem tàu ngầm bao phủ bạch quang đồng dạng không Nhìn tình cảnh, Tôn tiểu Thánh trong mắt kinh ngạc. g điệp đất, đem dưới chùi mọi liệt dưới Tiểu phía phía phủ hạm bạch kịch Thế phía vào vỡ. tàu tàu mà bao lư. cả lắc có mắt tất té t bộ u nhiên hỏa nhãn kim tinh ở trong nước uy lực bị tiêu giảm tăng thêm cái kia đông đảo tàu ngầm chống cự nhưng cũng có toàn thịnh thời kỳ một nửa uy lực vậy mà không có ngay tại chỗ đem chủ kia hạm đánh nát mau mau phản kích nhất định muốn ngăn cản hắn nhìn lấy bàn điều khiển phía trên cái kia không ngừng yếu bớt vòng phòng hộ năng lượng lão giả thần sắc có chút dữ tợn vòng phòng hộ năng lượng một khi tiêu hao hoàn tất cái kia kinh khủng kim quang khẳng định trước tiên đánh xuyên tàu ngầm đến lúc đó tàu ngầm nổ tung năng lượng nhất định trong nháy mắt đem bọn hắn xoắn vỡ nát tất cả tàu ngầm đồng thời phát hiện tôn tiểu thánh lơ lửng ở trong biển cũng không thể động nhất thời từng đạo từng đạo công kích hướng về hắn đánh tới có thể tôn tiểu thánh tựa hồ quyết tâm muốn đánh nát cái kia trước chùi hạm trong mắt kim quang bất vi sở động Quang quanh dung chuyển tôn tiểu trung tàu không nào tôn thánh, nhất thời, quanh mấy chiếc tàu ngầm trụ thời cách chiếc mấy đối ú n hướng thẳng đến tôn tiểu thánh ra, hẳn g là là tiểu u ra, m n hắn phá tan. đem đ phá Hử! ố diện với mấy cái này đưa tới cửa ra hỏa tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ cuốn một cái nguyên một đám đánh nổ tại trong biển tại tôn tiểu thánh cái kia kinh khủng kình thiên trụ dưới căn bản cũng không có một chiếc tàu ngầm có thể đến gần ba trong vòng trăm thước Dầm dầm dầm! Trước mắt Trước thời gian, tôn tiểu thánh trung trong, từ nước quanh gian, biển bên đứng trên mặt biển giản tịch mấy người đều cảm giác dưới nước chuyển đến mãnh liệt chấn động thỉnh thoảng có to lớn sóng nước nổ lên mặc dù không cách nào thấy rõ dưới nước tình cảnh có thể giản tịch cũng hiểu biết nhất định là phát sinh cực kỳ khủng bố chiến đấu thương quân các ngươi trước tiên lui đi nhìn qua bàn điều khiển phía trên đã kinh biến đến mức đỏ tươi khung điều đứng ở l á o giả bên người một tên nam tử gấp giọng nói ra rất rõ ràng vòng phòng hộ đã không kiên trì được bao lâu vẹn vẹn lấy tàu ngầm phòng ngự khẳng định không cách nào ngăn trở phóng tới kim quang nhìn lấy trong tấm hình từng chiếc từng chiếc nổ tung tàu ngầm lão giả thần sắc thống khổ đây đều là tâm huyết của hắn cũng là vương quốc lực lượng không nghĩ tới nhất triều bị hắn bại quang các ngươi đi thôi hạm đội không có ta như thế nào trở về lão giả ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy màn hình giờ khác này ngược lại lộ ra bình tĩnh như vậy t h ư ớ n g quân bên cạnh nam tử còn muốn khuyên hắn có thể lão giả bất vi sở động yên tĩnh đứng tại chỗ bực này tin tức nhất định muốn truyền cho quốc vương truyền cho đại lục xúc tại bên trên tóc dài nam tử ánh mắt quét mắt trong tấm hình cái kia kinh khủng bóng người quay người hướng về nơi xa chạy đi vốn cho là hạm đội tới có thể đánh giết tôn tiểu thánh không nghĩ tới vẫn là rơi vào chạy chối chết kết cục trong nháy mắt tàu ngầm lên đều là từng đạo từng đạo bận rộn bóng người cũng không phải là tất cả mọi người có thể trực diện sinh tử chương tám trăm hai mươi ba t ô n phong đến thế mà cản lâu như vậy trong tay kình thiên trụ đập nát nguyên một đám đụng vào tàu ngầm tôn tiểu thánh cũng là hai mắt kinh ngạc nhìn trong biển đối mặt hắn cường đại như thế thần thông dưới đ â y cái kia khổng lồ tàu ngầm lại còn tại ngăn cản xem ra chỉ có dạng này tôn tiểu thánh cũng không biết cái kia tàu ngầm vòng phòng hộ năng lượng đã còn thừa không nhiều trong miệng một tiếng nói thầm trực tiếp đem hỏa nhãn kim tinh thu hồi đứng ở trong nước tôn tiểu thánh x u ề tay phải ra chỉ thấy một khối bảng hiệu to tướng xuất hiện tại trong tay để cho các ngươi nếm thử ta bảng hiệu lợi hại hai tay nắm lấy bảng hiệu một bên tôn tiểu thánh giống to một tiếng s ử x u ấ t lực khí toàn thân đem in nam thiên môn bảng hiệu trực tiếp quay đầu sang còn may là có thi triển thần thông pháp tướng thiên địa nguyên nhân không phải vậy tôn tiểu thánh khẳng định không cách nào đem cái này bảng hiệu phát ra liền xem như như thế hiện tại hắn cũng là đứng ở trong biển trong miệng kịch liệt thở dốc biến mất vốn là tại tàu ngầm bên trong chờ chết mọi người nhìn lấy vòng phòng hộ phía trên biến mất kim quang trong mắt nồng đậm hoan hỉ khủng bố như vậy công kích hắn khẳng định cũng không thể lâu dài thi triển nhìn lấy trong nước bất động tôn tiểu thánh lao giả mắt trong mừng rỡ không có người nào muốn chết hắn bất quá là bởi vì không cách nào đem hạm đội mang về cảm thấy không mặt múi nào mới lưu lại bây giờ gặp tôn tiểu thánh không cách nào hủy diệt hạm đội tự nhiên là đảo mệnh quan trọng nhanh thừa dịp hắn cái này hư nhược kỳ chúng ta nhanh điểm trốn lao giả lập tức hướng về bên cạnh người hạ mệnh lệnh đến mức thừa dịp tôn tiểu thánh hư nhược kỳ đi công kích hắn cái này nhất n i ệ m đầu lão giả chỉ là trong đầu trợt lóe lên liền bị hắn phủ quyết chủ hạm phía trên mạnh nhất t h í thần chi quang năng lượng đã hao hết sạch căn bản cũng không có đem ra được công kích như này thời cơ tự nhiên nắm lấy cơ hội đảo mệnh làm đầu vâng bên cạnh người cũng là trong lòng hoan hỉ có thể còn sống ai muốn đi chết thương quân người kia tựa hồ ném mạnh ra một kiện một kiện vũ khí đúng vào lúc này một tên ngồi ngay ngắn máy móc trước nữ tử q u a n người trong miệng nhẹ nói nói trong tấm hình truyền đến tình cảnh quả thật làm cho nàng không cách nào hình dung dù sao sẽ có người nào cầm lấy một khối bảng hiệu đến công kích theo nữ tử lời nói rơi xuống chỉ thấy phòng điều khiển chính màn ảnh chính phía trên nhảy ra một cái cửa sổ nhỏ chính là bị tôn tiểu thánh ném ra nam thiên môn bảng hiệu h ừ một khối bảng hiệu mà thôi đưa nó đánh rơi chúng ta nhanh chóng về nước đăng nhập muốn là tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ lão giả còn sẽ có điểm kiên kỵ một khối phá một nửa bảng hiệu hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt trận chiến này tuy nhiên tổn thất không ít tàu ngầm có thể chí ít bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực vâng tương đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới chủ hạm phía trên pháo phụ đếm đạo cổ sáng bắn ra chính bên trong nhanh chóng cắm tới bảng hiệu có thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc bảng hiệu chớp mắt đã tới tàu ngầm phía trên bắn ra cổ sáng trong nháy mắt bị đánh nát càng là cắm vào tàu ngầm phía trên kéo á một đạo thanh thúy cắt chém thanh âm đứng tại bàn điều khiển mọi người chỉ thấy trước mắt một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất Tích tích tích. trong n g á y mắt tàu ngầm phía trên r ồ n dập tiếng cảnh báo vang lên ngồi tại máy móc trước nữ tử kia sắc mặt kinh hãi đúng là tại chớp mắt thời gian ngăn trở tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh vòng phòng hộ thế mà bị cắt mở mọi người chỉ từ trên dụng cụ trông thấy vòng phòng hộ vỡ tan có thể căn bản cũng không có tìm tới khối kia bảng hiệu tướng quân tướng quân đem ban điều khiển mọi người căn bản thì không có nghĩ đến sẽ có bực này kết quả nguyên một đám hướng về lao giả gọi vậy ở bên cạnh mấy người đột nhiên phát hiện lão giả dị thường không khỏi tiến lên xem xét chỉ thấy hắn đứng tại chỗ hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước thân hình lại là không n ú c đ í c h t h ư ớ n g quân tên nam tử kia vội vàng đi lên trước nhẹ nhàng đ ẩ y Xoặt! chỉ thấy nửa người trên của ông lão trực tiếp tuột xuống nội tạng rơi đ ầ y đất theo vai trái đến phải bắt đùi đúng là một đầu quang hoạt vết cắt lộ ra ngoài nửa cái trái tim vẫn là hơi nhảy lên tiếp theo tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc Láo là giả người cũng dưới nửa b ấ t l ự còn ngã xuống, tung tué đầy đất tươi. Nam tử sắc mặt biến, hướng nhìn hiện lưng trên đường thẳng mấy người, cùng nhau thân hình nghiêng không tên đoạn. Trong nháy mắt cái này rộng lượng bàn điều khiển bên trong, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. giả tué máu sau sau đều điều đất tươi. tử mặt tức một phát một một tất biết vật mắt tươi T. chém đầy đồ mấy làm mùi máu cái, láo cái, cái hai sắc kịch cả bị lập về lại tất cả mọi người đều là trong lòng buốc lên hơi lạnh ngẩng đầu nhìn lại thân tàu cũng không có phá vỡ bọn họ đến cùng là bị cái gì công kích chẳng lẽ vừa mới khối kia bảng hiệu thông qua thân tàu đem bọn hắn tất cả đều đánh g i ế t xì xì vậy trong đầu cái này nhất nghiệm đầu vừa mới lóe lên mọi người đ ỗ n g nhiên phía trước thân tàu phía trên cường đại dòng nước bắn vào thân tàu bị đánh xuyên giờ khắc này cái kia ngồi tại máy móc trước nữ tử mới phản ứng được nhất thời trong mắt kinh hãi không cần nghĩ khẳng định là vừa mới cái kia bình thường bảng hiệu không chỉ có bổ ra tàu ngầm vòng phòng hộ càng là một thanh đem thân tàu xuyên thủng theo nữ tử lời nói rơi xuống trước mắt thân tàu phía trên bắn ra dòng nước càng lúc càng lớn mà toàn bộ tàu ngầm bên trong là vang lên r ồ n r ậ p cảnh báo nhắc nhở âm thanh trốn đây là trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ từng cái thân hình chạy vội nếu như tàu ngầm bị nhất kích danh bạo còn chưa tính có thể nghe không trung thanh âm r ồ n r ậ p cùng bốn phía không ngừng lấp l ó e hồng quang cho bọn hắn áp lực cực lớn ha ha cái này bảng hiệu quả nhiên không sai phu ở trong nước tôn tiểu thánh tự nhiên phát hiện phía dưới tình cảnh nhất thời mắt trong mừng rỡ đương nhiên tôn tiểu thánh nếu như biết rõ cái kia vòng phòng hộ chỉ thiếu một chút liền bị hoanh mở hắn chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức đem cái kia bảng hiệu xuất ra thở ra hơi tôn tiểu thánh trung điệp hư một cái s o n g chân vừa bước thân hình nổ bắn ra xuống tàu ngầm đã bị đánh xuyên bọn họ khẳng định là không thể chạy trốn bị chủ hạm bị đánh xuyên tin tức từng chiếc từng chiếc tàu ngầm đều là vội vàng đỏng bệnh ven đường xuống tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ liên vũ nguyên một đám bị gõ bạo ở trong đó Còn lực ạ hạ mạnh Bạo lại i tiểu thiên chiếc tiểu hiện thiên đi tàu thế tôn thánh trụ. ta. trước mắt nhất tàu tôn thánh trên mặt tận Thật trụ, theo thế một trở nào này khuôn xuống. ngầm cũng không có chủ hạ mạnh mẽ như vậy vòng phong như thế nào chống kình Nhìn lớn ngầm, nhỏ nhắn dận. nâng lên kình mang theo khí thế một đi không trở lại đánh、xuống. Vâng. mẽ có chủ được cho cao khí hộ, vô vậy đỡ ra lửa l lượng c u ầ n bạo bên trong p h u ở trong nước tàu ngầm t r ợ t chấn động bị kình thiên trụ đánh trúng địa phương hoàn toàn dẹp đi tàu ngầm hai đầu hướng về trung gian chỗ ngọt tới tôn tiểu thánh cái này hung mánh nhất kích kém chút đem cái này đem gần ngàn mét lớn tàu ngầm đánh cho giảm năm mươi phần trăm không tốt muốn nổ tung đang muốn lại hoanh phía trên nhất kích tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức thân hình lui nhanh vừa mới nhảy lên ra tôn tiểu thánh chỉ cảm thấy sau lưng một đạo kinh khủng khí lang đánh tới thân hình của hắn đều bị hướng phía trước phổ biến mấy ngàn thước có thể thấy được uy lực nổ tung lớn đến bao nhiêu cái này đứng trên không trung g i ả n tịch chỉ thấy trong biển một nói năng lượng to lớn đảo qua trong nháy mắt tại trung tâm vị trí phát lên một đạo ngàn mét độ cao sóng biển nhanh chóng hướng về bốn phía bay tới bên cạnh giản hạo mấy người càng là sợ ngây người trong biển chiến đấu trên mặt biển đều có khủng bố như thế tình cảnh có thể trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt quả nhiên ở chỗ này nơi xa không chung một đạo kiếm quang l ư ớ t đến tôn phong nhìn lấy mặt biển mấy người trong mắt đã lóe qua một tia không ổn c h i sắc hắn đi trước trung hải phát hiện giản r a không có m ộ t a i càng là phát giác được biệt thự trong ẩn chứa cổ q á i năng lượng mới lập tức đã tìm đến cái này thái bình dương liền thấy tình cảnh trước mắt chương 824, có chút độ khó khăn h ừ các ngươi một cái cũng chạy không thoát kinh khủng nổ tung tuy nhiên đem chung quanh tàu ngầm đánh nát không ít nhưng vẫn là có mấy chiếc cách khá xa tránh thoát một kiếp bọn gia hỏa này bắt đi giản người nhà tại trước hơn nữa còn giết không ít giản ra người tôn tiểu thánh một cái đều không muốn bông u tha quét gặp cái kia cấp tốc chạy trốn bóng người cầm lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên tuy nhiên cũng không có bị vừa mới nổ tung phá hủy có thể khẳng định chịu ảnh hưởng tàu ngầm hung hăng tại trong biển lan lộn đối mặt chạy tới tôn tiểu thánh làm sao có thời giờ trốn tránh Dầm dầm dầm, liên tiếp mấy đạo tiếng vang, tất cả tàu ngầm mấy một đám gõ bạo. Còn có một chiếc hắn, một cái, một mắt kim liên lơ lửng tiếp tiếng tiểu chiếc, biển người cái, nơi chiếc dưới biển sâu bỏ chạy. Tôn tiểu đuổi hai nguyên vang, tôn thánh Còn trong hắn, nhìn trông hướng Tôn thánh cũng không đuổi theo, trong mắt hai đạo kim quang bắn tất tàu thấy theo, tà quay chạy. đạo đều đã đạo bạo. gõ về xa ra, xa xa cả có sâu bị bỏ ở xong toàn xong lấy chạy trốn thuyền nhảy lên r a tóc dài nam tử lảng lạng trốn ở bên trong biển sâu nhìn qua trong biển cái kia không ngừng nổ lên hỏa quang mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng mấy trăm con cá mập chiến sĩ còn có chỉnh một chút một hạm đội đồng dạng mấy trăm chiếc tàu ngầm thế mà đều bị hủy mắt nhìn phía dưới tình huống này có thể trốn được tánh mạng người khẳng định ít càng thêm ít quét gặp nơi xa cái kia một đạo nhỏ bé bóng người nam tử không tại dừng lại Lai chạy trốn thuyền nhanh trong hướng về dưới biển sâu lặn xuống trước mắt thời gian thì biến mất tại đen nhánh trong biển rộng cuối cùng là thu thập xong đứng ở trong nước tôn tiểu thánh nhìn trước mắt một vùng biển trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cụ khó tiêu trong lòng phẫn nộ đáng nhìn tuyến c h ạ m đến địa phương đã không có một chiếc tàu ngầm vừa mới cái kia năng lượng kinh khủng trừ phi có nhân sự trước đào tàu không phải vậy khẳng định không ai được sống nguy rồi bài của ta biển đang nguồn hướng về mặt biển nhảy lên đi tôn tiểu thánh đột nhiên sắc mặt chấn động trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng lúc trước đem bảng hiệu ném mạnh mà ra lúc đó vội vã hoanh bạo chung quanh tàu ngầm tôn tiểu thánh cũng không có trước tiên đi tìm giờ phút này đứng tại cái này hỗn loạn trong nước biển tôn tiểu thánh nhất thời trận tròn mắt vừa mới ném là thoải mái nhưng bây giờ đã hoàn toàn không phân rõ phương hướng hắn quên đem bảng hiệu ném đi nơi nào đây chính là cái bảo bối tốt mà lại hắn t r ả đáp ứng hao thiên k h u ể n dùng đồ tốt đến đổi Trong nhìn qua thực sự trên không trung tôn phong giản tịch giờ phút này hoàn toàn tìm người đáng tin cậy dù sao tương đối mà nói vẫn là tôn phong đáng tin rất nhiều bên cạnh giản hạo mấy người cũng là hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong chuyện gì xảy ra nơi này phát sinh cái gì rồi quét gặp thân xuống mặt biển phía trên nhanh chóng hướng về bốn phía bay tới sóng biển tôn phong trong mắt mê hoặc bực nào công kích mới có thể tạo thành tình cảnh trước mắt lúc trước bắn về phía không trung của sáng cũng không thấy tăm hơi mà lại tôn phong rõ ràng phát hiện đứng bên cạnh chỉ là tôn tiểu thánh phân thân chủ yếu hơn chính là giản ra mọi người thiếu đi khá hơn chút bóng người giữa sân mấy người cũng là cái thân hình chật vật ba ba có một ít tên kỳ quái bọn họ bắt đi bên ngoài bà cố ta là tới cứu bọn họ tôn tiểu thánh lập tức đi tới trong miệng gấp giọng nói ra cái kia mợ cùng tiểu cứu cha bọn họ quả nhiên như hắn sở liệu giống như giản r a ra chuyện tôn phong không khỏi vội vã hỏi bọn họ tôn tiểu thánh túi đầu nhưng cũng không dám nói chuyện dù sao lúc trước một mực tự xưng là thực lực như thế nào đến thật không nghĩ đến lại không có bảo trụ tính mạng của bọn hắn tuy nhiên lúc đó công kích kia xác thực tới hung mãnh nhưng chỉ cần tôn tiểu thánh cẩn thận một chút chưa chắc không thể cứu phía dưới bọn họ bọn họ đã chết giản hạo cho tàn nghiêm mặt chỉ có giản tịch ngầm đầu trong mắt tràn đầy bị phẫn tôn phong nhúng mày sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống tại địa cầu hắn có thể nói là vô địch tồn tại không nghĩ tới thế mà còn có người dám hướng giản gia xuất thủ có thể thực để hắn phẫn nộ càng làm cho hắn nghi ngờ là có tôn tiểu thánh tại còn có thể xuất hiện chuyện thế này côn lôn tiên cảnh bên trong đều giết sáu đại tông môn tiêu vong cái này nho nhỏ phổ thông trên địa cầu còn có bực này thế lực nghĩ đến lúc trước cột sáng kia tôn phong nghi ngờ trong lòng càng đậm tiểu hắc huyền linh hồn của bọn hắn không có bị ngươi ăn đi trong lòng kinh nghi tôn phong ánh mắt quét qua bên cạnh trong miệng lạnh giọng nói ra phát hiện tôn phong sắc mặt vô cùng không dễ nhìn tiểu hắc huyền vội vàng lẻ lưới một mặt cười lấy lòng đi tới chủ nhân không có ta đã đem linh hồn của bọn hắn bảo lưu lấy bất quá bởi vì bọn hắn lúc còn sống thực lực quá thấp đến là có chút suy yếu nói tiểu hắc huyền há mồm phun một cái chỉ thấy trong miệng mấy đạo nhân ảnh bay ra chính là giản hút mấy người bất quá bọn hắn nguyên một đám ngây người trên không t r u n g ánh mắt m ở mịt tựa hồ nhìn không thấy tôn phong mấy người đồng dạng mẹ cha mẹ bên cạnh giản tịch mấy người trong nháy mắt trong mắt kinh hãi thân thủ trộm tới nhưng lại toàn đều xuyên qua lơ lửng trên không trung bóng người đối bọn hắn cũng là nhìn như không thấy t h i ể u phong ngươi có phải hay không có thể cứu bọn hắn gặp mặt cậy bọn hắn như thế nào kêu gọi không chung bóng người bất vi sở động giản tịch không khỏi hướng về tôn phong cấp tốc hô bên trên giản húc giản c h ạ c h cùng tôn phong bà ngoại cũng là hai mắt mong đợi nhìn qua tôn phong có chút khó nhìn lấy cái kia mệt là linh hồn tôn phong nghiêm túc nói chỉ là người bình thường linh hồn vốn là yếu kém nếu là người tu chân còn nói được khó vậy chính là có cơ hội tiểu phong ngươi có thể nhất định muốn cứu sống mẹ ta tôn phong nói như vậy giản tịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chết người cứu sống cái này vốn là nghịch thiên mà đi khẳng định vô cùng khó tôn phong có thể có biện pháp liền đã nằm ngoài dự liệu của nàng quá tốt rồi ba ba quá tuyệt vời vốn là trong lòng có chút ấ y náy tôn tiểu thánh gặp tôn phong có năng lực đem bọn hắn cứu sống hưng phân bán dù sao nhìn lấy giản tịch một mực khó như vậy qua tôn tiểu thánh trong lòng có thể ấ y náy ừng trước đem linh hồn của bọn hắn thu lại không phải vậy thời gian lâu dài khẳng định sẽ tiêu tán tôn phong gật gật đầu tay phải vung lên đem không trung mấy đạo linh hồn tất cả đều thu vào hô vốn cho rằng không có hy vọng không nghĩ tới tôn phong vừa đến còn có cơ hội đem bọn hắn cứu sống giản tịch trong lòng cuối cùng là có chút an ủi nhìn đến bên cạnh lẻ lưới tiểu hát khuyển cũng không có chán ghét như vậy lúc trước muốn là ra hỏa này nguyện ý trở đi mọi người bay đi khẳng định cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy bất quá người ta thân là địa ngục tam đầu khuyển giản tịch mấy người cũng không dám nói gì ta đi xuống xem một chút các ngươi ở phía trên chờ lấy quét gặp phía dưới trải rộng tàu ngầm thi thể tán lạc đông đảo hỏa cầu mặt biển tôn phong hơi nghiêng người đi thì nhảy lên xuống dưới đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ hai cánh nhẹ nhàng mở ra bay lên hỏa vũ tới gặp hỏa vũ không theo tôn phong đi xuống tôn tiểu thánh không khỏi thân thủ bắt chuyện đối mặt tôn tiểu thánh nhiệt tinh gác hỏa vũ đĩu m ô i có chút không để bụng quét mắt không chung mấy người hỏa vũ cũng không có rừng ở người nào trên vai mà chính là thân hình chậm rãi rơi xuống đứng ở mặt biển một chỗ thi thể phía trên ra h ỏ a này trông thấy hỏa vũ động tác tôn tiểu thánh trong mắt phiền m u ộ n thân là phân thân hắn đương nhiên sẽ không đi lên tự làm mất mặt chương tám trăm hai mươi lăm giản tịch suy đoán nhảy lên vào trong biển tôn phong chỉ thấy trong nước biển khắp nơi có thể thấy được đông đảo thi thể cổ quái vừa mới tôn phong cũng không có hỏi có thể nhìn tình cảnh trước mắt Tựa trải một t qua hồ đã r ậ ngươi đại chiến thảm liệt.、Thân、thức thảm Thân n quét a qua n Tôn Phong, g mà t r ớ nước c tiên phát trong tán loạn Tôn Tiểu Thánh. Tiểu liền hiện loạn n hòa, g ư ra đ a nhanh g gì? làm lượn mà Bay Tôn tới p o n nhìn g q u mở mắt to hai b ố p í a ngắm loạn tới ô n Thánh, trong miệng nghi ngờ nói. ngươi nhanh Tiểu t Ba ba, giúp ta tìm một chút bài của ta b i ể n không thấy tôn tiểu thánh đứng tại trên thềm lục địa một mặt thở phì phò nói dưới biển sâu vốn là một mảnh đen kịt tăng thêm lúc trước một cái kia cái tàu ngầm nổ tung kích thích đông đảo b ù i đất ánh mắt nghiêm trọng chịu ảnh hưởng bàng hiệu nam thiên môn khối kia tôn phong nhúng mày trong mắt kỳ quái nhìn lấy tôn tiểu thánh đúng a ta dùng nó đem một chiếc tàu ngầm cấp cắm phát nổ đáng tiếc không biết bị ta ném đi nơi nào tôn tiểu thánh nghĩ đến cái kia chiếc tàu ngầm trong mắt thì có nộ khí ta giúp ngươi tìm một chút hiện tại cũng không vội mà hỏi bọn hắn sự tình lắc đầu tôn phong đem thần thức khuyết trương ra nếu là món kia vô cùng nặng bàng hiệu tôn phong tự nhiên là đem thần thức hướng về dưới biển sâu tìm kiếm không một lát nữa thời gian ngay tại một chỗ hải trình bên trong cảm giác được cái kêu bảng hiệu khí tức tại nguyên anh kỳ cường giả tại trước mặt chỉ cần là tiếp xúc qua đồ vật có rất ít có thể quên tìm được đi theo ta tôn phong lắc đầu đối với bốn phía tán loạn tôn tiểu thánh hô lấy cái kêu bảng hiệu uy lực liền xem như rơi vào trong biển chỉ sợ đều muốn t r ô n sâu trong biển càng đừng đề cập bị tôn tiểu thánh ném mạnh mà ra bây giờ thế nhưng là t r ô n ở biển dưới giường đem gần trăm mét chi sâu bằng vào tôn tiểu thánh dạng này tìm tìm tới ngày tháng năm nào nói không chừng cũng không thể tìm tới quá tốt rồi tôn phong mới đến đây a một hồi thì đã tìm được quả thực để tôn tiểu thánh hoan hỉ lập tức đi theo tôn phong sau lưng hướng về chỗ kia hải trình chạy đi nếm thử dùng thần thức đem cái k i a bảng hiệu c h ụ ộ c ra phát hiện thế mà không nhúc nhích tí nào trong lòng buồn bực tôn phong đành phải một kiếm chém ra ở trước mắt hải trình bên trong phá ra một đầu khe nước to lớn tôn tiểu thánh ném mạnh xuống bảng hiệu đang lẳng l ặ n g xúc ở trước mắt quả nhiên đủ nặng đi tới tôn phong hai tay dùng lực ôm một cái đem cái kêu bảng hiệu rút ra hắn bây giờ cùng tôn tiểu thánh cảnh giới đồng dạng tự nhiên cũng lấy lên được cái này bảng hiệu bất quá lấy thực lực của hắn muốn huy động tự nhiên theo cũ có chút khó khăn hắc hắc quét gặp sắc mặt nghiêm túc tôn phong tôn tiểu thánh cười hắc hắc lập tức nhận lấy lập tức một mặt mừng khấp khởi thu vào nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra đọc truyện tại truy E nù ạ thoái quét mắt bị tôn tiểu thánh thu lại b ằ n g hiệu tôn phong mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc nói có thể đi bắt giản ra người tôn phong không cần nghĩ khẳng định là chạy hắn đi dù sao nếu như là muốn đối phó giản ra căn bản cũng không cần lưu tính mạng bọn họ Tốt. nghĩ đến đám kia tên g lê tợm tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cụ kho nén tức giận đầu đội cái lồng không thể trên không trung hô hấp trên mặt còn có mang cá nghe tôn tiểu thánh giảng giải tôn phong vẻ mặt n g h i hoặc trong lòng cảm giác đầu tiên tôn phong thì phát giác được những người này tựa hồ không có chút nào đơn giản đáng tiếc tôn tiểu thánh cũng không có để lại người sống tôn phong cũng vô pháp chứng kiến đúng a bọn họ còn cầm lấy cổ quái thương bắn ta có thể phát ra loại kia trắng đỏ tia sáng còn có một đạo quang đều đem ta bắn lên trời kém chút đều nhìn đến thái dương tôn tiểu thánh gật gật đầu khoa tay lấy hai tay khoa trương nói ra t r u n g quanh tàu ngầm thi thể tôn phong cũng có thể phát hiện một chút dị thường tiểu dáng vô cùng cổ quái quét thấy đáy hạ biển sâu tôn phong nhũ mày hiện tại cũng không phải là đi xuống dò xét cơ hội tốt đi chúng ta đi lên trước tôn phong trầm tư một chút dẫn đầu hướng về trên mặt biển chạy đi cũng cùng các loại trên mặt biển giản tịch mấy người một hồi thời gian chỉ thấy tôn phong hai người thoan đi ra gặp tôn phong xuất hiện hỏa vũ hai cánh khẽ v ũ vững vàng dừng ở trên vai hắn t i ể u phong mặc dù mới một hồi thời gian mong muốn gặp tôn phong xuất hiện giản tịch vẫn là trên mặt hoan hỉ chúng ta đi về trước đi ngươi trên đường đem tình huống cũng cẩn thận nói với ta phía dưới tôn phong gật gật đầu đối với giản tịch nói ra tuy nhiên theo tôn tiểu thánh chô đã biết được đại khái có thể tôn tiểu thánh đối đại sự t ì n h khẳng định không có giản tịch thấu triệt như vậy dù sao một cái là tiểu hải tử một cái là đại nhân bay trên không trung tôn phong xuề tay phải ra âm dương kiếm không ngừng biến lớn phải tay khẽ vẫy giản tịch mấy người tất cả đều đứng lên trên tôn tiểu thánh cường đại là nhục thân thân thức tự nhiên không cách nào cùng tôn phong so sánh tôn phong bằng trong tay pháp bảo liền có thể đem bọn hắn mang về siêu phi kiếm nhanh như tên bắn mà vượt qua đứng tại trên thân kiếm mọi người căn bản là cảm giác không thấy không trung cuốn phong đây chính là ngự kiếm phi hành đứng ở phía trên mấy cái trong mắt người c h ấ n kinh đặc biệt là giản tịch trên mặt nồng đậm hưng phấn nàng hiện tại đã là tiên thiên cảnh tu vi chỉ cần phá vỡ mà vào thần h ả i cảnh liền có thể ngự kiếm phi hành nỗ lực tu luyện ngươi cũng có thể làm được tôn phong gật gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra ừ mừng nghe tôn phong lời nói giản tịch mang trên mặt ý cười có thể cứu sống mẫu thân của nàng bọn họ giản tịch tâm tình sớm thì tốt hơn nhiều một bên nhìn lên đây hết thể giản hạo trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi hắn mặc dù là giác tình giả có thể nhìn qua tôn tiểu thánh thủ đoạn về sau cảm giác hoàn toàn thì không cùng đẳng cấp một cái ở trên trời một cái tại đất phía trên căn bản không có cách nào so sánh tôn phong biểu đệ ta cũng có thể hay không tú chân so với tôn tiểu thánh giản hạo tự nhiên cảm thấy tôn phong tốt mở miệng nhiều tuy nhiên biết được tôn tiểu thánh thực lực cường đại mà dù sao đối với một cái tam tuế tiểu hài t ử nói lời này luôn cảm thấy trong lòng có loại cảm giác quái dị trễ giờ để biểu tỷ dạy ngươi đi nàng nơi đó đã có công pháp cùng linh thạch tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra mặc dù nói không thế nào ưa thích tiểu cứu cứu nhất ra có thể dù sao vẫn là có chút quan hệ thân thích một chút tôn phong không để vào mắt công pháp bất quá là việc rất nhỏ đa tạ biểu đệ đa tạ biểu đệ g i ả n hạo mắt trong mừng rỡ không nghĩ tới tôn phong đồng ý như thế trực tiếp nhìn hắn biểu tình kia hoàn toàn cũng là một chuyện nhỏ quét gặp dưới thân phi kiếm g i ả n hạo trong lòng đã là vô cùng chờ mong tiểu phong ta hoài nghi những người kia khả năng không phải trên lục địa người đem một đường đi qua giảng giải hết giản tịch một mặt ngưng trọng nói ra không phải trên lục địa người đứng đang phi kiếm phía trên trái xem phải xem tôn tiểu thánh c a o mày trong mắt rất là không hiểu ngươi nói là bọn họ sinh hoạt tại trong biển tôn phong đương nhiên minh bạch giản tịch lời nói bên trong ý tứ phản miệng hỏi sinh hoạt tại hải lý giàn hạo mấy cái trong mắt người kinh ngạc trong mắt nồng đậm không hiểu trong biển căn bản là không thể t h ở nổi người làm sao có thể lâu dài ngốc ở trong biển h ư ớ n g chi sinh hoạt trên mặt không tin mấy người đột nhiên nghĩ đến lúc t r ư ớ c tàu ngầm bên trong gặp phải mấy người không khỏi trong mắt thần sắc khẽ giật mình đúng bọn họ có thể là trên địa cầu đã từng biến mất văn minh giản tịch trọng trọng gật đầu đem trong lòng phỏng đoán nói ra cổ quái hành tích tăng thêm cái kia kinh khủng thực lực quân sự tuyệt đối không phải trên địa cầu các quốc gia có khả năng nắm giữ giờ phút này cũng là bên trên giản trạch cũng là há to miệng trong mắt thật không thể tin ngược lại là bên cạnh tôn phong một mặt bình tĩnh trong truyền thuyết tu chân giả đều xuất hiện một số biến mất văn minh hiện ra căn bản cũng không phải là việc ghê vấn gì t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu có thể đem chơi vài ngày chân ngọc nhưng bọn hắn tại sao muốn bắt đi giản ra người tùy theo mà đến một cái trùng điệp nghi vấn tại tôn phong trong lòng hiện ra bọn gia hỏa này sinh hoạt tại hải lý cũng không có đạo lý chạy đến trên lục địa đến bắt giản ra mọi người cái này đối mặt tôn phong nghi vấn giản tịch cũng là thẻ ngay tại chỗ theo lý mà nói tôn phong cùng bọn gia hỏa này căn bản cũng không có tiếp xúc qua tự nhiên không tồn tại kết thủ cái gì chẳng lẽ bọn họ bắt giản ra mọi người cũng không phải là chạy tôn phong tới có thể giản ra bất quá là trung hải một cái coi như có thể gia tộc chỉ sợ cũng không có thực lực chọc tới bực này thế lực được rồi trước đưa các ngươi trở về rồi hay nói không thể nào tra được tôn phong nhẹ nói nói không chỉ có giản trạch mấy người cần giàn xếp giàn h ú c linh hồn mấy người khẳng định cũng không thể một mực mang ở trên người Tôn tuy thời thể tình. trên thể trì trạng thái t không không Phong nhiên gian ngắn chứng bọn linh hồn nếu như người hắn, cũng này, phải họ chỉ chỉ bảo sao bảo loại lâu rời, dài lại đợi mãi mãi có có r mà Mà dù sự sợ ở ừng phi t ô p h o n đã c ư ờ n giản tịch không nói chuyện khẽ gật đầu một cái phi kiếm lao vụt mà ra tôn phong không nói gì mấy người còn lại tự nhiên cũng là không lời nào để nói yên tĩnh trong hoàn cảnh chỉ thấy chân trời một mảnh đường ven biển xuất hiện còn có một tòa tòa nhà đứng sừng sững kiến trúc về trước giản r a thu thập một chút các ngươi theo ta đi kim lăng a nhìn phía sau mấy người tôn phong nhẹ nói nói những cái kia không biết đ ị c h nhân tôn phong còn không có hiểu rõ chẳng h uống tăng thêm giản trạch cùng tôn phong bà ngoại tuổi tắc quá lớn muốn tu chân khẳng định phải chọn một chỗ linh khí nồng hậu dày đặc chi điện nếu là tại cái này trung hải tu vi tiến triển khẳng định vô cùng chậm chạp tốt vốn là trong lòng có chút lo lắng tự thân an toàn mấy người cái nào có khác biệt ý đạo lý tự nhiên là một miệng đáp ứng hơn nữa còn có thể gia nhập tu chân trong hàng ngũ có thể nói là trên trời rơi xuống đại đĩa bánh tại giản gia thoáng dừng lại để bọn hắn mang lên nhất định đồ dùng sinh hoạt tôn phong thẳng đến kim lăng phú quý sơn đi bây giờ tôn phong thực lực c ư ờ n g đại cũng không lo lắng bị người biết được phú quý sơn phía trên tình cảnh thời gian mấy hơi thở mọi người cho nên phú quý sơn đỉnh nhanh như vậy lúc trước tại thái bình dương bên trong mấy người căn bản cũng không biết cách bờ một bên bao xa tự nhiên không có thời gian khái niệm Có thể t ừ đó biển đến biển i k mừng Lăng, loạn. hơn 300km, thế mà hơi trước mắt, thì đã đến.、Đi、xuống không nên chạy loạn. Tôn Phong mỉm cười, cũng không sân đỉnh. giải thế hơi thì chạy thích, chầm phú rơi cây trước cười, có số, mắt, mà mỉm vào Đi rãi đã quý đối với tôn phong bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối liên tục nhận lời bên trên giàn tịch lại là một mặt thở phì phòi nhìn lấy tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh thực lực cùng tôn phong không sai biệt nhiều rõ ràng có thể nhanh như vậy đổi tới trung hải nhưng lại để cho nàng mang theo cùng một châu ngồi xe lửa bên ngoài bà cố tiểu thánh mang các ngươi cố gắng nhìn xem quét gặp giản tịch ánh mắt tôn tiểu thánh lập tức lôi kéo bên trên lão nhân gấp giọng nói ra Tốt! vừa hạ xuống hạ mấy người sớm đã bị t r u n g quanh tình cảnh kinh sợ đối mặt tôn tiểu thánh n g ư ờ i chỉ là s ữ n g sờ gật đầu bên cạnh đứng đấy giản hạ hai người tự nhiên cũng là đi theo t r u n g quanh tràn đầy linh khí nồng nặc nhẹ nhàng hít một hơi bọn họ đều cảm giác toàn bộ thân thể dễ dàng không ít lắc đầu giản tịch một cách tự nhiên đi theo trinh tử Đứng ở Trinh o phong, n sân tôn phong, nhẹ nhẹ g một t kêu ế g trong ngáy m tử đạo đi hạo trắng như tuyết xuất trinh t ra. rời như bóng người hiện、ra. Còn không có đi giản hạo mấy người, nhìn qua không chung hiện qua mấy có thân r o n n g mắt đều là k i ngạc. n Chủ h t r i n hình tử thân h hơi hơi k h n g người đối với tôn phong cung kính nói giản hạo nghe được trinh tử đối tôn phong xưng hô thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy trong mắt sáng rõ một bộ bạch t i ìa mặt như dao ngọc dáng người càng là không cần nhiều lời trước ngực vĩ nạn đều đủ để khiến người ta ngạt thở lơ lửng trên không trung một đôi chân trần xinh xắn l i n h lợi ấn giản hạo đoan chừng đều có thể vớt vớt vài ngày có thực lực quả nhiên chính là không giống nhau đều có thể thu nô buộc vẫn là một đại mỹ nữ đó là t r i n h tử ta nói cho các ngươi biết kỳ thật nàng là một cái mánh quỷ lúc trước còn muốn ăn ta ba ba về sau bị ta đánh một trận thì an phận đi ở một bên tôn tiểu thánh gặp mấy người đồng thời nhìn về phía sau l ư n g t r i n h tử không khỏi một mặt dương dương đắc ý nói ra mánh liệt mánh quỷ trong lòng tưởng tượng lấy giản hạo thần sắc khẽ giật mình trong mắt nồng đậm nghi hoặc trong miệng đích thì thầm một tiếng giản hạo cảm thấy trinh tử cái tên này cũng có chút quen thuộc đúng a yên tâm ngươi chớ chọc nàng trinh tử sẽ không đem ngươi như thế nào tôn tiểu thánh gật gật đầu không thèm để ý chút nào nói ra ngươi đang suy nghĩ gì ở chỗ này an p h ậ n điểm cái này trên núi mỗi một cái sinh linh đều không phải là ngươi có thể chọc nổi tựa hồ nhìn ra giản hạo ý nghĩ trong lòng Giản nghiêm Cùng phong dạng, giản cũng không nhìn hắn. tôn nào tịch một mặt túc một tịch thế lấy v â n g v â n g v â n g đường tỷ ta biết giản hạo liên tục gật đầu nhưng cũng không dám có mảy may bất mãn bằng vào giản tịch cùng tôn phong quan hệ muốn là đánh một chút chính mình tiểu báo cáo tăng thêm tôn phong nói tới công pháp còn tại giản tịch trên thân nào dám đắc tội nàng phanh phanh phanh đúng vào lúc này lâm bên trong một cái thân ảnh khổng lồ chạy vội tới to lớn đen nhánh đầu tràn ngập cảm nhận thân thể đường cong cùng sau lưng cái kia cái đôi thật dài dị dị hình âu mỹ mảng lớn giản hạo xem không ít giờ phút này nhìn qua cái kia rõ ràng to lớn sinh vật trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn vốn là giác tình giả có thể trực diện cái này dị hình thời điểm vậy mà không khỏi lạnh cả tim lấy thực lực của hắn thế mà không phải trước mắt cái này dị hình đối thủ đừng sợ đây là sùng vật của ta ngươi đừng chọc nó liền không sao quét gặp trong mắt hoảng sợ g i ả n hạo tôn tiểu thánh vội vàng nói nhìn lấy hai chân run lên g i ả n hạo tôn tiểu thánh không khỏi có chút ưa thích ra hỏa này biểu lộ thực sự quá đúng chỗ sùng vật g i ả n hạo thần sắc ngẩn ngơ trong lòng tràn đầy thật không thể tin đây chính là trong điện ảnh đồ vật hơn nữa còn là hàng ngoại quốc làm sao có thể xuất hiện ở đây hơn nữa lại là một câu chớ chọc nó liền không sao nhìn lấy chung quanh giản hạo đi bộ đều có chút cẩn thận đi thôi trong này còn có ta rất nhiều sủng vật đợi lát nữa ta đều cho các ngươi giới thiệu một chút tôn tiểu thánh sờ lên bên cạnh dị hình vung tay lên dầm chân hướng lấy trước mắt rừng d ậ m đi đến nghe tôn tiểu thánh lời nói giản hạo mấy người nhìn nhau nhìn một cái không tự cho mình là nuốt một ngụm nước bọn tựa hồ cái này phú quý sơn cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đợi quét gặp bên cạnh sắc mặt bình tĩnh giản tịch giản hạo biết được tôn tiểu thánh cũng không có lừa bọn họ chính tử mấy cái này linh hồn ngươi thật tốt ẩn dưỡng ta hy vọng ngươi để linh hồn của bọn hắn biến đến càng ngưng thực lắc đầu tôn phong tay phải vung lên giàn hút linh hồn mấy người thì xuất hiện tại không trung vốn là mờ mịt linh hồn c h ậ t một phát giác được trinh tử tồn tại từng cái trong mắt hoảng sợ vâng chủ nhân nghe được tôn phong nói muốn ẩn dưỡng mấy cái này linh hồn trinh tử lập tức đem quanh thân khí thế thu hồi nàng cái kia chút thực lực tại tôn phong trước mặt chẳng phải là cái gì nhưng đối với g à n hút linh hồn mấy người đây chính là to lớn uy hiếp ừ m đừng ra một một chút lầm lỗi tuy nhiên biết được trinh tử sẽ không ngẫu nghịch chính mình có thể tôn phong vẫn là liên tục nhắc nhở chủ nhân ngươi yên tâm đi trinh tử gật gật đầu tôn phong đã thật lâu không có bản giao nàng sự t ì n h tự nhiên không dám có chút qua loa ừ m vậy ngươi đi xuống đi tôn phong gật gật đầu nhẹ nói nói t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy biến mất văn minh đứng tại biệt thự phía trên trầm tư tôn phong gặp tôn tiểu thánh dẫn bọn hắn tham quan hoàn tất thân hình nhảy lên thì nhảy tuất vào trong rừng rậm ba ba gặp tôn phong chạy tới tôn tiểu thánh nên đón tiếp lấy trong miệng h ừ n g phân hô tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là hướng về bên trên giản tịch nhìn lại ta phụ mẫu cùng ra ra bọn họ đều tại tu luyện đợi lát nữa ta ra ngoài ngươi liền hảo, hảo mang dẫn bọn hắn thái bình dương bên trong sự tình tôn phong khẳng định là muốn đi cha rõ ràng đối với chuyện thế này tôn phong cũng không phải một cái ưa thích kéo người tự nhiên là càng sớm dò xét cha rõ ràng càng tốt g i ả n tịch tại phú quý sơn phía trên đã có một tháng thời gian đối cái này chuyện phía trên cơ bản đều lấy hiểu rõ giao cho nàng tôn phong cũng yên tâm ba ba ta cũng muốn đi nghe thấy tôn phong muốn đi ra ngoài tôn tiểu thánh cái thứ nhất nhảy ra ngoài hiện ở thời điểm này ra ngoài khẳng định là liên quan tới thái bình dương bên trong sự tình đối với những tên kia tôn tiểu thánh còn canh cánh trong lòng、ừ. tôn phong gật gật đầu tôn tiểu thánh vẫn là mang theo trên người tốt đi một chút ra hỏa này không có người nào quản được ở a gặp tôn phong đồng ý dẫn hắn ra ngoài tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ nhất thời tràn đầy hoan hỉ tốt giản tịch rất rõ ràng đoán được tôn phong dự định một miệng đồng ý gặp tôn phong mấy người lại muốn ly khai giản trạch đi tới giao phó vạn sự cẩn thận chủ nhân chờ một chút ta cũng muốn đi hồi đi xem phía dưới bàn đào thụ tiểu h ắ c khuyển gặp tôn phong mấy người muốn rời khỏi vội vàng theo sau tôn tiểu thánh đều đi nó một mình đợi tại phú quý sơn đỉnh khẳng định càng thêm nhàm chán tôn phong cũng không nói gì thêm chỉ là đem tốc độ chậm lại một chút một hàng ba đạo thân ảnh bay trên trời phá ra hướng về thái bình dương mà đi không đến cá biệt canh giờ mấy người đã tới gần lúc trước chỗ đến mặt biển giờ phút này trên mặt biển đã sớm đậu đầy từng chiếc từng chiếc đại thuyền còn có mấy chiếc hàng mẫu nhìn trên thuyền kia quốc kỳ biểu hiện có tốt mấy cái quốc gia tàu thuyền nhưng lúc này lại bình an vô sự trên thuyền dưới thuyền từng đạo từng đạo bóng người đang bận rộn xem bọn hắn tình cảnh tựa hồ tại vớt lúc trước tôn tiểu thánh đánh nát tàu ngầm t a à i phiến ồ sao lại tới đây nhiều người như vậy tôn tiểu thánh nhìn lấy trên mặt biển tình cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc bọn họ rời đi vẫn chưa tới nửa ngày thế mà liền đến nhiều như vậy thuyền đi chúng ta đi xuống xem một chút quét gặp bên trong một chiếc hàng mẫu tôn phong nhẹ nói nói tuy nhiên hắn tự thân thực lực c ư ờ n g đại có thể nắm giữ tri thức khẳng định không cách nào cùng quốc gia so sánh lấy hoa hạ chỉnh quốc gia tri thức căn bản nói không chừng có thể phát hiện những thứ này tàu ngầm hạm đội lai lịch trong biển hàng mẫu sớm liền phát hiện tôn phong mấy người tung tích dù sao tôn phong mấy người hiện tại có thể so sánh các quốc gia thủ lĩnh đều nổi danh hàng mẫu phía trên mọi người đối mặt rơi xuống tôn phong mấy người vẫn chưa ngăn trở ngược lại một mặt kích động nhìn bọn họ bọn họ cũng đều biết tôn phong chính là người tu chân nếu là có thể may mắn được hắn coi trọng truyền q u y ể n kế tiếp công pháp người kia sinh nhưng là phát đạt tôn phong ánh mắt quét qua đã phát hiện nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới phong tiền bối dầm chân đi tới phương nghiễn nhìn qua tôn phong do dự một chút thần s ắ c cung kính nói lúc trước không biết tôn phong thực lực có thể đến theo sư phụ hắn lâm nhất tiên bái phỏng qua tôn phong về sau đối với tôn phong có chỉ là cung kính liền sư phụ hắn đều gọi tôn phong thực lực thâm bất khả chắc nhìn thấy tôn phong cũng muốn kêu lên một câu tiền bối hắn hiện tại nơi nào còn dám hô phong ca có đầu mối gì sao tôn phong cũng không có nói lái trực tiếp hỏi nhiều như vậy quốc gia đến đây tôn phong tin tưởng bọn họ khẳng định đều biết thái bình dương phía trên phát sinh sự tình lấy mắt xuống chung quanh tình cảnh rất hiển nhiên bọn hắn tới đã có đoạn thời gian vừa vớt lên đến một chiếc tương đối hoàn chỉnh tàu ngầm chúng ta cùng đi nhìn xem tiền bối lúc trước ở đây có thể hay không nói một chút tình huống lúc đó phương nghiễn cung kính đứng ở một bên ánh mắt lại là hướng về tôn tiểu thánh nhìn lại bọn họ cũng đều biết tôn tiểu thánh đã từng bị một đạo quang trụ bắn thượng thiên mà lại tình cảnh trước mắt cũng là kiệt tác của hắn tuyệt đối biết rất nhiều bọn họ không rõ ràng tin tức dù sao lúc đó cái kia tàu ngầm hạm đội cũng chỉ là trên mặt biển lộ cái thân tất cả chiến đấu đều tại trong biển cụ thể bọn họ cũng không có thấy rõ ràng người hỏi ta ba ba đi ta nào biết được cái gì tôn tiểu thánh đĩu môi không chút khách khí cự tuyệt hắn đều bị người bắn lên trời còn có cái gì tốt d ạ n g nói ra đều mất mặt nhìn lấy mặt có không kiên nhẫn tôn tiểu thánh phương nghiễn sắc mặt xấu hổ đành phải nhìn về phía bên cạnh tôn phong bọn họ có thể là sinh hoạt tại trong biển nhân loại có thể là trên địa cầu đã từng tồn tại văn minh tôn phong đem theo tôn tiểu thánh giản tịch ra biết được tình cảnh hơi miêu tả lập tức nói ra trong lòng phỏng đoán trên địa cầu tồn tại văn minh phương nghiễn sắc mặt giật mình trong mắt nồng đậm kinh ngạc thương quân đã có phát hiện đang theo lấy bên trong đi đến mấy người đông nhiên một cái thân mặc quân phục thanh niên một mặt hưng phấn chạy ra tướng quân nhìn lấy bên cạnh phương nghĩễn tôn phong trong mắt kinh ngạc lấy khác khu khu hai mươi mấy tuổi tác thế mà đã là tướng quân tiền bối chỗ nào có thể theo n g ư ờ i so chúng ta mau vào đi thôi phương nghĩễn sắc mặt xấu hổ bất quá là những năm này giác tỉnh giả đông đảo mà hắn lại chủ yếu phụ trách khối này mới lên trước sò、so、sánh nhanh ừ mừng tôn phong gật gật đầu những thứ này thế tục thân phận hắn đối với chuyện này quốc gia cực kỳ coi trọng bằng không thì cũng không sẽ phái hắn đến đây đã có chút mặt mày tàu ngầm thi thể phía trên lưu lại văn tự cùng atlantis văn minh rất là tương tự mà lại theo cái này chút tàu ngầm kiểu dáng thủ pháp phía trên cũng có bóng của bọn hắn một tên tóc t r ắ n g phơ láo giả chậm rãi đi tới hai mắt sáng lên nói ra trên địa cầu mất tích văn minh có rất nhiều lớn nhất dĩ nhiên chính là atlantis lúc đó rất nhiều người cũng hoài nghi bọn họ chìm vào trong biển nhưng sau đó không ít thời gian bên trong chúng đ a quốc gia từng cái dò xét nhưng cũng không có chút nào phát hiện bây giờ cái này đột nhiên x ô n g đi ra hơn nữa nhìn khoa học kỹ thuật của bọn họ càng là xa xa dẫn trước tại địa cầu các quốc gia kinh hãi sau khi càng nhiều hơn chính là c u n nghỉ quả nhiên là atlantis tôn phong không có để ý một bên khiếp sợ mọi người trong miệng nhẹ dọn g thì thảo lúc trước giản lược tịch suy đoán bên trong tôn phong thì có hoài nghi bây giờ bị những thứ này khảo cổ nhà chứng thực đã là xác định không thể nghi ngờ nguyên lai biến mất atlantis thật chìm vào trong biển mà lại bọn họ còn tại trong biển sinh sống đi xuống những năm này thế mà không có bị nhân loại phát hiện về phần bọn hắn vì cái gì bắt đi giản ra người tôn phong cũng nghĩ không thông bất quá phía dưới đi tìm một chút liền biết rồi đã có chút mặt mày tôn phong nói làm liền làm quay người thì hướng về hàng mẫu đi ra ngoài tiền bối gặp tôn phong muốn ly khai phương n g h i ễ n không khỏi bước nhanh đi tới chúng ta đi xuống đáy biển nhìn xem tôn phong lên tiếng cũng không quay đầu lại nói ra phương n g h i ễ n rôi rôi tay lại là không dám lại nói tiếp t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám trước sướng rồi lại nói tôn phong đại ca ca các ngươi đều muốn đi đáy biển sao đang lúc tôn phong muốn nhảy lên vào trong biển thời điểm đứng tại trên vai hắn hỏa vũ ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi lúc trước nói chuyện của mọi người nàng cũng nghe đến tôn phong tựa hồ muốn đi xuống một đoạn thời gian rất dài dù sao tìm một cái sinh hoạt tại trong biển tọc quần cũng không phải một hai ngày sự tình mà lại tìm được về sau nói không chừng tôn phong bọn người sẽ còn đợi ở trong đó đúng Có tôi h thời theo ể biển. muốn một muốn mặt lưu đoạn thời gian, người là muốn đi theo vẫn là lưu trên t đi là là n Phong dơ lên đầu, trong ệ n nhẹ nói nói. Đối với hỏa vũ an toàn, Tôn Phong g Hỏa Đối với Vũ là không có chút nào lo lắng dù sao liền tôn tiểu thánh đều không phải là đối thủ của nó tôn phong có thể không tin còn có người có thể thương tổn được hỏa vũ ta cũng cùng các ngươi đi xuống đi nghe thấy tôn phong quả nhiên cũng không biết muốn bao lâu thời gian hỏa vũ mới không thích một mình đợi trên mặt biển ngươi biết bơi sao tôn phong còn chưa lên tiếng bên trên tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy nó như nước với lửa hỏa vũ lợi hại nhất cũng là h ỏ a diễm tôn tiểu thánh cũng muốn nhìn xem lửa m u ố i là làm sao xuống biển liền hắn chạy đến hải lý thực lực đều bị ảnh hưởng rất lớn hỏa vũ tiến vào bên trong khẳng định ảnh hưởng lớn hơn nhìn lấy một thân hoa mỹ h ỏ a vũ tôn tiểu thánh đại trước mắt trong mắt lóe lên một tia h ỏ a nhiệt chỉ cần hỏa vũ tiến vào trong biển thực lực giảm lớn tôn tiểu thánh liền có thể báo lúc trước mối thù Tôn Tiểu Thánh hai cái nắm tay nhỏ đến lau đi, khắp khuôn mặt trờ trong biển, hung ác dẹp nàng một trận. Đến mức tới sau có thể hay không lọt vào hỏa vũ trả thù, Tôn Tiểu Thánh cũng không phải một cái làm sự tình lo trước khuôn không không nắm nhỏ đến mong. Liên đến nhảy lên biển, hung nàng Đến cũng người, trước sướng nói. hai cái đi, đợi phải cái rồi lại lau sau khắp hỏa hay hỏa h ác ma sau mức có trước làm là lo lo dẹp vào vào vẻ vũ vũ sự ừ cái đầu nhỏ nhẹ quét mắt tôn tiểu thánh hỏa vũ căn bản cũng không có để ý tới hắn thân hình nhảy lên lập tức tại mấy người kinh ngạc trong ánh mắt đúng là trực tiếp nhảy lên nhập tôn phong cánh tay biến mất không thấy a làm sao đã không thấy t â m hơi tôn tiểu thánh vội vàng đến gần một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn phong tôn phong không nói gì nhẹ nhàng đưa tay phải ra chỉ thấy chỗ cổ tay một cái sinh động như thật phượng hoàng đồ án tôn phong đại ca ca ta trước hết phụ ở trên thân thể ngươi hòa vũ thanh âm thanh thúy trên không trung vang lên nghe được tôn tiểu thánh sửng sốt một chút Ừm! tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tuy nhiên trong lòng có chút kinh ngạc mà dù sao thân là thần thú Có c h ú tôn thủ thù tình Thế t hợp hợp đoạn đặc cũng là hợp tình hợp lý. Thế nào lại là cái dạng cũng này? Nắm cái là lý. là lấy tôn phong tay phải tôn tiểu a y p h ả tôn t i thánh n h chỗ án, khắp khuôn kinh ì n án, n cổ tay mặt đồ là vẻ g ạ loại c còn các Hắn nghĩ hỏa đến xuống n vũ ư ớ c thật tốt thu thập nàng một trận, t không nghĩ nàng ớ i đúng là biến thành là muốn ộ t Tôn t cái án. i đồ ể thánh, ngươi m u làm gì thu hồi ngươi tiểu tâm tư đừng trách ta đối ngươi không khách khí quét gặp tôn tiểu thánh cầm lấy tôn phong đối thủ than thở hỏa vũ không chút khách khí thanh âm chuyển đến tôn tiểu thánh đĩu n ô i nhưng vẫn là một mặt tiếc nuối đem tôn phong đại thủ để xuống đối với h ò a vũ h ắ n vẫn có chút sợ hãi trắng trắng chịu một trận t i ê u cũng không phải tôn tiểu thánh tắt phong đi thôi tôn phong lắc đầu thân hình nhảy lên cả người đã nhảy lên vào trong nước tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền theo sát phía sau cùng một chỗ biến mất tại trên mặt biển tiểu hắc huyền vì cái gì ngươi không thể biến thân thành cái kia hình xăm một dạng đồ vật c h u Tôi du ở trong nước tôn tiểu thánh nhìn lấy bên trên tiểu hắc huyền trong miệng nhẹ nói nói ta cũng có thể a chỉ là ta không nguyện ý thôi tiểu hát khuyển tiểu nghiêng đầu một cái không thèm để ý chút nào nói ra ừ đáng tiếc dung mạo ngươi không thế nào đẹp mắt tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lập tức lại là mặt mang thất vọng nói ra đi theo bên trên tiểu hát khuyển sầm mặt lại trong lòng tức giận nhưng không có biểu hiện ra ngoài thật không có ánh mắt quét gặp như có điều suy nghĩ tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển trong lòng thầm đủ không đề cập tới cái kia thon dài thân thể chỉ bằng nó cái kia một thân u quang lông tóc tại cho giới đều là riêng một ngọn cờ tồn tại bất quá đối mặt tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển cũng không đi tranh luận không phải vậy kết cục đồng dạng không có quả ngon để ăn một hàng không nói thêm gì nữa thẳng đến biển sâu mà đi tuy nhiên không biết những người này như thế nào tại trong biển sinh tồn có thể đã sinh hoạt tại biển cách khẳng định tại trên thềm lục địa nhảy lên vào trong biển tôn phong không có một chút do dự thân hình thẳng đến hải trình Ba ba. ngươi nói bọn giá hỏa này tránh ở nơi đó a đen như mực biển sâu tuy nhiên đối tôn tiểu thánh ảnh hưởng không lớn nhưng nhìn lấy chúng quanh mênh g ô n g hát cám vẫn là để hắn vô cùng phiền muộn hắn không hề giống tôn phong một dạng hắn chỉ là một cái luyện thể tu sĩ thần thức vô cùng có hạn đáy biển thỉnh thoảng có thể thấy được từng khối tàu ngầm thi thể ngẫu nhiên còn có mấy chiếc không người tàu ngầm lướt qua rất rõ ràng đều là trên biển những quốc gia kia vớt máy móc nhưng cũng không có nhìn thấy nửa điểm ạt lạn tì tung tích hướng phía dưới tim tiếp Tôn phong hiện tại đã xâm nhập thần ô n p thức cường đại quét ngang mà qua bất quá tôn phong đã phát giác được nước này sâu đã sớm vượt xa nhân loại chỗ dò xét chiều sâu còn tốt mấy người thực lực đều không kém không phải vậy khẳng định không cách nào ngăn trở bốn phía áp lực tôn tiểu thánh nói qua những thuyền kia chỉ cũng là ở chung quanh thần bí nhảy lên ra muốn đến cũng không khả năng q u a xa có thể sự tình vượt xa khỏi tôn phong dự kiến tìm nửa ngày bọn họ không có một chút đầu mối chuyện gì xảy ra không có đạo lý một chút dấu hiệu đều không có đứng tại dưới biển sâu tôn phong nhìn lấy bốn phía tình cảnh trong mắt nồng đậm không hiểu phương viên trong vòng mấy trăm dặm tôn phong đ ề u tra xét rõ ràng có thể căn bản cũng không có phát hiểm một điểm thật sự là quá khác thường chẳng lẽ bọn họ đều giấu dưới đất sao tôn tiểu thánh cũng là thở phì p h ò nhìn lấy bốn phía vốn cho là có thể rất mau tìm đến bọn họ có thể đã lâu như vậy đều không có một chút phát hiện tôn tiểu thánh nói tới lòng đất tôn phong đồng dạng không có bỏ qua thần thức quét ngang mà ra đồng dạng không có chút nào phát hiện những cái kia thần bí tàu ngầm hạm đội tựa hồ l à đ ô n g dưng xuất hiện đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung cái này nhưng có điểm làm khó hàn nhóm như thế như vậy cũng chỉ có thể mở rộng điều tra phạm vi có thể biển sâu trên thềm lục địa khe rãnh hạp cốc trải rộng coi như tôn phong thần thức cường đại Muốn không lọt mất một mảnh thổ địa cũng không thổ lọt địa chúng ũ n g k ô Tôn không không n năng.、Ba、ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tôn Phong vẫn không có tìm tới trong truyền lạn càng không có gặp phải một cái sinh hoạt tại trong biển nhân g gặp có cái có có cái c khả thời thuyết phải hoạt h Ba Ba ba. qua, một tìm tới ạt tỷ, một tại loại. đã ta còn muốn tìm sao nhìn lấy chung quanh tình cảnh tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là phiền m u ộ n tôn phong không nói gì đ ố n g nhiên trong đầu lóe qua một đạo tin tức đi theo ta trên mặt mong đợi tôn phong trong miệng gấp giọng nói ra lập tức dẫn đầu lao ra ngoài ba ba. ngươi biết ở nơi nào quét gặp tôn phong trên mặt thần sắc tôn tiểu thánh hoảng sợ nói không rõ ràng bất quá cần phải có quan hệ rất lớn tôn phong suy nghĩ một chút nhẹ nói nói gặp tôn phong tựa hồ có phát hiện tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ lập tức đi theo có thể một hồi thời gian tôn tiểu thánh lại là mơ hồ tôn phong cũng không có hướng dưới biển sâu mà đi ngược lại hướng về mặt biển bay nhảy lên chương tám trăm hai mươi chín phát hiện trọng đại ba ba ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi quét gặp đỉnh đầu sóng gợn lăn tăn mặt biển tôn tiểu thánh nhịn không được hỏi tuy nhiên hắn tìm cũng coi chút phiền nhưng đã tới tôn tiểu thánh cũng không muốn tay không m à quay về theo ta đi đợi lát nữa ngươi sẽ biết tôn phong không có giải thích cũng không quay đầu lại nói ra tuy nhiên không rõ ràng tôn phong trong hồ lô bán là thuốc gì đây có thể tôn tiểu thánh chỉ đến theo thật sát phía sau một hồi thời gian hai người một chó thì nhảy lên ra khỏi biển mặt lướt ra mặt biển tôn phong một tỏa ra bốn phía thẳng đến phải phía trước mà đi quét gặp phía dưới mênh mông vùng biển tôn tiểu thánh mang theo hiếu kỳ theo ở phía sau nhìn tôn phong động tác rõ ràng là không có ý định tại chung quanh nơi này tìm cái này là muốn đi đâu tuy nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn bất quá nhìn tôn phong hết chỗ chê ý tứ hắn cũng lời hỏi ồ cái kia không phải chúng ta đã từng tới kia là cái gì quốc gia sao bay trên không trung tôn tiểu thánh quét qua nơi xa liên miên kiến trúc trong miệng hoảng sợ nói bọn họ đúng là xuyên qua toàn bộ thái bình dương đi thẳng tới nước mỹ chúng ta lại muốn tới đánh bọn hắn sao nhìn lấy phía dưới nước mỹ tôn tiểu thánh xoa tay hh ắ ắ bên trên tiểu hắc huyền lại là b i ể u môi khinh thường nó thực lực bây giờ tăng nhiều đối với những người bình thường này loại linh hồn đã không có bao lớn hứng thú đi tôn phong không có nhiều lời thân hình đi ngang qua mạ qua mấy người thân hình không tiêu một lát liền xuyên qua nước mỹ có thể tôn phong vẫn như cũ còn tại bay về phía trước đi cái này không chỉ có tôn tiểu thánh thì là tiểu hắc khuyển cũng là đầy não sương mù không làm rõ ràng được tôn phong đang làm gì bất quá không trung bay tới bay lui có thể so sánh tại cái kia sơn đen mà hắc dưới biển sâu tán loạn tốt đã tôn phong đã nói có biện pháp tôn tiểu thánh cũng không vội tại nhất thời phi hành thuật bên trong tôn phong đ ỗ n g nhiên sắc mặt khẽ giật mình trong nháy mắt ngừng trên không trung ánh mắt nhìn qua trong biển cái kia một chiếc thuyền máy tôn phong trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất thân hình nổ bắn ra xuống Là là bọn họ, ngừng trên không trung tôn、tiểu、thánh, cũng là trong tiểu ẩm một chiếc hào hoa thuyền máy thuyền đỉnh trực tiếp bị hoanh bạo chính trong phòng hai người trong nháy mắt sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong tôn phong đồng dạng tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bên trong một người chỉ thấy hắn lăn lộn người mặc trắng bạc liền thể khải giáp chỉnh cái đầu cũng là bọc tại một cái màu trắng cái lồng bên trong nhìn qua dường như một cái tơ mi na tỏ thông qua cái lồng tôn phong thấy rõ ràng trên mặt hắn mang cá trước mắt nam tử này lại chính là tôn phong khổ tâm tìm kiếm trong biển người ha ha ba ba cũng là bọn họ đuổi tới tôn tiểu thánh giờ phút này cũng nhìn rõ ràng trong phòng tình cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn lúc trước bọn họ tại đáy biển tìm vài ngày không có một chút manh mối không nghĩ tới theo tôn phong loạn phan thế mà còn bị bọn họ phát hiện thật sự là trời không phụ người có lòng cũng là bên trên tôn phong cũng là tràn đầy ngoài ý mớn viêm đế hôn thế tiểu ma vương nhìn lấy nhảy lên xuống dưới tôn phong mấy người bên trong cái kia tóc vàng mắt xanh địa trung hải nam tử trong nháy mắt thần sắc kinh hãi hắn nhận được tin tức viêm đế cùng hôn t h ế tiểu ma vương đều tại thái bình dương bên trong tìm kiếm atlantis làm sao c h ư ớ c mắt liền chạy tới đại tây dương tới là ngươi mà đầu kia mang cái lồng nam tử giờ phút này lại là một mặt hoảng sợ nhìn qua tôn tiểu thánh phanh phanh phanh vừa mới cái kia động tĩnh khổng lồ giờ phút này bên ngoài gian phòng từng đạo từng đạo tiếng bước chân chuyển đến lập tức bên cạnh cửa phòng bị thô bạo đ ẩ y ra một đám mặc tây trang màu đen còn có một đám thân xuyên áo giáp màu trắng binh sĩ vọt vào ọ t v đợi trông thấy trong phòng mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến tôn phong phải tay khẽ vẫy cái kia đầu hói nam tử trực tiếp bị hắn nhiếp đi qua viêm viêm đế nhanh cứu ta lần thứ nhất gần như thế nhìn lấy tôn phong nam tử sắc mặt trắng bệnh trong miệng liên tục hô to có thể những cái kia tràn vào đến hiển nhiên là hắn thủ hạ nam tử áo đen lại là từng cái xúc ở trong sân không n ú c đ í c h cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện bọn họ con ngươi loạn chuyển bên trong tràn đầy hoảng sợ tôn phong ánh mắt theo không hề rời đi bên trong tên kia thân mang khải giáp mang theo cái lồng ạ t l ạ n t i t người ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò t ư ớ n g quân cứu ta phát hiện tay buổi chiều không hề động nam tử đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía vừa mới cùng hắn nói chuyện với nhau nam tử、Tức、đồng dạng không động được trong cặp mắt tràn đầy hoảng sợ thân l ạ t l a n t i s có tên vương quốc có thể gần nhất lại là liên tục gặp khó đều là bởi vì cách đó không xa đứa trẻ kia hủy diệt vương quốc đem gần một nửa hạm đội không nghĩ tới hắn lần thứ nhất ra át lan tịt đại lục thì gặp cái này kinh khủng ra hỏa tôn phong xuề tay phải ra thân thức cường đại thăm dò vào nam tử trong đầu a bị tôn phong bắt cái đầu địa trung hải nam tử sắc mặt thống khổ phát ra từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết hừ một hồi thời gian tôn phong trùng điệp hừ một cái Giờ phút này hắn rốt này cục ba i giản ế t được r mươi ọ i n g ờ người i lại kia tiếp lại vì sao s Phanh phanh. Chỉ thấy nam phía hóa áo dạng bị bắt. bốn thấy tử kia đầu tính cả thân thể trực tung, thân thể tất cả đều nổ tung, hóa thành Ẩm. mà Chỉ nổ đen đồng nổ cả cả đầu đều ư n Thuyền tầng cao nhất n g g máu. cao o ạ trừ tôn phong mấy người, thì thừa thân hạt tịnh phong người, mang lãn giáp khải người. mấy cái kia thân mang khải giáp hạt người. ba ba. cũng là bọn gia hỏa này ngươi xem bọn hắn nhiều cổ quái tuy nhiên nghi hoặc tôn phong động tác tôn tiểu thánh lại là chạy đi lên chỉ cách một mặt hưng ơ phấn nói bên cạnh k e s t nghe được cái kia kinh khủng tiểu hài tử hô tôn phong bảy ba bả lúc trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh tôn tiểu thánh đã lợi hại như thế phụ thân của hắn khẳng định càng thêm khủng bố trên lục địa nhân loại tại sao có thể có mạnh như vậy tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là bình tĩnh nhìn nam tử trước mắt mang bọn ta đi atlantis mơ tưởng c á s t cảm giác trên thân đã biến mất áp lực oán hận nhìn qua tôn phong hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái chỉ thấy bên cạnh mấy cái tên lính trên người khải giáp tất cả đều nổ tung đầy trời bọt nước bên trong tay cầm súng ống bọn họ thống khổ ở trong sân dãy rua không ít người ánh mắt nhìn phía thuyền bên ngoài đại hải nhưng tại tôn phong áp lực cường đại kia dưới cả đám đều động đậy không được theo nguyên một đám bóng người run rẩy sau cùng tất cả đều hiện ra khinh thường tử ở trong sân hoa、wow. thật thật kỳ quái khoảng cách gần nhìn lấy những người này hít thở không thông bộ dáng tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng là trong sân tôn phong cũng là cảm thấy thật không thể tin rõ ràng là trên lục địa nhân loại không nghĩ tới sinh hoạt đến trong biển về sau thế mà liền hô hấp đều cần phải mượn nước cường đại ạ t l ã n t i s bình tĩnh đem bao phủ đại lục nhân loại chắc chắn thần phục tại hải vương tam xoa kích phía dưới trong mắt hoảng sợ nhưng vẫn là một mặt không sợ lớn tiếng nói hải vương tôn phong sắc mặt kinh ngạc lập tức cũng như lúc trước đồng dạng x u ề tay phải ra vô lực bay tới ngươi không nói liền cho rằng ta không có cách nào sao trong mắt khinh thường tôn phong trực tiếp nhớ hồn đọc đến trong đầu trí nhớ người muốn làm gì quét gặp tôn phong động tác thân xác hoảng sợ có thể chỉ có thể phát ra từng đạo từng đạo vô lực tiếng gầm gừ chương tám trăm ba mươi lại là cái này thối h o á c địa phương vậy mà thật ở nơi đó、cái、trong đầu cha xét được tin tức để tôn phong trong mắt kinh ngạc theo một cái kia cái trí nhớ đào ra tôn phong trên mặt đã hoàn toàn bị chấn kinh thay thế Atlantis cũng không phải là chỉ một quốc gia mà chính là đã bao hàm thất quốc gia theo thứ tự là Atlantis chạch ba lê ngư p h ụ quốc hàm thủy quốc mất tích quốc danh biển quốc cùng thủy tinh quốc mà duyên tập Atlantis cái tên này về sau Atlantis vương quốc liền trở thành bảy cái vương quốc đứng đầu Atlantis nhân loại cũng không phải cùng tôn phong tưởng tượng đồng dạng hoàn toàn bằng vào quân sự lực lượng bọn họ mỗi cái vương quốc vương thất đều nắm giữ cường đại siêu năng lực mà bảy nước đứng đầu Atlantis vương thất có năng lực càng là cường đại trước n à y chưa từng có trước đây thật lâu atlantis mặc dù là bảy nước đứng đầu có thể mỗi cái quốc gia vẫn như cũng là làm theo ý mình thậm chí trận có bạo phát chiến tranh nhưng là tại mấy năm trước đó bởi vì không hiểu nguyên nhân bảy nước hoàn toàn thống nhất duy atlantis vương quốc như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ba ba ở đâu nhìn ra tôn phong rõ ràng có phát hiện tôn tiểu thánh trong mắt giật mình liền vội vàng hỏi hiện tại liền đi lúc trước lung tung tìm một trận không có đầu mối hiện tại gặp phải một cái trong biển người tự nhiên sẽ hiểu nơi nào có thể đi đối với c h trong đầu biển bên trong thế giới tôn phong cũng là phi thường chờ mong trần ưu ạ toạch quá tuyệt vời tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức theo sát tôn phong sau lưng nhảy lên lên thiên không Hử. trở về lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách bay trên không trung tôn phong ánh mắt quét mắt nơi xa trong mắt nồng đậm h à n g quang lập tức tay phải vung lên một đạo kinh khủng khí kình c u ố n xuống và anh Cái kia chiếc kia rừng ở trên o hào hoa thuyền máy, trong nháy mắt bị xoắn n biển thuyền nháy nát. g bị mắt t máy, r vỡ thuyền tất đều người, cả mọi biển ị đánh g ế t trong liệt không. Mánh liệt nước i b cuốn qua. Thuyền máy thi thể trong nháy mắt bị thôn thi thể mắt máy bị phi ệ đ ố mặt tôn p hành o n động tác, tôn tiểu thánh cũng không nói gì thêm. Đối bọn n g gì gia Đối tác, tiểu thêm. hỏa y c ũ g k ô n gần có cái cảm. biển phi gì lòng thông g Trên biển phi hành gần non nửa ngày mấy người xuất hiện tại một vùng biển phía trên hoa đây không phải cái kia xú xú địa phương sao bay ở tôn tiểu thánh bên trên tiểu hắc huyền quét qua phía trước trong mắt kinh ngạc nói ra xú xú địa phương tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình nhưng là chớp mắt khoảng cách hắn trong nháy mắt một mặt ghét bỏ ba ba người nói đúng mới không phải là nơi này đi nhìn phía xa cái kia xanh mơn mởn một vùng biển tôn tiểu thánh hoảng sợ nói đúng thì tại cái này mặt tôn phong gật gật đầu trước mắt vùng biển này cũng là bọn họ lúc trước tới qua nắm giữ ma tảo chi hải sạt g ạ sổ vùng biển tôn phong nhớ đến ban đầu ở vùng biển này bên trong đã từng phát hiện một cái kim bát lúc đó bởi vì thực lực nguyên nhân chưa có thể đi vào trong biển hạp cốc g dò xét cái kia kim bát chất liệu rõ ràng không phải trước mắt trên địa cầu khoa học kỹ thuật có thể nắm giữ tôn phong suy đoán khả năng cùng atlantis có quan hệ không nghĩ tới theo cái kia kịch não bên trong biết được nơi đây thật đúng là tiến vào atlantis giao lộ đến mức cái kia thần bí xuất hiện tại thái bình dương bên trong hạm đội cũng là bởi vì nơi đây nguyên nhân b ấ t quá lúc trước hiểm đem tôn phong vây khốn vòng xoáy lại là không thấy tung tích a thú i như vậy r ừ n g rực làm sao xuống dưới nhìn lấy phía dưới cái kia một mảnh lục tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiên muộn hắn nhưng l à nhớ rõ lúc trước nơi này thúi bọn họ cũng không dám tới gần đi thôi thì những cái kia rong biển thối đi xuống liền không sao tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra thân hình nhảy lên thì nhảy lên xuống dưới tôn tiểu thánh do dự một chút đành phải một mặt bất đắc dĩ đi theo bây giờ lần nữa đến đây tuy nhiên bát cựu huyền công chỉ là đề cao một cảnh giới có thể thực lực đã là xưa đâu bằng nay phá vào trong biển tôn phong phút chốc đã đến lúc trước phát hiện kim bát địa phương trong hạp cốc hắt như vậy một mảnh nhưng tại tôn phong trong mắt lại là rõ ràng cùng cực còn thật không thối a tiến vào trong nước tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía tình cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên trên mặt biển mùi thối n g ú t trời tiến vào trong nước ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng không có một chút vị đạo cửa vào thì tại cái này mặt nhanh điểm đ ổ i theo phú ở trong nước tôn phong nhìn lấy phía dưới đen như mực hạp cốc trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi atlantis lối vào cũng là lúc trước kim bát k é xuống hạp cốc cũng là cái kia vòng xoáy điểm trung tâm mảnh này đã từng trên địa cầu phong cảnh nhất thời văn minh không biết chìm vào trong biển lại biến thành hạng gì tình cảnh tuy nhiên theo k e t trong trí nhớ thu hoạch được không ít nhưng nào có tận mắt nhìn thấy tới ngạc nhiên ồ làm sao nhiều như vậy hầm động cùng đi theo tôn tiểu thánh phát hiện hạp cốc hai bên trên vách đá dựng đứng đúng là hiện đầy lít nha lít nhít hầm đ ậ u trong chiều nhìn một cái hắt như vậy một mảnh căn bản cũng không biết thông tới đâu chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê mấy người mới lặn xuống mấy trăm khoảng cách hạp cốc hai bên đã chuyển đến rồn rập gọi tiếng ba ba có đ ủ du ở trong nước tôn tiểu thánh nhìn lấy hai bên vách đá trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò đi mau bên trong có c ô g ty dày nhà quét mắt ghé vào hầm động vào chiều bên trong nhìn tôn tiểu thánh tôn phong liên tục thúc giục t ì dạy nhạ tuy nhiên không tính là gì nhưng phía dưới nhưng còn có càng thêm phiền phức đồ vật t ì dạy nhạ tiểu hắc huyền chúng ta vào xem thế nào tôn phong nói chưa dứt lời nói chuyện tôn tiểu thánh ngược lại có hứng thú hơn tốt dù sao ta là chó không sợ tiểu hắc huyền lần đầu nghe được t ì dạy nhạ trong mắt cũng là hiếu k ỷ thật là đau mới vừa đem đầu dò xét đi vào tiểu hắc huyền đột nhiên cảm giác cái mũi dần. đầu đen một tây thấy thui, tướng nhiên dần. Ngầm nhìn lên, chỉ giác cái mũi cái cảm bởi giữ tợn lớn, cắn một cái tại nó trên mũi. Tiểu hăng bị tử trong thành một t nước, dòng hóa đám máu. tới tôn tiểu thánh nghe trong nước nhàn nhạt mùi máu tươi một mặt tức giận nói đây không phải tì dây nhạ sao làm sao liền chó cũng không buông tha không tốt bên trong có thật nhiều đi ra tiểu h á c khuyển thần sắc phiền muộn ánh mắt lại là hướng về bên trên hầm động bên trong nhìn lại tại ánh mắt của nó dưới chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít bóng người trôi ra nghĩ đến vừa mới cắn cái mũi tình cảnh tiểu h á c khuyển nhanh chân liền chạy đối với những thứ này tỉ d â y nhạ nó đã không có hứng thú gì thật tôn tiểu thánh trong mắt giật mình miễn cưỡng q u a n người toàn bộ thân thể đã hoàn toàn bị tỉ d â y nhạ bao phủ tiểu thánh ngươi không sao chứ nhìn phía sau hình người c a bóng tiểu hát h u y ể n la lớn có chút chơi không vui quét gặp trên thân đã bị cắn đến rách dưới y phục tôn tiểu thánh thở phì phò nói lấy hắn nhục thân phòng ngự những thứ này tì ra ái nhạ khẳng định không phá nổi nhưng quần áo trên người nhưng là tao tường trong nháy mắt bị xé rách t r ố n g không Buồn bực tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác mặt m á t lạnh tiếp lấy nóng lên không khỏi sắc mặt kinh hãi tiểu tay vồ một cái một đầu kịch liệt dây rủa tì ra ái nhạ xuất hiện tại trong tay ừ cảm giác lại bị cắn ở phía dưới tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ một cỗ cường đại khí kinh oanh ra tụ ở trên người hắn tì ra ẻ nhã tất cả đều chết đi nồng đậm mùi máu tươi nhất thời dẫn tới càng nhiều tì ra ẻ nhã tôn tiểu thánh chung quanh vừa mới không còn trong nháy mắt lại bị tì ra ẻ nhã lấp đầy trời không vui tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng quanh thân khí thế đưa ra từng cái tì ra ẻ nhã bị cản ở bên ngoài thân hình lại là hướng về phía trước tôn phong đ u ổ i theo chương tám trăm ba mươi mốt hải câu tộc bảo ngươi đi nhanh một chút nhìn lấy hai bên hầm động bên trong liên tục không ngừng tuân ra bóng người tôn phong nhẹ nói nói những thứ này tì ra ánh nhạ tuy nhiên thực lực nhỏ yếu có thể căn bản cũng không biết rõ chết là gì đối diện với mấy cái này ra hỏa tôn phong chỉ là đem khí thế cường đại khuyết trương đi đưa chúng nó ngăn cản ở ngoài nhưng chúng nó vẫn như cũ không biết mệt mỏi tại cái kia lồng ánh sáng phía trên liều mạng gặm hàm răng làm gãy cũng bất vi sở động quét gặp trước mắt lít nha lít nhít đã không nhìn thấy đầu tì ra nhạ tôn tiểu thánh cảm giác ra đầu có chút run lên lập tức đuổi kịp tôn phong hướng về trong hạp cốc vật ra gần vài trăm mét chiều sâu những cái kia tỉ d à ẻ nhạ theo sát sắc bén hàm răng không ngừng cắn lấy mấy người lồng ánh sáng phía trên cái kia r ồ n dập hàm răng tiếng va chạm để tôn phong không tự chủ nhún mày tay phải cuồng q u y ề n mà ra một đạo khí thế cường đại đạo qua mấy người chung quanh trong vòng trăm thước tỉ d à ẻ nhạ tất cả đều chết đi trong nháy mắt nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập bốn phía có thể hai bên hầm động bên trong t ô n ra tỉ ra nhạ trước mắt liền đem đồng bạn thi thể chụp mồi chống không bất quá thời gian mấy hơi thở chung quanh lại là cùng vừa mới một dạng cái này trong hạp cốc tỉ dày nhạ tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng muốn không phải thực sự chịu không được tôn phong căn bản là không có hứng thú giết bọn hắn bởi vì hoàn toàn giết không hết hô những thứ này tên ghê tởm rốt c u ộ c không đổi tới hạp cốc dưới đáy vẫn như cũ không tới không qua đi mới cái kia lít nha lít nhít tỉ dày nhạ lại là tất cả đều đứng tại nơi xa tuy nhiên hai mắt khát máu nhìn qua tôn phong mấy người nhưng cũng không dám dựa vào trước phía sau đem c h ọ n cái hạp cốc đỉnh đầu c h e khuất bóng người nếu là có giày đặc hoảng sợ trứng nhìn chúng liếc một chút sợ là muốn điên đi thôi phía dưới còn có càng tên phiền thoái tôn phong sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lại là hướng về phía dưới nhìn lại hạp cốc dưới đ ấ y vẫn như cũ không nhìn thấy bất quá hai bên hầm động ít đi rất nhiều bất quá lại là lớn hơn một vòng còn có chẳng lẽ lại là tí dày nhà ạ tôn tiểu thánh ngạc nhiên nhìn lấy phía dưới trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua n g h i hoặc nếu như vẫn là tí dày nhạ vì cái gì sau lưng bọn gia hỏa này không đ u ổ i theo chờ chút sẽ biết tôn phong cười thân bí trong mắt cũng là chờ mong dù sao mới từ kêch trong trí nhớ biết được không ít nhưng đồng dạng cũng chưa từng thấy tận mắt những sinh vật này chỉ nói bọn họ vô cùng hung tàn ừ tôn tiểu thánh sắc mặt p h i ề n muộn bất quá tôn phong không có nhiều lời hiển nhiên đối bọn hắn mà nói cần phải chưa nói tới uy hiếp Tiểu thánh, mau nhìn, cái h ỗ đó có con q u Mới mới vừa đi một đi hồi, tiểu vừa thác kia n kinh ngạc nhìn h p í trước. Dù ở bên cạnh tôn phong, cũng là trong mắt trên một người cạnh cũng ngạc, cách vách cái Dù dựng ở bên phong, kinh ngẳng nhìn không đứng hình lại, ghé gặp vào là đầu đó đá quả xa sinh vật Cái kia sinh vật dài đến có hai tay hai chân có thể lăn lộn thân nhìn qua đều là xương cốt q u á i dị nhất chính là đầu nhìn qua giống một con cóc khoái nhưng là mở ra miệng bên trong lại là hiện đầy sắc bén răng nanh mà ở phía sau l ư n g tiện tay khuỵu tay chỗ càng làm mọc r a màu đỏ vây cá đây chính là atlantis bảy nước một trong ránh biển quốc hải câu tộc nhìn lấy cái kia sinh vật dáng vẻ tôn phong trong mắt tràn đầy thật không thể tin vốn là nhân loại có thể vào biển sâu sau bởi vì không có ánh sáng mặt trời chiếu xạ c h i ệ t để biến thành loại quái vật này theo k e t t r o n g trí nhớ hải câu tộc nguyên bản cũng không phải là sinh hoạt ở nơi này mà là tại c à n g sâu trong hải vực đến theo atlantis nhất thống đáy biển bảy nước về sau hải câu tộc thì di chuyển đến nơi đây có lẽ là vì thủ hộ ạt lạn tìt cửa lớn tê lạp ghé vào trên vách đá dựng đứng hải câu tộc hiển nhiên cũng phát hiện tôn phong mấy người trong miệng rít lên một tiếng thân hình nhảy lên thì hướng về gần nhất tiểu hắc khuyển đánh tới a phi nhìn lấy cái kia xấu si sinh vật tiểu hắc khuyển trong mắt giật mình há miệng một quả cầu lửa phun ra cờ cờ ý tờ tta cũng không biết cái này dưới biển sâu tiểu hắc khuyển hỏa cầu là làm sao bày qua chỉ thấy nơi xa cái kia hải câu tộc một tiếng hét thảm trước ngực bị thiêu ra một cái cự đại lỗ thủng thân thể vô lực phù ở trong nước cái kia một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phảng phất một cái đạn tín hiệu giống như nhất thời hai bên trên vách đá dựng đứng lít nha lít nhít gọi tiếng chuyển đến đi mau quét gặp cái kia lít nha lít nhít bóng người tôn phong gấp giọng nói ra bọn gia hỏa này có thể so với cái kia tì ra hẻ nhạ khó chơi nhiều tì ra hẻ nhạ đã đầy đủ xấu tôn tiểu thánh không nghĩ tới còn có so đây càng khuôn mặt đáng ghét ra hỏa tưởng tượng bị như thế một bầy quái vật vây quanh hắn thì tê cả ra đầu tôn phong chỉ là chào hỏi một tiếng tôn tiểu thánh thì thật nhanh hướng về phía dưới nhảy lên đi đến mức tiểu h ắ c khuyển chạy càng nhanh c h ư ớ c mắt thời gian thì đuổi kịp tôn phong mục đích của chuyến này đã chú định mấy người không có khả năng nhẹ nhàng như vậy vượt qua chỉ thấy phía dưới mặt biển đen nhánh bên trong nguyên một đám bóng người bay cuộn mà lên hướng lấy bọn hắn đánh tới còn thật có điểm khó chơi nhìn qua bốn phía hoàn toàn bị bao phủ bóng người t ô n phong nướng mày những nhân loại này thoái hóa hải câu tộc căn bản cũng không có lý trí điên cuồng hướng lấy bọn hắn đánh tới mà lại bởi vì thích đứng biển sâu áp lực nguyên nhân nhục thân biến đến vô cùng cường hãn ấn tôn phong đoan t r ư ở n g đều có thể so đo luyện khí kỳ tu sĩ khi thế cường đại đ ả o qua hai bên trên vách đá dựng đứng nhất thời liên tục tiếng va đập truyền đến lít nha lít nhít bóng người bên trong bị quét ra một mảnh không gian thật lớn Có thể cũng như lúc trước những cái kia bị dày nhạ, những thứ này hải câu tộc càng thêm hung tàn, không biết chết thể thứ thêm tàn, biết như những nhạ, những hải hung không này gì. là kia bị dày ồ thế mà đã có tiên thiên cảnh thực lực cảm giác bốn phía vọt tới bóng người tôn phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc những cái kia tiên thiên cảnh thực lực hải câu tộc cái đầu rõ ràng lớn hơn rất nhiều mà lại tứ chi càng thêm có lực trên thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy loại sinh vật này tôn tiểu thánh đã móc ra kình thiên trụ hai tay liên vũ nguyên một đám hải câu tộc bị h oanh cầm tạm tràng có thể chung quanh bóng người cũng không có một k i a giảm bớt dấu hiệu đi xuống dưới đem ngăn t r ở đường đánh giết liên tốt như thế một hồi thời gian mấy người đã đánh chết hàng ngàn con nhưng thần thức quét tới không có chút nào giảm bớt mà lại chung quanh hầm động bên trong còn có càng nhiều bóng người vọt tới tôn phong thần thức đ ả o qua bọn họ thời điểm cảm giác được chỉ có bạo lệ cùng huyết tinh những thứ này hoàn toàn thoái hóa nhân loại đúng là biến thành bậc này hùng tàn c h i vật thế giới to lớn cũng coi là không thiếu cái lạ Gặp đánh h c ế tuy n h i ề như v ậ v ẫ nhiên k ô n g c o ổn định, tôn tiểu thánh đã sớm phiền não, lập tức đi theo tôn phong sau lưng, hướng về trong hạp cốc nhảy đã đi tuy nhiên theo hạp tiểu tức sau sớm lập về l cốc đi. theo u y n i ê n t h k trong trí nhớ biết được bọn gia hỏa này tồn tại có thể theo từng cái tiên thiên cảnh thực lực hải câu tộc xuất hiện tôn phong trên mặt đã mang theo nồng đậm kinh ngạc trước mắt cái này liên tục không ngừng tư thế khẳng định còn có thực lực mạnh hơn tồn tại mà lại tại k trong trí nhớ hải câu tộc thoái hóa mà bọn họ quốc vương đồng dạng biến thành thủ lĩnh muốn đến thực lực sẽ chỉ càng mạnh quả nhiên một hồi thời gian tôn phong phát hiện cái thứ nhất thần hải cảnh thực lực hải câu tộc mặc trên người hoàn toàn hóa xương khải giáp thân hình gần có ba mét độ cao nằm sấp ở phía xa trên vách đá dựng đứng lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôn phong đi hoàn toàn không giết xong bóng người tôn phong hừ lạnh một tiếng chỉ thấy một đỏ một trắng hai đạo kiếm quan g vọt ra phốc xích phốc xích liên tục n ụ c thể cắt chém âm thanh chỉ thấy từng cái hải câu tộc thân thể bị chém thành hai nửa nơi xa cái kia thần hải cảnh thực lực hải câu tộc cũng là ngăn không được tôn phong một kiếm chương tám trăm ba mươi hai atlantis cửa vào một đỏ một trắng hai thanh trường kiếm phía trước lưu chuyển nguyên một đám cản tại phía trước hải câu tộc đều bị chạm sát tại chỗ có thể đối mặt như thế cách xa thực lực những thứ này xấu xí sinh vật vẫn không có nửa điểm sợ hãi vẫn là không muốn mạng nào lên tại cái này vô tận năm tháng bên trong bọn họ thoái hóa đã quên hoảng sợ là vật gì trong hạp cốc nước biển đã bị nhuộn thành màu đỏ liền xem như đối mặt đồng loại thi thể những thứ này hải câu tộc cũng là không có c không là h ú thần nào bọn mềm tay. tại Có lẽ ọ trong nhận thức biết, hết thể có sinh mệnh đồ vật đều là thực vật. t nhận sinh mệnh h có đồ đều là thông cảnh tu vi bay nhảy lên xuống tôn phong nhìn phía xa một bóng người trong mắt s ẹ t qua một vệ vẻ kinh ngạc sau đó thần hải cảnh về sau thế mà thật xuất hiện thần thông cảnh tu vi hải câu tộc xa xa nhìn lại cái kia thân hình gần có năm mét độ cao bất quá so với chung quanh khát máu không biết tử vong hải câu tộc nơi xa tên kia giống như đã có đơn giản trí tuệ sen lẫn trong đông đảo hải câu tộc bên trong hai mắt lạnh lùng nhìn tôn phong mấy người phảng phất nút trong bóng tối tùy thời mà động như rán đ ộ g hừ thoáng nhìn cái kia chán ghét ánh mắt tôn phong trong miệng hơi hơi hừ một cái chỉ thấy trong biển bay nhảy lên âm dương kiếm nổ bắn ra mà ra thẳng đến cái kia thần thông cảnh thực lực hải câu tộc tựa hồ biết được tôn phong phi kiếm lợi hại tên kia đúng là bóng người vút qua thế mà hướng về sau bỏ chạy có thể tốc độ nào có tôn phong nhanh mắt thấy là phải bị chạm sát tại chỗ lại thấy chung quanh đông đảo hải câu tộc tất cả đều sẽ tới ngăn tại hắn phía trước châu chấu đá xe riêng là không biết tự lượng sức mình cái kia đông đảo hải câu tộc tất cả đều bị r à o sát tại chỗ nơi xa cái kia thần thông cảnh hải câu tộc đồng dạng phát ra một đạo kêu gào thê lương bị tôn phong âm dương kiếm cắt làm v à i khúc đáng đ ợ i cái kia thần thông cảnh hải câu tộc thân sau khi chết chung quanh hải câu tộc tựa hồ ăn thuốc kích thích một dạng biến đến vô cùng điên cuồng táo bạo xem ra là một cái có thân phận hải câu tộc tôn phong lại là không đệ bụng thần thông cảnh mà thôi liền xem như xuất hiện kim đan cảnh hải câu tộc hắn cũng không quan tâm một đường ma xuống sau lưng nước biển sớm đã biến đến tinh hồng không có như tôn phong phỏng đoán giống như xuất hiện kim đan cảnh danh biển quốc ngoại trừ một con kia thần thông cảnh thực lực đến là còn xuất hiện mấy cái thần hải cảnh thực lực thế nhưng là không ngoài dự tính tất cả đều bị tôn phong mấy cái người chém giết tôn phong thần thức rốt cục cảm thấy hạp cốc đáy nhanh điểm chúng ta lập tức sắp đến quét mắt bên cạnh trong tay kình thiên trụ liên vũ tôn tiểu thánh tôn phong sắc mặt vui mừng nói rốt cục muốn tới bên trên tôn tiểu thánh cũng là trong mắt của hỉ chung quanh cái này xấu xí ra hỏa thế nhưng là nhìn đến tâm tình của hắn cực độ khó chịu quả nhiên một hồi thời gian mấy người chỉ thấy dưới thân trong hạc gốc một đạo nồng đậm bạch quang phong tới trong truyền thuyết đạt lantis thì ở phía dưới cảm giác dưới thân nồng đậm năng lượng tôn phong trong mắt không che giấu được kinh hỉ kinh khí cường đại quét ngang mà qua t r u n g quanh tất cả hải câu tộc tất cả đều bị cuốn bay thân hình châm xuống tôn phong phát hiện không gian t r u n g quanh bỗng nhiên chống không rất nhiều hai bên vách đá đã biến mất không thấy gì nữa dưới đ â y đúng là một mảnh không gian thật lớn mà lúc trước hai bên hạp cốc vách tưởng lại là hướng nơi xa kéo dài không nhìn thấy cuối cùng nhìn tình cảnh trước mắt cái này h ạ t l a n t ị t đúng là tại một mảnh biển dưới mặt giường hạp cốc chiều sâu tăng thêm lúc trước vùng biển chiều sâu tôn phong đoán chừng không sai biệt lắm tại trong biển hai vạn mét bực này khoảng cách tăng thêm cái này sạt gạ sổ vùng biển khủng bố khó trách những năm này đều không có người phát hiện mà lại lối vào còn có đông đảo t ì dây nhạ e là cho dù là có người may mắn tìm tới cũng vô pháp còn sống rời đi nông đậm bạch quang bao phủ bốn phía không hề giống bên trong biển sâu mà lại bốn phía trong nước hiện đầy đủ mọi màu sắc thực vật nhìn qua ngũ thải tân phân giống như một mảnh hoa mỹ đồng thoại thế giới từng cái tôn phong chưa từng gặp qua con cá tại bốn phía trường liền xem như trông thấy tôn phong mấy người cũng là không có không e ngại thật xinh đẹp a tôn tiểu thánh trận to hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía tay nhỏ trong biển nắm bắt loạn một cái trên thân ba loại màu sắc con cá liền bị hắn t r ộ p trong tay bởi vì tôn tiểu thánh động tác bầy cá kinh hoàng từng cái bốn phía loạn thoan nhìn qua khiến người ta hoa mắt tôn tiểu thánh nhẹ nhàng n u ô n g lòng tay trong tay d ã rủa con cá lập tức giống như bay đào tẩu tuy nhiên bị chung quanh tình cảnh hấp dẫn có thể tôn phong ánh mắt lại là hướng về nơi xa nhìn lại trước mắt mảnh này chống trải vùng biển phía trước là một mặt cao lớn trắng đoán vách tường một đầu thẳng tắp tiền đồ tươi sáng phù ở trong nước theo trong vách tường ở giữa lỗ tròn bên trong kéo dài đi vào mà tại cái kia lơ lửng trên đường lớn càng là có rất nhiều điều q u ý đạo toàn bộ hình ảnh nhìn qua tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật đã thị cảm đây chính là atlantis lôi vào chúng ta đi vào đi nhìn phía xa trên vách tường đã bóng người xuất hiện tôn phong c h ở mong nói ra chúng ta đi đem bọn hắn đều đánh chết sao tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng trông thấy nơi xa cái kia to lớn vách tường trong mắt to tràn ngập tò mò không phải đi trước atlantis vương quốc tôn phong khẽ lắc đầu theo cách trong trí nhớ tôn phong thế nhưng là biết được cái này atlantis bảy nước tất cả nhân loại thì có đếm hơn trăm vạn hơn nữa còn không tính những cái kia bởi vì lâu dài tại trong biển đã thoái hóa sinh linh bất quá bắt đi giản ra mọi người thủy tinh quốc tôn phong có thể không có ý định tùy tiện bỏ qua cho bọn họ ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng không để bụng t r u n g quanh cái này mỹ lệ hoàn cảnh đã sớm đem hắn hoàn toàn hấp dẫn trước kia tại dưới biển sâu đều là tối như mực một mảnh nơi này không chỉ có không hắc còn xinh đẹp như vậy không chỉ có đủ mọi màu sắc con cá còn có rất nhiều thấy cũng chưa từng thấy qua thực vật có thể đều không ngoại lệ đều là nhan sắc lộng l ấ y lúc trước cách khá xa bây giờ mấy người đi vào trước mắt đại đạo thành tường thật sự là quá to lớn